mối cũng không cắn gió đêm cũng đi theo giặt sạch một vòng đang ngồi ở trên ghế nằm sắt tóc là nga cái này có thể phòng ngừa bị con mối đốt kỳ thật có thời gian nói thường thường tẩy một chút cũng hảo ngại thảo xương bồ đều được mùi thơm lạ lùng có thể hữu hiệu đuổi mối đội trùng cho nên tẩy xong nước thuốc tắm độc trùng cơ bản cũng không dám tiến lên thực thích hợp bọn họ thường xuyên xuyên qua ở núi rừng thời điểm tẩy nga đặc biệt là hoa hồng da hỏa này yêu nhất đi dã ngoại dã Hẳn là trảo lại đây cưỡng chế tắm rửa. Tô Vân còn cố ý cho nàng để lại nửa nồi. Bất quá. Hôm nay thế nhưng cả ngày đều không có nhìn thấy hoa hồng. thường lui tới lúc này hẳn là lại đây nha Tô Vân trong lòng chỉ phạm nói thầm, chẳng lẽ lại chạy ra đi dã. Gió đêm, giữa trưa cơm cũng chưa từng có tới ăn. Hôm nay một ngày tất cả đều bận rộn ngắt lấy thảo dược, Tô Vân không như thế nào lưu ý hoa hồng tung tích, nàng nỗ lực lục soát tố ký ức, trong trí nhớ giống như liền sáng nay ăn bữa sáng thời điểm. Thấy hoa hồng buồn bã hiểu xịu mà lại đây theo chân bọn họ cùng nhau ăn cái bánh trứng, sau đó vẫn luôn kêu vây. Tô Vân khiến cho nàng trở về bổ miên. Đều mau buổi chiều, giữa trưa cơm cũng chưa từng có tới ăn, không được, đến đi xem. 62 động dục kỳ tới rồi. Tô Vân nắm dao trẻ tuổi gõ khai hoa hồng đặt chân tiểu viện, hoa hồng, hoa hồng, ngươi ở đâu? Cụ nát cửa gỗ kéo kẹt, một tiếng bị đẩy ra, trong viện lại rất im ắng, không có một tia tiếng vang. Không ở sao? Tô Vân gãi đầu, đang muốn đi vào xem. Gió đêm dành trước một bước, chắn nàng trước người, ta đi vào trước nhìn xem đi. Tô Vân hơi hơi sửng sốt, nghiêng đi thân mình làm đối phương đi ở phía trước. Nhìn thiếu niên cao lớn thân ảnh, đem chính mình thân hình hoàn toàn bao phủ, hộ ở sau người. Tô Vân mới hậu chi hậu giác phát hiện, trước mắt thiếu niên vô luận khi nào đều là dành trước một bước, che ở chính mình trước người, bảo hộ chính mình. Nhìn lần thứ hai che ở chính mình trước người thiếu niên, Tô Vân trong lòng có chút nho nhỏ cảm động. gió đêm thật sự là thật tốt quá kiếp này có tài đức gì có được này một con như vậy chi kỷ tiểu miêu miêu nàng thật là quá may mắn ô ô ô đang lúc tô vân ở phía sau nội tâm cảm động ô, ô ô ô khi gió đêm dẫn đầu đi vào trong phòng bên trong không có mùi máu tươi cũng không có bất luận cái gì kỳ quái động tĩnh chỉ có một cổ nhàn nhạt lanh tùng hương ập vào trước mặt hảo nồng đậm hương khí gió đêm nhịn không được đánh cái hắt xì chật che lại chính mình miệng mũi hắn mỗi ngày níu lại Hiển nhiên là không quá thích này cổ hương vị. Tương đối mà nói, tô vân đối này cổ hương vị tiếp thu trình độ pha cao, tuy rằng nàng chỉ là đứng ở môn lan ngửi được một tiêu nhàn nhạt hương khí, càng nhịn không được muốn để sát vào một ít, nghe được càng nhiều một ít. Nàng đi vào phòng trong, cẩn thận mà ngửi, trong phòng hương khí ngược lại trở nên nồng đậm, tùng mục mang theo sương tuyết hơi thở nùng liệt tập vào trước mặt. Đây là cái gì hương vị, như thế nào như vậy hương? Tô vân tế ngửi trong không khí dễ ngửi thanh tùng hương vị, đi vào phòng nội. Gió đêm đứng ở phòng cửa, hướng tới trên giường chỉ vào, hoa hồng trên người hương vị, nàng hình như là sinh bệnh. Cái gì? Tô Vân vội vàng đi vào phòng, phòng nội lãnh xả hơi tức càng thêm nùng liệt, ập vào trước mặt mùi hương như là xúc tua giống nhau, đem người vị giác bắt được. Tô Vân thực thích này cổ lãnh đạm điệu tùng mục hương, cho dù nùng liệt cũng không sạt mũi, mang theo thanh thanh sảng sảng hơi thở, như là bước vào tuyết đầu mùa tùng mục trong rừng. Đây là hoa hồng đặc thù thời kỳ sẽ phát ra hương vị. Tô Vân ý thức được hoa hồng có thể là động dục kỳ tới rồi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn xem gió đêm, tựa hồ đối phương cũng không có bị này cổ hơi thở bắt được, trên mặt biểu tình như cũ thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì sao động cùng bất an, ngược lại có chút nhàn nhạt kháng cự, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là giống loài bất đồng, cho nên không cảm mạo sao? Tô Vân trong lòng mang theo nghi hoặc, chạy nhanh đi lên trước xem xét hoa hồng tình huống. Chỉ thấy hoa hồng cả người nằm ở trên giường, ngủ đến mơ mơ màng màng. trên má phiếm không bình thường ngừng hồng trong miệng lẩm bẩm nóng qua a nóng qua a thật là khó chịu á hoa hồng thật là khó chịu tô vân nắm lấy tay nàng mới kinh ngạc phát hiện đối phương trên người năng đến dọa người hoa hồng hoa hồng ngươi làm sao vậy mau tỉnh lại hoa hồng ngủ đến mơ mơ màng màng thân mình nóng bỏng cái chán không ngừng có mồ hôi chảy ra nghe được có người kêu nàng nàng mơ hồ chung mở to mắt trong miệng nỉ non thủy ta muốn uống thủy gió đêm hỗ trợ để một chút ly nước Gió đêm hỗ trợ cầm lấy một bên ly nước, đưa tới Tô Vân trên tay, Tô Vân cầm lấy ly nước đưa tới hoa hồng bên môi, hoa hồng cảm nhận được môi khẩu lạnh lẽo, bắt đầu từ ngực từ ngực, mồm to mà uống khởi thủy tới. Ô ô! Tô Vân, ngươi chậm một chút uống, không ai cùng ngươi đoạn. Một cốc nước lớn, không trong chốc lát, đã bị hoa hồng uống lên cái đế hướng lên trời. Uống xong rồi thủy, hoa hồng ánh mắt dần dần thanh minh, chỉ là trên mặt tưởng hồng chưa khởi, làn da như cũ là năng đến kinh người. Tô vân. hoa hồng ngươi làm sao vậy phát sốt vẫn là hoa hồng uống xong rồi thủy trên người rốt cuộc thoáng khôi phục sức lực mở mắt ra nhìn đến tô vân cùng gió đêm đều đứng ở mép giường nháy mắt không biết từ đâu ra sức lực vươn tay chảo một cái đã bắt được gió đêm cánh tay sau đó đem người dùng sức hướng mép giường một xả hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên gió đêm đột nhiên không kịp phòng ngửa trực tiếp bị xả cái lảo đảo thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ ở trên giường còn hảo cuối cùng thời điểm hắn bắt lấy giường trụ Liều mạng chống được. Hoa hồng gặp người xả bất động, bắt lấy đối phương cánh tay, hơi hơi dương mắt, khóe mắt thường đỏ, màu đen tóc dài nhẹ tán, nghi hoặc mà kéo dài quá âm cối, ân. Như thế nào không được. Biểu tình lại thuần lại mị. Tô Vân. Là động dục. Tô Vân chạy nhanh đi xem nhà mình tiểu miêu, chỉ thấy gió đêm lần thứ hai tạt bao, liều mạng mà kháng cự, liều mạng mà bắt lấy giường trụ không chịu buông tay, é sợ cho trực tiếp bị hoa hồng kéo lên giường. Này sao lại thế này. Không phải nói tốt đại gia tới rồi thời kỳ là có thể vui sướng chơi đùa sao. Hiện tại như thế nào biến thành sống đoạt đàng hoàng thiếu nam hiện trường. Hoa hồng sắc mặt từng hồng, cho mày, bắt lấy nhà mình tiểu miêu không chịu vông tay, khi ta bạn lư không hảo sao. Vì cái gì không chịu? Gió đêm còn lại là thái độ kháng cự, ta không cần. Không được, ta hiện tại rất khó chịu, trừ bỏ ngươi không có người khác. Hoa hồng không chịu đối trước mắt duy nhất tiềm tàng đối tượng vông tay. Ta không cần. Ngươi muốn. Ta không cần. Ngươi muốn. Ta không cần. Như thế lặp lại vài lần, hoa hồng đôi mắt quay tròn mà xoay một chút, sửa lời nói. Ngươi không cần. Ta muốn. Kia tốt, mau tới đi. Gió đêm. Hoa hồng thành công mà đem gió đêm vòng hôn mê. luận tài ăn nói, không tốt lời nói gió đêm khẳng định là không địch lại hoa hồng, nhưng là so sức lực, vẫn là nam sinh càng tốt hơn, gió đêm cuối cùng vẫn là tránh thoát hoa hồng mà chảo, giống như bị dẫm đến cái đôi miêu. trực tiếp nhảy lên tường đây, hoa hồng cũng theo sát đuổi theo, chỉ tiếp nàng cả người nhún ra đỡ tường đây, chỉ có thể ở dưới dậm chân, ngươi đi lên làm gì, có bản lĩnh xuống dưới a gió đêm, ta không. tô vân nhìn một màn này, ngây dại, không phải nói tốt sẽ cho nhau hấp dẫn, khó kìm lòng nổi sao? như thế nào gió đêm thái độ trừ bỏ kháng cự vẫn là kháng cự, chẳng lẽ là kỳ thật gió đêm cái này chủng tộc sẽ không động dục? chỉ thấy hoa hồng ở dưới đỡ tường mắt trông mong mà xem. Gió đêm đứng ở nóc nhà chính là không chịu xuống dưới. dẫm chân mèo con, cùng mắt trông mong cầu tử. Tô Vân có điểm muốn cười, nhưng là nhìn gió đêm khó xử bộ dáng. Làm chủ nhân không thể như vậy không có lương tâm. Cuối cùng Tô Vân vẫn là đem hoa hồng khuyên trở về, không thể như vậy làm, như vậy sẽ dọa đến nhân ra, nếu nhân ra không chịu cùng ngươi ở bên nhau, cũng không thể cưỡng bách người khác nhà. Hoa hồng ôm trăng đông, ô ô ít ít, chính là ta thật là khó chịu nha. Tô Vân, liền không có biện pháp khác sao. Hoa hồng nhìn gió đêm vẫn là không chịu xuống dưới, cuối cùng bất đắc dĩ thút tha thút thít nước nở, có. Cuối cùng, Tô Vân tìm tới một cái lu nước to, đem toàn thân nóng lên nhũn ra hoa hồng phao đi vào, thường thường còn lấy gáo múc nước, thể hồ quán đỉnh một chút. Có hay không dễ chịu một chút? Tô Vân cảm thấy chính mình là lao nông dân, đang ở cần cù chăm chỉ mà cấp hoa tươi tới nước. Hoa hồng cả người mềm như bông mà ghé vào lu nước, ánh mắt hai toán mà nhìn nóc nhà, không có. Hoa hồng nóng quá nhiệt. Khó chịu vì cái gì gió đêm không chịu xuống dưới, anh anh anh. Không có biện pháp, ai làm ngươi không thể đi lên đâu. Anh anh anh, hoa hồng bỏ không đi lên, bằng không hoa hồng là có thể đem hắn đánh phục uy uy uy thiếu nữ, ngươi này tư tưởng rất nguy hiểm a Tô vân ý đồ bẻ chính đi lên lạc lối mộ thiếu nữ, có một số việc muốn chú ý ngươi tỉnh ta nguyện nhà, nhân ra không muốn, ngươi tổng không thể cưỡng bách nhân ra đi, cưỡng bách người khác là không đúng. Hoa hồng ai hoán, trực tiếp đem hắn phát gục không cứu được rồi. Thư thượng không đều là như vậy viết sao, nói nguyện ý chính là nguyện ý, nói không muốn chính là nguyện ý, dù sao đều là nguyện ý. Cái gì thư Như vậy nhiều ngụy biện tà thuyết, dạy hư tiểu bằng hữu. Tô Vân mờ mịt, sau đó ý đồ bẻ chính, không phải Nga, muốn trinh đến đối phương đồng ý mới được Nga. Hoa hồng nửa biết nửa giải, ủy ủy khuất khuất, chính là nhân gia khó chịu sao? Nhìn hoa hồng phiếm hồng mặt, Tô Vân lại cho nàng đổ ly nồng đậm cây kim ngân trà, khó chịu liền uống cái này, thanh nhiệt hư hỏa. Làm nó. Hoa hồng tiếp nhận ly nước cử ngực cử ngực, làm xong rồi nước trà. Thế nào, hảo chút sao? Tô Vân rất là quan tâm. Hoa hồng thật dài hô một hơi, nô, khá hơn nhiều. Lạnh lạnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tới, lại nhiều tới điểm nước. Bá lạc, Tô Vân nhắc tới gáo múc nước lại là một gáo thủy từ trên xuống dưới. Hoa hồng lửa nóng nội tâm tức khắc bị tới cái lạnh thấu tim. Bên này dàn xếp xong rồi hoa hồng, Tô Vân chạy tới góc tường đi xuống xem gió đêm. Nàng vẫy tay, ý bảo đối phương lại đây. Gió đêm lúc này mới từ cao cao nóc nhà chuyển rời đến tường vây, phía trước hắn cảm thấy tường vây cũng không an toàn. Tổng lòng nghi ngờ hoa hồng bỗng nhiên nhảy thượng tường, liền đem trận địa chuyển rời đến càng cao trên nóc nhà, cảnh giới mà nhìn lù nước hoa hồng. Lúc này nhìn đến Tô Vân vẫy tay, mới chậm rãi rời qua tới. Gió đêm, ngươi thế nào, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Gió đêm lắc đầu. Có hay không cảm thấy cùng ngày thường có cái gì không giống nhau? Tô Vân tiếp tục truy vấn. Gió đêm vẫn là lắc đầu. Muốn hay không Tô Vân có chút lo lắng có phải hay không nhà mình mèo con sinh bệnh, cho nên cảm thụ không đến tin tức tố. Muốn cho gió đêm gần chút nữa thử xem xem, kết quả nàng lời nói còn không có nói xong. Ta không cần. Gió đêm vung cái đuôi, dây tiếp theo lại lần nữa nhảy trở về nóc nhà, mắt thường có thể thấy được mà cả người đều hiểm. Lô hai cái đôi rũ, đôi mắt hơi hơi rũ xuống, lệ quang doanh doanh, cả người như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Thanh âm đều mang lên nước nở, ta không cần. hào hào hảo, không cần liền không cần, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tô Vân vô ngực bảo đảm, rốt cuộc vẫn là nhà mình tiểu miêu quan trọng nhất. Nàng bảo đảm nói, gió đêm không muốn sự tình, ai đều không thể cưỡng bách. Đầy đủ bảo đảm nhân dân quần chúng tự do thân thể, luyến ái tự do. Gió đêm, ân, niết, ly nước cho ngươi, uống miếng nước trước đi. Tô Vân đem ly nước đưa cho đối phương. Gió đêm lúc này mới rũi tay tiếp nhận ly nước, từ ngực từ ngực uống lên lên, nhìn dáng vẻ cũng là khát hồi lâu. Bất quá cũng khó trách, ở trên nóc nhà ngốc lâu như vậy, thái dương lại như vậy lại Tô Vân đau lòng, nếu không, ngươi trước xuống dưới đi. Ta xem hoa hồng hảo điểm. Phần 76 Gió đêm nhìn ngâm ở lưu nước, như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm nóc nhà như hổ rình ngồi hoa hồng, kiên quyết cường ngạnh mà lắc lắc đầu, không cần. Hành đi. Tô Vân thực bất đắc dĩ. Một cái không chịu từ bỏ cưỡng bách người khác ý niệm, một cái không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Tô Vân bên kia đều khuyên giải không được, chỉ có thể cấp rằng co không giới hai người, bưng trà đổ nước. 63 tưởng trở thành người bạn lữ. Mắt thấy Thái Dương tây trầm, Tô Vân đem bữa tối đều đưa tới tiểu phá trong viện. Chỉ tiếc Hoa Hồng tinh thần ề ngoại, hoàn toàn ăn không vô đồ vật. Tới ăn thì thịt, người yêu nhất thịt gà. Tô Vân kẹp lên đùi gà đưa đến Hoa Hồng miệng. Hoa Hồng biểu tình ề Hoa Hồng không muốn ăn. Hoa hồng khó chịu. liền yêu nhất đuổi gà đều không ăn, thoạt nhìn tình huống không ổn à. Tô vân phủng canh chén, tận tình khuyên bảo nói, tới uống điểm canh gà. Hoa hồng nếu máu, cự tuyệt, không cần, ta uống không dưới, giọng nói khó chịu. Tô vân nhíu mày, ngươi đều một ngày một đêm không ăn cái gì, ngươi như vậy không được, cần thiết uống điểm, mau, một ngụm buồn đi xuống, điền điểm bụng, chế chút hả uống trà lạnh. Ở Tô vân khuyên can mại dưới, hoa hồng mới miễn cưỡng uống xong chén canh Nhìn Hoa Hồng làm xong rồi canh, Tô Vân dơ chiếc đũa tiếp tục, tới, lại ăn chút thịt thịt, này gà dưỡng một tháng, thịt thấm đến như nhừ, hương vị nhưng hương nhưng thơm. Hoa Hồng. Hoa Hồng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nuốt vào mấy khối thịt gà, cuối cùng mặc cho Tô Vân ma phá một mép, nàng cũng không chịu lại ăn. Hoa Hồng khó chịu, nóng quá a. Nước bên trong đã đổi mới tiên nước giếng, cho dù ngâm cả ngày, Hoa Hồng như cũ vẫn luôn ở kêu nhiệt. Nhìn Hoa Hồng tiểu tụy biểu tình, phao đến trắng bệch làn da, Ướt dầm dề đầu tóc, tô vân không cấm, có chút đau lòng, ai cũng không biết có biện pháp gì không có thể cho ngươi dễ chịu điểm. hoa hồng dương lên đầu, suy yếu mà vươn tay, hướng tới trên nóc nhà một lòng tay, có ngươi đi đem hắn khuyên ngăn tới. hảo gia hỏa, bất cứ lúc nào đều không quên cường đoạt đàng hoàng thiếu nam chuyện này, làm đến gió đêm đến bây giờ cũng vô pháp xuống dưới. tô vân bất đắc dĩ mà khuyên giải nói, ta khuyên ngươi ngươi vẫn là đừng nghĩ, gió đêm đến ở mặt trên đái một cái buổi chiều, muốn xuống dưới sớm hạ. Vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Hoa hồng tuy rằng biểu tình nghệ hoài, nhưng là nhắc tới đến gió đêm lập tức lại tới nước kính, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ta không, ta cũng không tin lạc. Xem hắn có thể kiên trì bao lâu, tốt nhất vĩnh viễn đừng xuống dưới. Tô vân mắt thấy khuyên bất động hoa hồng, chỉ có thể lại cho nàng đổ một ly nồng đậm trà lạnh, tới, đừng nói nữa, uống ly trà lạnh hàng hàng hòa đi. Hoa hồng chỉ phải tiếp nhận chén trà, ư ngực ư ngực, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo Tô Vân lại đi xem nàng miêu, bởi vì gió đêm căn bản là vô pháp xuống dưới, hắn một có xuống dưới xu thế, hoa hồng liền sẽ ngoe dục dịch mà từ lưu nước bên trong lên. Sau đó gió đêm vừa thấy này tư thế, lại lần nữa chạm trở về tối cao chỗ, căn bản vô pháp xuống dưới, cho nên liền bữa tối đều là ở mặt trên ăn. Tô Vân đổ một chén nước, đưa cho trên tường vây gió đêm, ngươi không sao chứ, ở mặt trên có mệnh hay không? Muốn hay không xuống dưới? Hoa hồng vừa nghe xuống dưới hai chữ lập tức lại chưa từ bỏ ý định mà dựng lên lỗ thay, ánh mắt sáng ngời mà nhìn lại đây. Gió đêm còn lại là điên cuồng mà lắc đầu, cự tuyệt, ta không cần. Hành đi. Nhìn rằng có không dưới hai người. Tô Vân chỉ cảm thấy sọ não đau, cũng không biết hoa hồng động dục kỳ khi nào qua đi. Mấy ngày nay này hai người tổng không thể một cái vinh viễn ngâm mình ở lưu nước, một cái vinh viễn đại ở trên nóc nhà đi, đến ngấm lại biện pháp mới được. Hoa hồng ở lưu nước bên trong phao lâu rồi. Cả người phi thường mỏi mệt, tinh thần không tốt lắm, nằm ở lũ nước bên cạnh tiểu nghỉ. Tô Vân nhân cơ hội bên ngoài tường, giá cây thang, dọc theo tường vây cũng bỏ tới rồi trên nóc nhà. Gió đêm ăn xong rồi cơm chiều, chính ăn không ngồi rồi mà ngửa đầu nhìn bầu trời ngôi sao. Nghe được rất nhỏ địa trấn tĩnh, cảnh giác mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Tô Vân theo cây thang bỏ đi lên, hắn phi thường kinh ngạc, ngươi như thế nào lên đây. Tô Vân cười hắc hắc, dơ lên trong lòng ngực cất giấu đồ vật, mi mắt cong cong cười nói, xem Đây là cái gì? Tô Vân trong tay giơ hai viên no đủ mới mẻ quả đào, tròn xoe, xanh biếc ngoại dây lưng nhợt nhạt hương nhạt, vừa thấy liền phi thường ăn ngon bộ dáng. Đó là nàng hôm nay đi chết đảo diệp thời điểm phát hiện, kia một mảnh đào viên, đã có mấy viên trưởng thành sớm quả đào, nàng thuận tay cấp hái được xuống dưới, rửa sạch sẽ, mang cho nàng Tiểu Miêu. Quả đào. Gió đêm đôi mắt sáng lấp lánh, Tô Vân nói với hắn quá, đào hoa khai tận lúc sau, liền sẽ kết thành lại đại lại ngọt quả đào, hắn mong đợi thật lâu. Hắc hắc, đúng rồi. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Nói nàng đem quả đào đưa cho gió đêm một cái, chính mình cầm một cái, cùng gió đêm song song ngồi xuống. Hai người bắt đầu gặm quả đào, lúc này quả đào lại giòn lại ngọt, cắn một ngụm ngọt ngào nhiều nước, hương vị thoải mái thanh thân. Tô Vân lần đầu tiên bò lên trên nóc nhà, sơn thôn đêm hẻ thực mát mẻ, đặc biệt là ở trên nóc nhà, Tô Vân rằng hai tay là có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được hạ phong từ bốn phương tám hướng thổi qua tới, gió thổi qua núi rừng, cuốn qua đồng cỏ. Mang theo ngày mùa hè độc hữu cỏ cây hơi thở, đem nàng sợi tóc từng sợi mà gợi lên, mang đi một ngày mệt nhọc. Tô Vân chậm rãi nằm liệt ngồi ở trên nóc nhà, trong miệng gặm quả đào, ngọt tư tư quả đào thủy theo hiết hầu đi xuống, toàn bộ khoang miệng đều là quả đào tươi mát hơi thở. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hạ phong từ gương mặt thổi qua, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể rõ ràng cảm thụ được mùa hè hơi thở. Tô Vân ngữ khí nhẹ dương, nô, no, mùa hè tới rồi nha. Hai người ngồi ở trên nóc nhà sóng vai gặm thủy mật đảo, nhìn đêm hè sao trời. Hôm nay là cái trời nắng, không trung vạn dặm không mây, chỉ còn lại có sáng sửa bầu trời đêm một mảnh trong sáng, thâm lam sâu thẳm, giống như một khối thật lớn nhung thiên nga màn sân khấu, Lặng Yên ở trong thiên địa phô khai. Điểm suyết màn sân khấu chính là tinh tinh điểm điểm, lộng lẫy ngân hà, mỹ lệ mà lại xa xăm cổ xưa sao trời Lặng Yên lập loè ở bầu trời đêm bên trong. Thật xinh đẹp ngôi sao a tô vân ngửa đầu đi vọng, toàn bộ màn trời sao trời lập loè Đầy sao điểm điểm, giống như mở ra hoa mị pháo hoa. Đã lâu không có nhìn thấy nhiều như vậy ngôi sao. Tô Vân nhịn không được lại lần nữa cảm thán bầu trời đêm trắng lệ. Hiện tại đã là mặt thế, may mắn còn tồn tại nhân loại sở thừa vô nhiều, công nghiệp xí nghiệp cơ hồ chết, chỉ còn lại có nhất nguyên thủy tự nhiên như cũ sinh cơ bừng bừng, không chung khôi phục nhất nguyên thủy làm sáng tỏ trong sáng. Tô Vân không nghĩ tới chính mình còn có thể tái kiến thơ hấu thời điểm sao trời, đàn tinh long lánh, ngân hà bao la hùng vĩ. không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa thấy Ngân Hà, thật sự thật xinh đẹp a. Tô Vân ngửa đầu nhìn sao trời nhịn không được cảm khái. Ngân Hà, ngươi xem, chính là bên này. Tô Vân trên người chỉ vào bầu trời Ngân Hà, Ngân Hà chính là ngôi sao tụ tập mà thành Ngân Hà, ngươi xem, có phải hay không rất giống một cái hả? Ân, thật xinh đẹp. Ngân Hà bên cạnh còn có Ngưu Lang, sao chức nữ, bên này là sao Ngưu Lang, bên này là sao chức nữ, lần trước nói qua Ngưu Lang chức nữ chuyện xưa. Bọn họ chi gian chính là Ngân Hà. Ác. Còn có chòm sao họ gì ẩn? ân. Còn có Đại Thiên Nga Tòa, Tiểu Thiên Nga Tòa. Bên này là Tiểu Thiên Nga Tòa, bên kia là Đại Thiên Nga Tòa. Ân. Còn có còn có, này viên là Bắc Cực Tinh, ngươi xem, nó rất sáng thực lóe đi, đây là ta thích nhất một ngôi sao, bởi vì nó vô luận khi nào đều có thể vì ta dẫn đường. Chiếu sáng lên bầu trời đêm, gió đêm gió đêm, ngươi có hay không thích nhất ngôi sao? tô vân hứng thú bừng bừng mà giáo gió đêm phân biệt bầu trời sao trời gió đêm còn lại là lẳng lặng mà nhìn hắn nhân loại thiếu nữ thiếu nữ ngửa đầu mỉm cười ánh mắt sạch sẽ sáng ngời ảnh ngược toàn bộ đêm hè sao trời nàng nhẹ nhàng ngửa đầu cổ trắng non tinh tế mơ hồ có thể thấy được rất nhỏ mạch máu mềm mại nhỏ vụn lông tơ nàng sinh đến như thế tinh tế nhu nhược rồi lại như thế kiên cường như là một chi tú lệ thủy tiên yếu ớt mỹ lệ lại có thể kiên cường mà nở rộ ở huyền nhai phía trên nhìn trước mắt mảnh khảnh nhân loại thiếu nữ đối với hắn mà nói nàng thật giống như là trong trời đêm sao trời giống nhau điểm điểm tinh mang lại có thể vẫn luôn tản ra quan mang thật giống như là cắt qua đêm tối sao mai tinh sẽ qua hắn vô tận hắc cắm đêm chiếu sáng hắn sinh hoạt vì hắn dẫn đường vì hắn long lánh hắn nhịn không được một lần lại một lần mà nhìn chăm chú vào nàng quan mang cam tâm tình nguyện mà vì nàng trả giá chính mình sở hữu nàng chính là hắn sao trời chúng tinh bên trong hắn duy nhất muốn có được kia một ngôi sao Tô Vân hứng thú bừng bừng mà giáo gió đêm phân biệt không chung trùng sao, thiếu chút nữa liền quên mất đi lên mục đích. Nàng nghiêng đầu đi, phát hiện nàng miêu thiếu niên đang nhìn nàng suốt thần, làm sao vậy? Ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Nàng duỗi tay sờ sờ gương mặt, có chút nghĩ hoặc. Gió đêm lúc này mới thu hồi chính mình dừng ở thiếu nữ trên người ánh mắt, gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng mà đừng qua sườn mặt, làm bộ không chút để ý nói, ân, ân. Tô Vân duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Dùng sức lao không tồn tại dơ đồ vật, cười nói, có thể là đi lên thời điểm, không cẩn thận có đến. ân Gió đêm nghiêng mặt không dám nhìn nàng, ánh mắt rừng ở xa xôi sao trời phía trên. Tô Vân lại bỗng nhiên mở miệng, gió đêm, gió đêm, ngươi thật sự thực chán ghét hoa hồng sao. Tô Vân không tính toán lại tiếp tục cùng gió đêm đi loanh quanh, nàng có chút lo lắng gió đêm trạng thái, nhìn đối phương tựa hồ suốt một buổi tối đều có chút không chút để ý bộ dáng, Tô Vân trong lòng có chút ẩn ẩn lo lắng lo lắng đối phương thân thể khỏe mạnh tình huống. Cho nên nàng quyết tâm muốn làm rõ ràng rốt cuộc là gió đêm thật sự không thích hoa hồng, không muốn cùng đối phương ở bên nhau, vẫn là thân thể cơ năng bất đồng hoặc là khuyết tật. Phương pháp tốt nhất đại khái chính là trực tiếp song xuôi hỏi rõ ràng sẽ tương đối hảo. Cho nên nàng mở miệng. Gió đêm. Tô Vân, ngươi là thật sự cảm thụ không đến hoa hồng trên người hương khí đối với ngươi ảnh hưởng sao. Vẫn là ngươi không thích. Gió đêm. Thấy gió đêm biểu tình u buồn không nói lời nào, Tô Vân càng thêm lo lắng đối phương có phải hay không có kia phương diện bệnh kín, cho nên nàng đỏ mặt tiếp tục cấp há ớt đúng nói. Ách ách, ách, cái kia, ta cảm thấy hoa hồng rất xinh đẹp, người lại hoạt bát rộng rãi, cũng không có làm cái gì đặc biệt lệnh người chán ghét sự tình, cho nên. Cái kia, cái kia, ngươi có phải hay không thân thể có cái gì không thoải mái. Gió đêm biểu tình nghi hoặc, Tô Vân đỏ mặt, hai cái ngón tay rồi dám vòng ở bên nhau. thật vất vả nói ra nàng vẫn là dùng một lần nói xong chính là chính là nếu ngươi có cảm thấy không thoải mái địa phương ngàn vạn nhất định phải nói ra không cần ngượng ngủng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách nhìn bên thai lại nhảy thiếu nữ càng nói càng kỳ quái càng nói càng thái quá gió đêm chán gân xanh bạo khiêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà mở miệng ta không phải nghe không đến nàng hương vị cũng không phải chán ghét nàng càng không phải cái gì thân thể không thoải mái ta chỉ là chỉ là gió đêm bỗng nhiên nói không được nữa Sao trời hạ thiếu nữ chính ngửa đầu nhìn hắn, nàng đôi mắt sạch sẽ thuần khiết, thanh triệt đấy mắt ảnh ngược đầy trời sao trời. Chỉ là cái gì Tô Vân có chút khó hiểu mà nhìn phía nàng thai mèo thiếu niên, chỉ thấy hắn đông nhiên ngừng câu chuyện, túi đầu nhìn phía nàng. Hắn đôi mắt sạch sẽ thanh triệt như nhau ban đầu bộ dáng, từ đầu đến cuối chỉ có nàng một người, hắn thanh âm có chút trầm, mang theo không dễ phát hiện run rẩy, cuối cùng nói ra câu nói kia: ta chỉ là muốn ngươi một cái mà thôi, Tô Vân, ta muốn trở thành ngươi bạn nữ. Bầu trời đêm hạ, thiếu niên thanh âm chấm thấp, giống như tôi ưu Mỹ đàn vi ô lông thanh, nhẹ nhàng kể rõ đối thiếu nữ yêu say đắm. Ở trong nháy mắt kia, Tô Vân trong đầu hình như là có đóa thật lớn pháo hoa ở trong đó nổ tung, nàng đầu góc tức khắc chỗ chống một mảnh, chống rông chỉ có một ý niệm, làm sao bây giờ? Nàng chính mình dưỡng tiểu miêu thế nhưng yêu nàng. Sáu mươi tư tới lăn giường đi. Thật lâu, Tô Vân đầu góc rốt cuộc từ chống rông trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn thiếu niên sạch sẽ thanh triệt đôi mắt. Tô Vân đông nhiên ý thức được một vấn đề. Cái kia cái kia, ngươi biết cái gì là bạn Lữ sao? Tô Vân có chút ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Phần 77 Bạn Lữ Còn không phải là làm bạn cả đời người sao? Gió đêm hơi hơi nghiêng đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình. Không phải, làm bạn cả đời có thể là bằng hữu cũng có thể là đồng bạn, cũng có thể là thân nhân, không nhất định là bạn Lữ. Bạn Lữ là không giống nhau Tô Vân gương mặt tường đỏ, kiềm chế bùn loạn nhảy tâm tình. ý đổ kiên nhẫn về phía đối phương giải thích à quả nhiên giống như nàng suy đoán giống nhau gió đêm khả năng cũng không minh bạch bạn lữ hàng nghĩa có lẽ hắn chỉ là chỉ là tưởng vĩnh viễn lưu lại nơi này mà thôi đi tô vân tâm bùn bùn mà loạn nhảy tâm tình của nàng phi thường phức tạp đã muốn dò hỏi tới cùng lại sợ hãi hỏi cái rõ ràng nhưng là nhưng là đang lúc nàng đầu óc loạn thành một đoàn thời điểm gió đêm mở miệng hắn túi đầu nhìn phía nàng thiển kim sắc con ngươi nhìn chăm chú nàng đôi mắt Hắn trong mắt tràn đầy đều là thâm thâm thiện thiện tình ý. Hắn nói, ta không hiểu bạn nữ, đồng bạn, bằng hưu đến tuột cùng là cái gì, lại có cái gì khác nhau, ta chỉ biết ta tưởng lưu tại cạnh ngươi, chỉ nghĩ lưu tại cạnh ngươi. Không xong. Có lẽ là thai mèo thiếu niên biểu tình quá mức với chân thành tha thiết, lại có lẽ là hạ phong hơi thở quá mức với khỉ mỹ, tô vân ngơ ngác gật gật đầu, đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Cuối cùng chờ nàng hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì? A á á, đây là thông báo sao? Bọn họ đây là ở bên nhau sao? Tô Vân ôm gối đầu thấp thỏm bất an mà nằm ở trên giường. Nguyên bản lăn lộn đến sau nửa đêm, ở Tô Vân một hồ lại một hồ trà lạnh trợ công dưới, hoa hồng trên người nhiệt khí rốt cuộc tài lược hơi tan, cả người ướt lộc cục mà từ lưu nước bên trong bỏ ra tới, cả người cơ hồ hư thoát, cuối cùng lau khô thân mình thay đổi thân quần áo liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ. Gió đêm mới rốt cuộc có thể từ trên nóc nhà xuống dưới. Hai người sóng vai về tới trong nhà, thoáng rửa mặt xong sau, Tô Vân dẫn đầu bò lên trên giường, ôm gối đầu bắt đầu nhớ lại trên nóc nhà phát sinh hết thảy. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thế nhưng đáp ứng rồi gió đêm, muốn cùng hắn trở thành bạn lữ. Nghĩ đến đây, Tô Vân liền nhịn không được thẹn thùng mà đem mặt vùi vào gối đầu, vẫn luôn lăn lộn Tuy rằng bọn họ trở thành bạn lữ, bất quá bất quá, tuy rằng đối phương tựa hồ cũng không minh bạch bạn lữ hàng nghĩa. Nhưng là nhưng là, tưởng tượng đến chờ Hạ gió đêm rửa mặt xong cũng muốn vào nhà cùng nàng ngủ chung, Tô Vân liền nhịn không được thẳng lăn lộn. A a a. Nguyên bản là bởi vì sợ hãi mới hai người kết bạn cùng nhau ngủ một phòng, lúc này chính thức xác lập quan hệ, như thế nào cảm giác đột nhiên liền có điểm thẹn thùng đâu? Tô Vân dúi đầu vào gối đầu, tưởng tượng đến chờ Hạ muốn cùng đối phương nằm ở cùng trường trên giường, cả người giống như là ván sắt thượng châu chấu đứng ngồi không yên, ở trên giường lăn qua lăn lại. Gió đêm vào cửa thấy một màn này, làm sao vậy, ngủ không được sao? Tô Vân bỗng nhiên nghe thấy đối phương thanh âm ở cửa vang lên, thân thể nháy mắt banh thẳng, đình chỉ lăn lộn. Thanh âm cứng đờ trả lời, không không không, không có, chính là ngủ trước làm điểm vận động, thả lỏng một chút. Ra đây liền ngủ này liền ngủ. Tô Vân cuống quít đem gối đầu phóng hảo, đắp lên chăn đông, nằm yên. Sau đó trong lòng lặp lại cho chính mình làm tư tưởng xây dựng. Vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất muốn phát sinh điểm cái gì, làm thế nào mới tốt đâu. Tô vân tim đập như là bồn trồn, bùm bùm, ở trong lồng ngực nhảy lên, trong lòng lại điểm sợ hãi lại có điểm chờ mong, à. Nói đến việc này, nàng còn không có kinh nghiệm đâu. Liên ở nàng tim đập như cổ, cả người cứng còn thời điểm, gió đêm nhẹ nhàng ngang một tiếng, sau đó bò lên trên giường, như cũ nằm ở chính mình vị trí thượng, đắp lên chăn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Trung gian như cũ cách thật xa thật xa khoảng cách, giống như là bọn họ phía trước như vậy. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tô Vân ôm chăn, nhìn không được nghi hoặc ra tiếng, liền này. Gió đêm nghe thấy Tô Vân thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu đi xem, chỉ thấy thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú hán, tựa hồ có điều trở mong bộ dáng. Ân, Gió đêm bỗng nhiên nhớ tới ngày nọ trải qua phòng bếp ngoài cửa, đối phương đã từng nói qua nói, hình như là trở thành bạn lữ là muốn. Vì thế hắn thử duỗi tay ôm lấy đối phương vai. Tới sao tới sao? Tô Vân mặt mang thẹn thùng cuối đầu, cả người giống như căng chặt thiếu thủy cá. đang lúc nàng ngừng thở chuẩn bị tiến vào trạng thái khi sau đó cả người bị vòng ở đối phương trong lòng ngực nhìn bám vào người túi đầu thiếu niên cảm nhận được đối phương nóng rực hô hấp tô vân trong lòng nhịn không được âm thầm kích động tới sao tới sao nhưng mà trong tưởng tượng hôn môi cùng mọi chuyện đều không có phát sinh trong bóng đêm tô vân chỉ cảm thấy một trận lòng trời lở đất nàng bị đối phương ôm vào trong ngực lăn một vòng tô vân tóc hỗn đột, hô hấp dồn dập bò lên thân biểu tình nghi hoặc ân đây là Gió đêm nhìn trong lòng ngực thiếu nữ nghi hoặc biểu tình, không đủ sao. Nói hắn lại lăn một cái. Tô Vân. Nàng bị ôm ở đối phương trong lòng ngực lăn một vòng lại một vòng, tóc hỗn đột, chóng mặt nhức đầu, phi thường một bước. Mắt thấy gió đêm lại muốn tiếp tục lăn lộn, Tô Vân vội và ngồi dậy, chặn lại nói, đình đình đình, đây là đang làm gì? Lăn giường A. Nay không phải trở thành bạn lữ lúc sau phải làm sự sao. Như thế nào? Ta làm được không đúng sao? Gió đêm nhìn nàng. Vẻ mặt nghiêm túc, Tô Vân đầy đầu hát tuyến, nàng từng nói, "A, cái này lăn không phải cái kia lăn a." Nhưng là nhìn thiếu niên ngây thơ vô chi mặt, cuối cùng vẫn là yên lặng mà đem lời nói lại nuốt xuống đi. "A, quả nhiên vẫn là cái gì cũng đều không hiểu a." Tô Vân lệ mục. Thấy Tô Vân buồn bực tiểu biểu tình, gió đêm có chút bị nhục, ánh mắt vô tội, hạ xuống nói, "Là ta làm được không tốt sao? Ta thử lại một chút." Nói lại muốn tiếp tục lăn lộn. mắt thấy đối phương lại muốn tiếp tục ôm nàng lan lộn tô vân vội vàng đột miệng tốt ra không không không ngươi làm được thực hảo tô vân hô hấp hỗn độn mà nằm ở đối phương thượng liên tục quay cuồng làm nàng cả người đều choáng váng tim đập cũng mau đến không được nàng ngồi dậy mềm mại mà từ đối phương trên người phiên xuống dưới nỗ lực bằng phẳng chính mình hô hấp không được không được nàng không được trong đầu hỗn độn tan đi lúc sau ý nghĩ dần dần thanh minh gió đêm tuy rằng trong miệng nói muốn cùng chính mình trở thành bạn lữ nhưng là trên thực tế Tựa Hồ vẫn là không quá minh bạch bạn lựa ý nghĩa cùng thực chất, tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng là Tô Vân đầu góc lại là thanh tỉnh, nàng là rõ ràng hiểu biết bạn lựa ý nghĩa cùng đại biểu, cho nên không thể cứ như vậy không minh bạch cùng đối phương phát sinh cái gì, nàng hòa hoan hô hấp, tự hỏi hồi lâu, nghĩ thầm có lẽ vẫn là bảo trì khoảng cách, thẳng đến gió đêm chân chính minh bạch hiểu biết bạn lữ thời điểm, lại làm lựa chọn, có lẽ là rời đi, có lẽ là lưu lại, Tô Vân đều nguyện ý tôn trọng đối phương ý kiến. Nàng tuy rằng có kỳ vọng, nhưng là không muốn miễn cưỡng, cũng không muốn tạm chấp nhận. Tuy rằng có điều chờ mong, nhưng như cũ lý trí, nàng hy vọng có thể làm bạn chính mình vượt qua cả đời người kia, cùng chính mình là ý hợp tâm đầu, tâm ý tương thông. Tuy rằng có điều chờ mong, nhưng là như cũ bảo trì lý trí, chính là Tô Vân hiện tại tâm thái. Cho nên cho nên, ở gió đêm chân chính biết rõ ràng chính mình tâm ý phía trước, vẫn là giống nguyên lai giống nhau đi. Tô Vân ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Nhưng là hiện thực lại không giống nàng tưởng như vậy. Ngày hôm sau sáng sớm, gió đêm liền gấp không chờ nổi mà đem hai người trở thành bạn lữ tin tức nói cho tiến đến tìm kiếm hắn tiết hỏa hoa hồng. Hoa hồng biểu tình đều nứt ra rồi. Cái gì? Ta liền ngủ rồi như vậy một lát. Các ngươi liền ở bên nhau. Này không phải khi dễ độc thân ông đâu sao. Các ngươi cũng quá không nghĩa khí. Nói tốt giúp ta truy nam tử, nói tốt công bằng đâu. ngươi khi dễ bông. Hoa hồng ngủ một đêm, lại phao một ngày thủy. Thân thể nhiệt độ thoáng rút đi, cả người lại có tinh thần, thật vất vả mới từ chính mình trong tiểu viện chạy tới, chuẩn bị phao gió đêm. Kết quả gió đêm đắc ý kiểu cái đôi, tuyên bố hắn lựa chọn cùng Tô Vân trở thành bạn lữ. Hoa hồng cả người đều không tốt, anh anh anh, ngươi đoạt ta nam nhân. Tô Vân, ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy, nghe ta giải thích. Ta không nghe ta không nghe. Tô Vân lặng lẽ cùng hoa hồng kề thai nói nhỏ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta không phải ngươi tưởng như vậy. ta tưởng loại nào ta đều còn cái gì đều không có nói đi chính là chính là kỳ thật ta cùng gió đêm chi gian là trong sạch tô vân lời thề son sắt bảo đảm hoa hồng ánh mắt hoài nghi ta như thế nào cũng không tin đâu các ngươi lại ngủ chung không phải ta đều thấy nói nàng chỉ vào trên giường hai chương phô đệm chăn, mặt trên chứng cứ vô cùng xác thực không đúng không đúng cái kia là tô vân đối mặt chứng cứ phạm tội chính trầm tư suy nghĩ như thế nào giải thích mới hảo gió đêm lỗ thai giật giật Lúc lát cái đuôi, đi tới, bổ sung nói, đúng vậy, chúng ta còn lăn khăn trải giường. Tô Vân biểu tình nháy mắt đọc lại. Hoa hồng còn lại là. Tô Vân, ngươi còn dám nói các ngươi là trong sạch, đương hoa hồng ngốc đâu có phải hay không nói nàng chiều Tô Vân nào tới, nạp bệnh tới. Hoa hồng làm bộ muốn cùng Tô Vân vặn đánh vào cùng nhau, Tô Vân vội vàng cất bước liền chạy. Ai ai ai, ngươi tin ta. Tô Vân vừa chạy vừa kêu. Hoa hồng mới không nghe nàng giải thích. Nàng chỉ biết chính mình duy nhất tiềm tàng đối tượng lại bị đoạt đi rồi, nàng đã không có đối tượng chỉ có thể khổ hề hề mà trở về phao thủy, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là trước mắt vị này nhân huynh, cho nên nàng đem Tô Vân truy đến mãn viện tử tán loạn. Gió đêm không hề là bị truy đuổi người kia, hắn thập phần vừa lòng thả thích gì mà đứng ở ngạch cửa hạ nhìn truy đuổi chơi đùa hai người. Có thể cùng Tô Vân trở thành bạn lữ thật là thật tốt quá đâu. Hoa hồng mới vừa khôi phục tinh lực không có bao lâu. Cả người tinh lực chỉ có ngày thường một phần mười không đến, chạy một chút cả người liền không được, cả người đỡ vết tưởng, thở hững hộp, ánh mắt hú hoán, ô ô ô, hoa hồng không được, hoa hồng muốn phao nước lạnh, thật là khó chịu a. Tô Vân, đều như vậy, ngươi còn còn truy, đều nói sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Hoa hồng, ô ô ô, dù sao lại không có ta phân, ngươi lại không được chúng ta ba người cùng nhau ngủ, ngươi người xấu. Tô Vân cơ hồ muốn vô ngữ ngửa mặt lên trời thét giải, a. Nay chỉ hợp đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha. 65 nước thuốc cùng trà lạnh. Cuối cùng hoa hồng vẫn là ngoan ngoãn mà chính mình bỏ lại lưu nước, bởi vì bỗng nhiên chạy như vậy một chút, ra rất nhiều hãn, cả người phi thường hư thoát. Hô hô hoa hồng mệt mỏi quá, hoa hồng khó chịu đã chết. Tô Vân đâu đầu cho nàng rót một đầu thủy, bình tĩnh bình tĩnh. Ai làm ngươi chạy lung tung. Hoa hồng nếu máu, ngữ khí thập phần ủy khuất, còn không phải bởi vì ngươi. Thô Vân, đều nói không phải là hoa hồng vưu tự căm giận bất bình nhân ra rõ ràng so ngươi xinh đẹp so ngươi cao so ngươi dáng người hảo vì cái gì cố tình chọn chúng ngươi như vậy này không công bằng uy nói lời này quá mức đi tô vân ôm thủy tự chiếu tốt xấu ta cũng là thượng quá giáo hoa bảng xếp hàng người tuy rằng không bằng nhân ngư kinh diễm cũng coi như là cái mỹ nữ đi dáng người cũng còn có thể đi eo là eo chân là chân ta tự nhận là tô vân dư quang liếc mắt một cái hoa hồng rộng lớn mạnh mẽ nga Tuy rằng so ra kém, nhưng là vẫn là có điểm liêu có được không? Nhân thân công kích có phải hay không quá mức điểm? Hoa hồng, anh ủy khuất không nghĩ ra là hoa hồng không tốt sao? Tô Vân nhìn cả người ướt lộc cộc tiểu cầu cầu rũ đầu ghé vào lưu biên, kiên nhẫn, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, mỗi người đều có chính mình thích, muốn, cùng không nghi muốn, cùng ngươi có đủ hay không yêu tú không có quan hệ, chỉ là đối phương lựa chọn mà thôi. Hoa hồng nghe được cái hiểu cái không, nghi hoặc mở miệng, ý tứ là... gió đêm lựa chọn là ngươi. Đại khái cũng có thể như vậy lý giải, ta cũng không biết hắn có phải hay không lựa chọn ta, nhưng là chúng ta trước mắt có thể khẳng định chính là hắn không có lựa chọn ngươi, hơn nữa hắn không có lựa chọn ngươi nguyên nhân, cũng không phải ngươi không tốt. Có lẽ là bởi vì đối phương căn bản không có xem hiểu đề mục, nhưng là từ gió đêm hành vi tới xem, hắn là không muốn cùng Hoa Hồng. Hoa Hồng lý giải năng lực hữu hạn lộ ra một cái mở mịt biểu tình. Tô Vân không tính toán nói được quá thơ ảo, chỉ tiếp tục kiên nhẫn nói. Thật giống như là ngươi thích ăn thỏ đầu, ta thích ăn cánh gà giống nhau, cũng không phải nói thỏ đầu liền nhất định so cánh gà hảo. Mỗi người lựa chọn đều không giống nhau, chúng ta phải học được tôn trọng người khác lựa chọn. Phần 78 Cánh gà thỏ đầu Hoa hồng đôi mắt tức khắc lại sáng, lúc này nàng nghe hiểu. lăn lộn một cái một ngày một đêm nàng đều không có như thế nào hảo hảo ăn qua đồ vật đâu. Lúc này, nào đó địa phương dục vọng hạ thấp, đã đói bụng mới chậm rãi thể hiện ra tới. Hoa hồng đói bụng Nói nàng rũ lô thai vẻ mặt chờ mong mà nhìn tô vân tô vân thở dài ngữ khí bất đắc dĩ chờ ta nhiệt canh gà cho người ăn chút cơm chưa là dễ sắn hầm canh gà hấp dễ sắn khối còn có chim ngói diệp đậu hủ đều là ngày hôm qua không kịp ăn mỹ vị chim ngói diệp đậu hủ thả một đêm ngâm mình ở mát lạnh nước giếng bên trong đã ngưng kết thành màu xanh biếc đậu hủ khối tô vân đem chúng nó từ trong nước Vớt ra đặt ở cái đĩa bên trong cắt thành khối sau đó đem vứt tay tỏi mới băm đảo thượng tương muối sau đó ngã vào đậu hủ bên trong như vậy một quái, một đĩa tươi mát ngon miệng đậu hủ liền ra khỏi nồi. xanh biết đậu hủ khối trung gian điểm xuyết màu đỏ ớt tay, phối hợp tươi mát khả nhân. nếm một ngụm, đậu hủ mang theo cỏ cây tươi mát còn có nước giếng mát lạnh, hoạt hoạt nụn nộn, thập phần mỹ vị, siêu cấp thích hợp nóng bức mùa hè. tô vân nếm một ngụm về sau liền rừng không được tới, trực tiếp tránh ở trong phòng bếp ăn một chén lớn. hương tanh ngon miệng, nhân gian mỹ vị. tiếp theo là trương dễ sảng khối Dễ sắn là trực tiếp đi ra chương khối, trong núi dễ sắn thực phấn, hấp lúc sau phân phấn, vị có chút giống là ở ăn khoai sọ, chính là sợi hàm lượng vẫn là tương đối nhiều một ít, thường thường muốn đem đại khối sợi nổ ra. Nhưng là nếu trực tiếp đánh thành tình bột nói, như vậy sói mòn dễ sắn sẽ rất nhiều, này một khối to dễ sắn làm được phấn, khả năng còn chưa đủ một chén nhỏ. Cho nên tô vân trực tiếp thượng nổi chương chín, hoàn mỹ giữ lại sở hữu có thể ăn bộ phận. Nhưng là nếu là đem dễ sắn lấy tới hầm canh nói liền hoàn toàn không có như vậy buồn dầu. Dễ sắn cắt thành khối trực tiếp ném vào nồi cùng thịt gà cùng nhau hầm Toàn bộ khối phi thường mềm chín Liền sợi đều mềm rất nhiều Không sai biệt lắm có thể trực tiếp ướt Hơn nữa như vậy nấu ra tới canh gà còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương Canh vừa ra nổi Tô Vân liền Mỹ tư tư uống lên hảo một chén lớn Ngươi đừng chỉ lo chính mình ăn nha con ngâm mình ở lưu nước hoa hồng nghe mùi hương Nhất thời liền tức giận Ghé vào lưu nước bên cạnh hô to Từ từ Tô Vân thịnh hảo một chén Đưa tới lưu nước trước đưa cho hoa hồng Hoa hồng tiếp nhận chén liền ăn uống thỏa thích lên ô ô ô Thế nào? Ăn ngon sao? Tô Vân nhìn hài tử vùi đầu khổ Ăn bộ dáng, hỏi Hoa hồng đói bụng một ngày một đêm Sớm đã không được, lúc này chỉ lo ăn Ô ô ô Hảo Hảo liên nói chuyện đều không dành lo Tô Vân cũng không có còn nàng Đầu y hoàn thành liền trở về tiếp tục ăn chính mình Này đốn cơm trưa Tô Vân ăn đến thật là cảm thấy mỹ mãn cảm giác đã lâu không có ăn đến món chính lạp ăn ngon thật món chính gió đêm có chút khó hiểu chính là rau có tinh bột đồ vật giống như là dễ sán lạp bắp lạp đối nga còn có gạo ngoài ruộng mặt gạo chuẩn bị thuộc lạp quá mấy ngày liền có thể ăn đến chân chính món chính lạp ân gió đêm cũng thực chờ mong ăn uống no đủ tô vân lại đi nhìn nhìn hoa hồng chỉ thấy nàng ăn xong rồi cơm bụng không hề đói bụng chính là nào đó ngủ đông dục vọng lại lần thứ hai ngon ngoẹ dục dịch Hoa hồng khỏe mắt thường đỏ, trắng non trên mặt lại bắt đầu phiếm ra một cổ không bình thường màu hồng phấn, cả người lại bắt đầu mê mê hoặc hoặc, biểu tình mê ly. Tô Vân dỗi tay hướng nàng cái chán xem xét, cái chán năng đến dọa người, sao lại thế này, Ngươi đây là phát sốt sao. Hoa hồng hưu khí vô lực, ta nóng quá. a. Người đều phao trong nước, như thế nào còn liều mạng mà kêu nhiệt đâu. Tô Vân lo lắng chờ hạ cháy hỏng đầu nhưng không tốt, đến tưởng cái biện pháp gì giảm bớt một chút đối phương thân thể phát ra nhiệt độ. nàng tự hỏi thật lâu sau chươm lạnh giống như hiệu quả không quá lớn có phải hay không ra cái hãn gì đó sẽ tương đối hảo một chút vì thế nàng quay đầu đối gió đêm nói đến gió đêm đem ngày hôm qua ngao chế dược thảo thủy đoan lại đây hảo còn có hỗ trợ ngao một nồi trà lạnh hảo tô vân nhớ mang máng ngải thảo xương bù có lưu thông máu thông khí tác dụng bất quá cũng không biết này rốt cuộc có hay không dùng cho nên chỉ có thể trước thử xem xem nhưng là ngày hôm qua trà lạnh xác thật nổi lên không ít tác dụng cho nên đến tiếp tục uống mới lạ nước thuốc một lần nữa đun nóng lúc sau bị thêm vào lưu nước bên trong khiến cho lạnh băng thủy ôn trở nên ấm áp lên hoa hồng nguyên bản liền nhiệt đến lợi hại lúc này thủy ôn trợt lên cao nàng lập tức ngồi không yên dãy rủa muốn từ lưu nước bên trong đứng lên hoa hồng nóng quá nhiệt hoa hồng không cần phao nước ấm hoa hồng muốn nước lạnh tô vân lập tức một phen nàng để lại kiên nhẫn giải thích nói chính là bởi vì trưởng kỳ phao nước lạnh người kinh mạch đã bị khí lạnh cấp đông cứng cho nên không thông Hiện tại dùng nước thuốc mở ra ngươi kinh mạch, ngược lại là xúc tiến bài một loại phương thức, ngươi phao cái nước ấm, mở ra, thông suốt, bài hãn, không đủ, nói không chừng thì tốt rồi đâu. Tô Vân Nghiêm Trang nói hiệu nói vượng, này bộ lý luận nàng là từ cửa thôn thầy lang bên kia nghe tới, cũng không biết rốt cuộc có hay không dùng, dù sao nàng mỗi lần cảm bạo phát suốt thời điểm, ngẫu nhiên là sẽ lựa chọn phao cái chân, ra điểm hãn, ngược lại có không tưởng được hiệu quả. Hoa hồng vẻ mặt đưa đám, ô ô, ta không cần. Nề hà cả người nhũn ra, chỉ có thể bị tô vân ấn ở lưu nước bên trong phao nước thuốc. Ô ô, nóng quá! a. Hoa hồng ra thật nhiều hãn. Hoa hồng thân mình mềm như bông, không có sức lực, trực tiếp bị tô vân ấn ở lưu bên trong, không được phản kháng, chỉ có thể không được mà kêu. Tô vân một mặt thế nàng lau mồ hôi một mặt cẩn thận quan sát đến nàng trạng thái. ra hỏa này tuy rằng ngoài miệng kêu thật sự lớn tiếng, nhưng là trên thực tế cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn vấn đề. Ngược lại là phao một hồi lâu. bắt đầu chậm rãi ra mồ hôi lúc sau cai chán nhiệt độ có thoáng giảm xuống xu thế sau đó hoa hồng rẽ rủa phản kháng sức lực cũng càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tránh thoát tô vân khống chế từ lưu nước bên trong đứng dậy hô ho hô ho, hoa hồng nóng quá ra thật nhiều hãn hoa hồng không cần phao nước cấm lạc. hoa hồng bị ấm áp nước thuốc phao đến mồ hôi đầy đầu hãn ròng ròng mà liền phải hướng lưu nước ngoại bò. tô vân còn lại là vui mừng mà cho nàng đệ thượng khăn lông khô ngươi xem mới nửa giờ không đến Ngươi liền khôi phục sức lực, chứng minh này phao nước thuốc vẫn là có điểm tác dụng, xem ra này cổ hỏa khí vẫn là nghi tán không nên đổ A. Có ý tứ gì? Hoa hồng nghe không hiểu. Hoa hồng kỳ thật cũng không thích trên người rớt lộc cộc cảm giác, rời đi lưu nước lập tức lau khô thủy, bắt đầu thay quần áo. Nhìn rõ ràng lại khôi phục nguyên khí, rồi lại không tự biết hợp kỳ, tô vân thực bất đắc dĩ, ý tứ là ta cái này nước thuốc vẫn là có điểm dùng, ngươi xem, ngươi hiện tại có phải hay không khá hơn nhiều. hoa hồng cầm khăn lông trà lau tóc mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây đối ra ta như thế nào liền đứng lên ta cảm giác khá hơn nhiều ra tuy rằng phao thời điểm có điểm khó chịu nhưng là hiện tại trên người thanh thanh sảng sảng còn rất thoải mái nay liền đúng rồi hẳn là muốn bảo đảm kinh mạch thông suốt lúc sau bài xuất độc tố lúc sau lại đến một chút tiết hỏa uống thuốc dược gió đêm trà lạnh hào sao trong phòng bếp truyền đến gió đêm đắp lại chuẩn bị tốt vì thế 10 phút sau Một chén màu lục đậm tản ra nồng đậm cay đắng trà lạnh bị đoan tới rồi Hoa Hồng trước mặt. Hoa Hồng trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt tản ra kỳ lạ hương vị, nhan sắc quỷ dị nước thuốc, trong mắt lộ ra sợ hãi quang. "Này, nay này có thể uống sao?" Tô Vân vô độ ngực tỏ vẻ, mới mẻ hiện ngao hiện uống, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hoa Hồng bán tín bán nghi, "Thật sự, Tô Vân, so chân châu thật đúng là." Cuối cùng, Hoa Hồng vẫn là ở Tô Vân nửa hống nửa lừa hạ uống xong rồi kia nồi trà lạnh. Hiệu quả quả nhiên thực hảo. Hoa hồng hỏa lập tức tiết xuống dưới, thân thể không nóng lên, sắc mặt không hồng luận, cả người cũng không, đều khó chịu. Cái này hảo. Hoa hồng không bao giờ dùng vẫn luôn đái ở lưu nước bên trong, bởi vì nàng đã hoàn toàn rời đi trận địa, đóng quân ở trong V đốt cờ. Tô Vân đang theo gió đêm nằm ở ghế trên nghỉ ngơi, nằm ở trên sofa hoa hồng đống nhiên ốm bụng, đông long len ken mà hướng vê nút cờ hướng. Nay đã là hoa hồng lần thứ 6 chạy tiến V nút cờ, cùng với một trận rối tinh rối thanh dối Tô Vân ở ngoài cửa cách thật xa, thập phần lo lắng mà kêu gọi nói, Hoa hồng, ngươi thế nào? Ngươi có khỏe không? Trong vê đút cờ mặt truyền đến hoa hồng suy yếu tiếng khóc, ta một chút cũng không tốt, ta muốn chết. Đừng nói bậy, em đẹp nói cái gì có chết hay không, xem ngươi thanh âm như vậy to lớn văng rồi nhất định không thành vấn đề đi. Ô ô, hoa hồng một chút cũng không tốt, cúc hoa đau quá đau. Ô ô hoa hồng không bao giờ tin tưởng ngươi, ngươi cái này lang băng này cũng không thể hoàn toàn trách ta nha ta đây là đúng bệnh hút thuốc ít nhất ngươi hiện tại không khó chịu đúng không Ô ô ô, ta thả rằng phao lưu nước cũng không cần ngồi sổm vê đốt cờ đều tại ngươi đều là ngươi sai ô ô ô. đạo bất đồng khó lòng hợp tác tô vân tính toán tìm kiếm một cái tân nhận đồng giả vì thế nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở một bên ăn dưa còn chúng gió đêm gió đêm ngươi tới bình phân xử việc này kia có thể trách ta sao ít nhất ta nỗ lực qua hơn nữa lấy được hữu hiệu thành công Chính là di chừng có như vậy một tí xíu đại. Ngươi nói đúng không, gió đêm. Gió đêm chính nhìn che lại cúc hoa vẻ mặt thê thảm đỡ vê đút cờ hoa hồng, vốn là không đành lòng. Nhìn tô vân chờ mong đôi mắt nhỏ, ủy lấy trọng trách lời nói. Cuối cùng vẫn là quay mặt đi, che lại lương tâm nói, ngươi nói cái gì cũng đúng. Hoa hồng tờ tờ. Các ngươi lại khi dễ độc thân ông. Sáu mươi sáu đu đủ làm cùng gạo. Hoa hồng lúc này là đánh chết cũng không chịu uống tô vân cái gọi là trà lạnh. Chỉ thường thường phao điểm dược thảo thủy, ra ra mồ hôi, cấp thân thể bài độc, giảm bất thân thể mạc danh khô nóng. Tô Vân cũng liền mặc kệ nàng tự do đi, rốt cuộc còn có thật nhiều sống muốn làm đâu. Theo thời tiết từng ngày nhiệt lên, ngoài ruộng mặt gạo trở nên kim hoàng no đủ. Rốt cuộc có thể thu. Tô Vân dẫn theo lời hái, bao tải túi, chuẩn bị bắt đầu xuống tay thu hoạch. Nàng cùng gió đêm đi tới ruộng nước biên, to lớn hạt ngũ cốc đem lúa hòa ép tới công hạ eo, viên viên no đủ kim hoàng, xem đến Tô Vân trong lòng đại hỉ. chuẩn bị bắt đầu thu hoạch. Muốn giống như vậy, nắm lấy gạo phía trước, sau đó dùng lưỡi hái đối với hệ dễ cắt đứt là được. Tô Vân nắm một bó mạch tuệ làm mẫu. Ân Ân. Gió đêm dựng lên lô thai nghe được thực nghiêm túc. Cắt bỏ, giống như vậy bó một chút, sau đó trực tiếp tắc bao tải là được. Dù sao cũng không có nhiều ít. Ân Ân. Tô Vân nhìn nhìn thu hoạch, bởi vì này phiến gạo đa số là nguyên thủy tự nhiên sinh trưởng lên, sản lượng cũng không như thế nào cao, đâu một thốc tây một thốc, bỏ đi cốt xác. Gạo miễn cưỡng đại khái có thể được nửa cái bao tải liền tính thực không tồi. Cho nên cũng không cần trước đôi ở điện biên, trực tiếp tắt bao tải bên trong còn có thể phòng ngừa hạt ngũ cốc rơi xuống. Đem gió đêm giáo hội lúc sau, hai người liền bắt đầu phân công nhau hành động lên, một người hướng tới một phương hướng, bắt đầu thu hoạch khởi đồng ruộng hạt thóc. Bận rộn nửa ngày, lục soát khắp ruộng nước, mương, rốt cuộc, đem hạt kê, toàn bộ thu vào bao tải bên trong. Trở về tới trong nhà, lập tức lại đổ ra tới, bắt đầu tuốt hạt. tô vân đã sớm chuẩn bị tốt hạt thóc tốt hạt cơ đây là một đài kiểu cũ chân đạp hạt thóc tốt hạt cơ bộ dáng thập phần cổ xưa cầm kềnh nhưng ở cái này không có điện thời đại đã rất khó được tiên tiến chạy bằng điện tốt hạt cơ bởi vì không có điện trên cơ bản đều không thể dùng này đài kiểu cũ thuần thủ công tốt hạt cơ là nàng từ trong một góc nhảy ra phỏng chừng là luyến tiếp ném vẫn luôn đôi ở trong góc cái máy này nhìn qua thập phần nhiều năm đầu cũ nát tấm ván gỗ dỉ sắt máy móc cũng may dùng liêu dán chắc Tô Vân đem nó một lần nữa nhảy ra tới, rửa sạch sẽ, thượng quá thời hạn dầu phộng, dẫm lên đi thử một lần, tuy rằng riêu lên kéo kẹt kéo kẹt, vang, nhưng là còn có thể dùng. Gió đêm phụ trách ở một bên dẫm, Tô Vân phụ trách hướng bên trong tắc gạo thúc, viên viên no đủ gạo trải qua máy móc về sau, bị từ thân lúa thượng bong ra từng màng, rơi xuống mục đấu. Đánh xong mấy túi gạo, mục đấu bên trong liền chứa đầy non nửa đấu. Phần 79 So trong tưởng tượng muốn nhiều đâu tô vân nhìn dừng ở một đấu hạt ngũ cốc thập phần vui vẻ không sai biệt lắm có thể mở ra tới phơi cuối cùng tô vân đem không cẩn thận rơi xuống mạch cắn nhặt ra tới sau đó đem hạt thóc mở ra ở sân mặt sàn xi si mang thượng dù sao cũng không tính nhiều căn bản không cần đi đến thôn đầu tiểu sân thể dục trực tiếp thừa dịp thái dương còn đại ở trong sân phơi nắng liền hảo dư lại lúa dịp thân lúa tử gió đêm hỗ trợ quán đến một khác đầu phơi này đó thân lúa phơi khô lúc sau là thực tốt nhóm lửa nhiên liệu cũng là làm ổ gà hảo tài liệu tóm lại đều có thể dùng. Thu hạt thóc tạm thời hạ màn. Tô Vân vẫn là đến đi quan tâm một chút hoa hồng tình huống, bước vào nhà chính, chỉ thấy đối phương chính nằm liệt trúc trên sofa đang ngủ ngon lành. Tô Vân rỗi tay sờ sờ đối phương cái chán, đã không có lúc trước trước tay nhiệt độ. Hoa hồng này một đợt đặc thù thời kỳ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đại khái ban đầu ba ngày qua thế rào rạng, hoa hồng cả người cả người nóng bỏng, ý thức đều mơ hồ, mãn đầu góc chỉ nghĩ giải quyết nào đó vấn đề. Lúc sau thời gian, trừ bỏ chóng váng đầu một chút, thân mình mềm một chút, dễ dàng mệt dã rời một chút, giống như cũng không có gì vấn đề. Cũng không biết có phải hay không chính mình ý gì thuật lợi hại duyên cớ. Tô Vân một mặt nhắc tới ấm nước cho chính mình tục một ly trà lạnh, một mặt cảm thán khởi chính mình thật là y đi giả nhân tâm, diệu thủ hồi xuân. Hoa hồng mơ mơ màng màng mà bị đánh thức, mê mang bên trong mở mắt ra, phát hiện Tô Vân chính ngồi xổm nàng bên cạnh uống nước, phiêu tán một cổ thanh thanh ngọt ngào hương khí. Nàng đống nhiên cảm thấy có chút miệng khô lơi khô, Tô Vân ngươi ở uống cái gì, ta cũng muốn uống. Nga. Tô Vân phi thường hảo tâm mà cho nàng đổ một ly. Hoa hồng bắt lấy cái ly, ngửa đầu từng ngụm từng ngụm mà uống lên lên, mắt lạnh ngọt lành thủy theo hết hầu một đường đi xuống, tách ra trong cơ thể nhiệt khí. Hoa hồng tức khắc cảm thấy thể sắc và tinh thần một trận thần thanh khí sảng, ngọt ngào, hào hào uống, đây là cái gì? Tô Vân, trà lạnh A. Không có khả năng đi. Vừa nghe trà lạnh hai chữ. Hoa hồng tức khắc thay đổi sắc mặt, tựa hồ bụng lại bắt đầu quay cuồng lên, nhưng là này thủy hương vị rõ ràng không đúng, à, này trà lạnh như thế nào sẽ là ngọt đâu. Gió đêm thích uống ngọt, ta cố ý bỏ thêm điểm đường. Nghe vậy, hoa hồng bụng lập tức lộc cộc lộc cộc, tiêu lên. Sau đó hoa hồng hoác, một chút liền ngồi lên, xúc lên chăn, trực tiếp nhằm phía vê đúc cờ, ngay sau đó lại là một trận rối tinh rối mù thanh. Nửa ngày bên trong truyền đến một trận trung khí mười phần mà hô to, ô ô ô. Tô Vân ngươi cái lang băm lại hại ta. Hoa Hồng gần nhất lập tức nước lạnh lập tức trà lạnh. Tuy rằng huyết khí tràn đầy, nhưng là dạ dày phi thường yếu ớt, vừa uống lạnh đồ vật liền sẽ tiêu chảy. Tô Vân buông tay tỏ vẻ chính mình thực vô tội, là chính ngươi muốn uống. Hoa Hồng, ô ô ô, ta không biết cái kia là trà lạnh a. Cuối cùng lại là một trận rối tinh rối mù. Thẳng đến nửa giờ lúc sau, Hoa Hồng mới hai chân nhũn ra mà từ trong ve đốt cờ mặt đi ra. Thế nào? Hào một chút không có. ô ô. ô. hoa hồng một chút cũng không tốt hoa hồng muốn cầu mang theo xem ngươi trung khí mười phần bộ dáng ta liền an tâm rồi tuy rằng hoa hồng ốm bụng chân mềm bộ dáng thập phần suy yếu nhưng là cả người sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều nhìn đến đối phương dần dần khôi phục tinh khí bộ dáng tô vân cuối cùng yên tâm xem ngươi như vậy đáng thương phân thượng vẫn là cho ngươi nấu điểm dưỡng dạ dày đi mới mẻ hạt thóc phơi nắng một cái buổi chiều trong lúc tô vân phiên rất nhiều lần gió đêm cũng vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngăn cả nan bụng chim tước Ánh vàng rực rỡ hạt ngũ cốc bị nóng rực ánh mặt trời phơi đến hơi hơi phát nhăn. Tô Vân nhặt lên một viên, nhẹ nhàng mà là có thể đem nó áo ngoài lộn ra, bên trong lộ ra no đủ trong suốt gạo no đủ, hẳn là có thể đi. Nói nàng cầm lấy chén, bắt một tiểu đem hạt ngũ cốc, đi tới một đài kiểu cũ tay cầm thoát xác cơ trước, nên ngươi lên sân khấu lạc. Đây cũng là nàng nhảy ra tới, tay cầm thoát cốc cơ, trước kia bà ngoại ra cũng có một đài, thao tác lên rất đơn giản, đem hạt ngũ cốc đảo tiến vào khẩu. Sau đó nắm bắt tay vẫn luôn rìu, bánh bạch hạt ngũ cốc liền sẽ từ phía dưới điều ra tới. Nàng một tay chậm rãi đảo hạt ngũ cốc, một tay phe phẩy kéo kẹt rung động tay bính, chậm rãi, viên viên bánh bạch gạo liền từ xuất khẩu, chậm rãi chạy xuống xuống dưới. Trải qua hơn 2 tháng nỗ lực, một chén nhỏ bánh bạch gạo rốt cuộc tới tay, Tô Vân kích động đến cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, cảm khái nói, không dễ rằng à, không dễ rằng a. Thật là viên viên toàn vất vả a. Không ăn qua cơm gió đêm, Hoa hồng hai người hiển nhiên là không thể minh bạch nàng kích động. Nhìn vẻ mặt kích động Tô Vân, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ trong mắt, món chính vĩnh viễn cũng chỉ có thịt. Vì thế, Tô Vân quyết định dùng này chén được đến không dễ gạo, thay đổi hai người quan niệm, xem ta. Tô Vân vô vô ngực, tỏ vẻ đêm nay nhất định sẽ làm hai người kinh diễm. Nhưng là lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực yêu thương. Tô Vân trong tay chỉ có như vậy một chén gạo, thật thật là không bột đấu gột nên hồ, thôi. Tuy rằng không thể nấu gạo cơm, nấu cái gạo kê cháo cũng vẫn là không tồi. Tô Vân tiểu tâm mà bưng chén, bắt đầu rửa sạch gạo, sau đó vô cùng thành kính mà đảo vào trong nồi, chuẩn bị bắt đầu ngao cháo. Nếu là ngao cháo, kia làm sao có thể thiếu được xứng đồ ăn? Tô Vân quyết đoán móc ra phía trước phơi nắng đu đủ làm, không cần phơi đến phi thường làm, đại khái là hong gió thủy phân, phơi đến bảy tám phần thời điểm liền có thể thu hồi đi. Lần trước đi vườn trái cây thời điểm hái được không ít, nhất thời ăn không hết, Tô Vân toàn bộ cắt thành ti. phơi thành làm. Lúc này nàng tính toán lấy ra tới, làm tiểu thái, đu đủ tương. Phương pháp rất đơn giản, đu đủ trọng lượng khô tân để vào thiêu khai nước sôi bên trong chắt thủy đại khai bốn, 5 giây, vớt ra về sau nước động phóng lạnh. Sau đó chế tác ngâm đu đủ làm nước sốt, đem ớt cay cùng tỏi băm để vào trong buồn, sau đó gia nhập đường phèn, rượu trắng, còn có một chút tô vân tự chế nấm rơm nước tương, quấy đều lúc sau, lại ngã vào đu đủ làm, tiếp tục quấy, bắt đầu ngâm ngon miệng. tô vân cảm thấy mỹ mãn mà nếm một viên sảng giòn ngon miệng lại đến điểm cháo trắng liền hoàn mỹ lúc này cháo trắng cũng lăn trắng bóng cháo sôi trào tản mát ra từng trận hương khí gió đêm cùng hoa hồng đều bị hấp dẫn ở gió đêm lại nhiều lần mà đi vào phòng bếp dò hỏi muốn hay không hỗ trợ tô vân cự tuyệt sau cũng không đi mà là đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong nồi tản ra hương khí gạo cây cháo mau đi tắm rửa trước tắm rửa xong liền có thể ăn cơm tô vân đem người một phen đẩy ra phòng bếp ngoại gió đêm mới lưu luyến không rời mà đi rồi tương đối mà thôi hoa hồng còn lại là trực tiếp nhiều trực tiếp bổ nhào vào phòng bếp cửa sổ bên cạnh không ngừng chịu động cái mũi à thơm quá khi nào ăn cơm hoa hồng chết đói lại kéo một hồi bụng hoa hồng trong bụng trống trơn sớm đã là đói đến không được suy yếu mà che lại thầm thì gọi bậy bụng không ngừng thúc giục tô vân chạy nhanh ăn cơm có thể ăn đi nhanh đi hảo sao tô vân đỉnh áp lực cực lớn thanh xào một đĩa lộ que Gần nhất vườn rau đậu que lục tục mà thành thục Đúng là mới mẻ giòn nộn thời điểm, Tô Vân không chút do dự hái được một phen, trực tiếp thanh xào. Sau đó lại xào một cái cà chua xào trứng gà. Gió đêm nghe đồ ăn hương khí, tắm rửa đều là vội vội vàng vàng, chờ đợi hắn tẩy hào tắm, đồ ăn cũng thượng bàn Xanh biết xào đậu que, kinh điển cà chua xào trứng, còn có một đĩa đu đủ đinh, cùng với một đại bồn gạo trăng cháo. Đại gia hỏa đều đã đói lả. Tô Vân tuyên bố ăn cơm về sau sôi nổi bưng lên chén cầm lấy chiếc đũa ăn cơm tô vân thịnh khởi một chén cháo uống một ngụm ấm áp nước cơm chảy vào dạ dày bên trong khi cách hơn 3 tháng tô vân lại lần nữa nếm tới rồi gạo hương vị cảm động đến nước mắt đều phải rơi xuống nay tân thu hồi tới gạo mang theo lúa hòa nhàn nhạt thanh hương viên viên gạo bị ngao đến mềm lạ ấm hô hô rơi xuống dạ dày lại bạn thượng một ngụm sảng giòn đu đủ làm tuyệt tô vân liền đu đủ làm lại tặng một mồm to cháo nháy mắt cảm giác chính mình viên mãn Mới mẻ đậu que ăn lên cũng là thanh thanh ngọt ngào, thập phần ngon miệng. Không được hoàn mỹ chính là gạo có chút hy. Hoa hồng liền đu đủ làm uống xong một mồm to cháo, thập phần thỏa mãn phát ra một tiếng than thở, gạo gì đó ăn quá ngon. Đó là tự nhiên, gạo chính là hoa hạ dân tộc trí tuệ kết tinh A. Chính là gạo thiếu điểm. Hoa hồng vất được trong chén cháo, có chút tiếng đuối. Lương thực được đến không dễ, liền như vậy điểm, quý trọng điểm ăn đi. Tô vân cố ý đầu hoa hồng. Nghe được chỉ có như vậy điểm. Hoa hồng lỗ thai lập tức rũ xuống dưới, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình, chỉ có như vậy điểm sao. Hào đáng tiếc ca. Nói nàng lại thực quý trọng mà lại uống lên một chén lớn. Gió đêm còn lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ nền xi măng, mặt trên như cũ phơi ánh vàng rực rỡ hạt thóc, trải qua một ngày lao động, hắn đã minh bạch gạo là như thế nào tới, trong viện còn phơi có rất nhiều lúa đâu. Hắn đôi mắt chờ mong nhìn ngoài cửa sổ. Tô Vân cũng thấy sát tới rồi hắn ánh mắt. minh bạch đối phương thành công ghét tới rồi chính mình điểm hai người nhìn nhau ăn ý cười hoa hồng nhìn đến hai người biểu tình nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ lúa nháy mắt cũng hiểu được cái này gạo chính là bên ngoài phơi cái kia chính là phía trước thảo may ra hỏa này còn nhớ rõ ruộng nước tô vân khâm phục mà nhìn hoa hồng hai mắt nhàn nhạt nói không tội nha ngươi thế nhưng đoán được hoa hồng giận dữ ngươi đây là khinh thường ai đâu hoa hồng như vậy thông minh sao có thể không biết tô vân kẹp đồ ăn có lệ nói biết rồi biết rồi ngươi thông minh nhất là hoa hồng nga ngươi biết liền hảo nói còn có nhiều như vậy gạo như thế nào mới nấu như vậy một chút cháo chính là muốn hy một chút mới ăn ngon đối dạ dày mới hảo còn có ngươi ăn ít điểm đu đủ, đủ làm chờ hạ dạ dày lại không thoải mái nói tô vân xóa sạch hoa hồng lần thứ hai rồi hương cái đĩa đặc thủ, hoa hồng ra hỏa này chính là thích ăn này đó hương hương cay đồ vật cần thiết đến nhìn điểm bằng không dạ dày luôn là không tốt hoa hồng còn lại là không phục phản bác mới sẽ không đều là ngươi trả lệnh làm hại đều tại ngươi tô vân như thế nào có thể trách ta đâu không có ta trả lệnh ngươi đến bây giờ còn nằm ở trên giường đâu ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là. hoa hồng không phải là ngươi trả lệnh làm hại ta tiêu chảy vì thế hai người lại bắt đầu đấu võ mồm sáu bông gòn cùng thủy dưa tới gần mùa hạ tô vân còn nhớ tới một việc phía trước nở hoa cây bông gòn lúc này không sai biệt lắm nên kết quả đi Đó có phải hay không liền? Có thể thu sợi bông lạc. Ăn xong bữa sáng, Tô Vân liền mang theo hoa hồng hai người đi tới bông gòn thôn. Hoa hồng qua ban đầu khó chịu kính, dần dần mà hòa hoãn lại đây, ở nhà đãi mấy ngày, nhưng đem nàng buồn hỏng rồi. vừa lúc gió đêm muốn chăm sóc phơi nắng hạt thóc, không yên tâm Tô Vân một người ra cửa, làm Tô Vân đem hoa hồng cấp tiện thể mang theo. Tô Vân hoa hồng hai người đi tới bông gòn thôn cửa thôn, quả nhiên cây bông gòn nụ hoa rơi xuống lúc sau, theo gió nhẹ thổi qua bắt đầu đi xuống phiêu từng đoàn sợi bông nhìn trắng tinh sợi bông giống như tuyết trắng nhiều đóa bay xuống hoa hồng rất là mới lạ wow, đây là cái gì giống như hạ tuyết ta nàng gấp không chờ nổi mà vọt vào bay sợi bông trong mưa vui vẻ mà chuyển quyền quyển đây là bông con nga tô vân rỗi tay tiếp được một mảnh đi xuống rơi xuống sợi bông hướng hoa hồng giới thiệu khởi bông gòn là có thể dùng để làm gối đầu chăn đông nguyên liệu nga nói nàng bắt đầu thu thập khởi trên mặt đất bay xuống bông gòn chăn bông gối đầu. Chính là trong nhà không phải có sao. Ta thấy ngươi trong ngăn tủ thu rất nhiều A. Đúng vậy. Trong nhà còn nhặt cái này làm gì? Nhìn Tô Vân thu thập đông gòn hành vi, hoa hồng rất là khó hiểu. Mỗi tháng mấy ngày nay dùng A này mấy cây bông gòn sản lượng không cao, trừ phi là trực tiếp đi lên thu thập, nhưng là nếu chỉ là chậm rãi nhặt nói, làm gối đầu, cái đệm là không thành vấn đề, nhưng là hiện nay, Tô Vân nhưng thật ra lấy nó có càng quan trọng sử dụng, nguyệt sử mang. Phần 80 Đông gòn là tân kết ra tới, mềm mại trắng nón, so với buồn ở trong ngăn tủ mấy năm đông muốn hào đến nhiều, nhất thích hợp lấy tới làm nguyện sự mang theo. Cho nên Tô Vân Thời thời khắc khắc nhớ thương bên này, vừa đến thời điểm liền chạy nhanh lại đây góp nhặt. Nào mấy ngày? Hoa hồng gãi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu. Chính là nữ nhân đổ máu mấy ngày nay a Nghe không hiểu. Hoa hồng không có đổ máu mấy ngày nay a Hoa hồng gãi gãi đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Nên sẽ không các ngươi thú nhân không có kinh nguyện đi. Cái gì là kinh nguyệt? Tô Vân kiên nhẫn giải thích, chính là nhân loại sinh lý bình thường hiện tượng, tiêu chí là mỗi tháng luôn có mấy ngày sẽ đổ máu, đại biểu cho nhân loại nữ tính thành thục kỳ tới rồi. Hoa hồng, Nga, chúng ta thú nhân không có kinh nguyệt. Tô Vân, mộ mộ, không có kinh nguyệt liền đại biểu sẽ không đau, cũng sẽ không đổ máu, thật là thật tốt quá, không hổ là yêu dị giống loài. Tô Vân bờ là bờ là một đống, điên quần mà ăn tranh. nay có cái gì tốt, các ngươi nhân loại không cũng không có động dục kỳ. hoa hồng đến bây giờ trên người vẫn là mềm như đông lại còn có thường thường nóng lên nàng tỏ vẻ thực hâm mộ nhân loại không cần trải qua cái này đáng sợ thời khắc tô vân tức khắc nghẹn lời này đảo cũng là so với đáng sợ động dục kỳ dục vọng khó có thể khống chế vẫn là đúng hạn tới đại di mụ sẽ tương đối hảo đối với hoa hồng hâm mộ tô vân chính mình cũng rất là tán đồng bông gòn hoa kết quả lúc sau sợi bông liền sẽ mang theo bông gòn hạt giống theo gió bay xuống tàn hạt giống tô vân chỉ cần ở dưới nhặt là được Đông gòn kết quả có thật dài một đoạn thời gian nhánh cây thượng sợi bông cơ bản đều rất đến không sai biệt lắm tô vân ở phụ cận phiên phiên nhặt nhặt không sai biệt lắm nhặt tràn đầy một túi đại khái có thể làm mười mấy hai mươi điều vốn dĩ tô vân là tưởng cùng hoa hồng hai người phân kết quả nhân ra cũng không cần cho nên nhiều như vậy cũng đủ nàng dùng đến sang năm hoa hồng không biết lại chạy chạy đi đâu tô vân đem trên mặt đất bông gòn nhặt cái sạch sẽ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lại phát hiện vốn dĩ giúp đỡ nàng cùng nhau nhặt đông hoa hồng lại không biết chạy nơi nào điên đi quả nhiên hợp kỷ chính là tinh lực mười phần mới hơi chút tốt hơn một chút liền lại điên chạy tới tô vân đứng ở cửa thôn lớn tiếng kêu hoa hồng tên hoa hồng hoa hồng ngươi đi đâu về nhà lạc. chỉ chốc lát sau thôn nào đó góc chuyển đến hoa hồng hưng phấn thanh âm ta ở chỗ này đâu mau đến xem xem ta phát hiện cái thứ tốt cái gì thứ tốt tô vân nghi hoặc theo thanh âm địa phương hướng đi qua đi tả vòng một đoạn Hưu vòng một đoạn, rốt cuộc ở một đổ cũ nát tiểu tường vây phía trước tìm được rồi hoa hồng thân ảnh. Tô Vân đi đến nàng phía sau, một phách nàng bà vai, uy, ngươi đang làm gì? Hoa hồng đang ở hết sức chuyên chú mà trích cái gì, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trụt một chút, bị hoảng sợ, ngao. Ngao một giọng nói nhảy tới rồi trên tường vây. Tô Vân không nghĩ tới đối phương phản ứng như vậy tích liệt, chính mình cũng bị nàng hoảng sợ, lui về phía sau một đi nhanh, ngươi làm gì đại kinh tiểu quái, dọa đến ta. Hoa hồng ngồi sổm trên tường đây, trong lòng ngực đồ vật đều rất đầy đất, nàng kinh hồn chưa định mà vớt ve chính mình trái tim nhỏ nói, ngươi mới dọa đến ta. Ngươi chừng nào thì lại đây, ta như thế nào một chút thanh âm đều không có nghe thấy. Ta liền bình thường đi đường A, ngươi ở lộng cái gì đâu. Như thế nào mê mẩn. Hoa hồng, không có A, ta chính là bình thường mà ở trích đồ vật mà thôi, đại khái là đặc thù thời kỳ, thính giác có chút suy yếu, bình thường hiện tượng, bình thường hiện tượng. Tô Vân, Hào Đi. ta cũng bị ngươi hoảng sợ cái này huề nhau là hoa hồng chấp chấp mắt tỏ vẻ đều là việc nhỏ so với cái này vẫn là cái này quan trọng nhất mau xem ta tìm được rồi cái gì nói nàng giơ lên trong tay đồ vật từng điều xanh luận béo đô đô a là thủy dưa a tô vân lúc này mới phát hiện hoa hồng trong lòng ngực tắc đến tràn đầy thế nhưng đều là nàng tìm được thủy dưa thế nào thế nào có phải hay không có thể ăn từ ở chung một đoạn thời gian Kiến thức quá Tô Vân tay nghề cùng với phát hiện mỹ thực đôi mắt lúc sau, hoa hồng trở nên thập phần tin cậy Tô Vân, nàng cho rằng bình thường đồ vật chỉ cần được đến Tô Vân tán thành, tới rồi Tô Vân trong tay là có thể biến thành tuyệt thế mỹ vị. Tô Vân đối với thủy dưa hiểu biết thật sự, thủy dưa nộn thời điểm là có thể lấy tới thanh xảo hoặc là nấu canh. Nàng mỉm cười gật gật đầu, có thể ăn, nhiều trích điểm, đêm nay nấu cho người ăn. Hảo ra, vừa nghe đến này đó dưa có thể ăn, hoa hồng càng hăng hái. tiếp tục đứng ở trên tường vây thu thập mặt trên còn có thật nhiều a từ từ ta toàn bộ hai xuống nhưng mới mẻ trở về là có thể ăn tô vân xem nàng bò đến càng ngày càng cao có chút lo lắng nói đừng bò quá cao không sai biệt lắm là được lạp hoa hồng phe phẩy cái đuôi tiếp tục ngắt lấy này sao được này đó không trích lúc sau liền sẽ biến vàng khô khô không thể ăn ngươi xem mặt trên này đó màu vàng đều lãng phí này một cây thủy dưa trường kỳ không người quản lý Cơ hồ bò đầy cả tòa nhà ở, dây đằng lan tràn chỗ, kết đầy lớn lớn bé bé thủy dưa, cũng không có người thu thập cuối cùng lại khô vàng ở chi đầu. Tuy rằng không thể ăn, nhưng là lại còn có khác sử dụng, vì thế Tô Vân ánh mắt sáng lên, dặn do nói, màu vàng cũng muốn, ta lấy tới hữu dụng Hoa hồng đứng ở trên tường vây, thống khoái mà đáp ứng rồi, Nga. Biến hoàng thủy dưa đều ra rồi, là không thể ăn, nhưng là lại có đại đại sử dụng, đầu tiên bên trong hạt có thể đảo ra tới. sau đó tùy ý tìm cái mà cấp trôn năm sau lại là một tảng lớn thủy dưa đằng hơn nữa thủy dưa đặc biệt hảo dưỡng hạt giống tùy ý mượn giải sang năm toàn bộ thôn trang đại khái sẽ toát ra một mảnh lục đằng không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói nơi nơi đều có thể thấy nó thân ảnh tô vân đem hạt giống thu thập tới rồi một khối chuẩn bị tìm cái ngày mưa đi ra ngoài gieo giống đảo xong rồi thủy dưa hạt dư lại thủy dưa phơi khô ra thịt lúc sau chỉ còn lại có vong cách chạng sợi ngạnh, ngạnh. Lại còn có không dễ dàng dính dù, có thể thay thế bàn trải, xoát nổi, hoặc là dùng để tắm rửa. Thủy dưa sợi ngộ thủy liền sẽ trở nên mềm cứng vừa phải, lấy tới lau vật thể mặt ngoài dơ bẩn đặc biệt dùng tốt. Tô vân lộng ba cái xuyến thượng dây thừng, treo ở trong phòng tắm, xem. Tắm gội cầu. Gió đêm hoa hồng không do nguyên do, sôi nổi tò mò hỏi, đây là. Chính là tắm rửa dùng đồ vật, như là như vậy đem sữa tắm đảo đi lên, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn một chút, xem. có phải hay không có thật nhiều phao phao sau đó còn như vậy mặt đến trên người soát một chút tô vân dơ thủy dưa cải tiến sau tắm gội cầu làm mẫu một lần tắm rửa tân phương pháp không nghĩ tới này thủy dưa tắm gội cầu hiệu quả ngoài ý muốn hảo đảo thượng một chút sữa tắm là có thể bài trừ phong phú bạc biển tô vân tân nghiên cứu chế tạo thủy dưa tắm gội cầu thượng có thể đánh ra phong phú bạc biển hạ có thể đi rất chết ra bùn nháy mắt trong nhà hai chỉ đều bị hấp dẫn ở ánh mắt trở nên lối tắm rửa tràn ngập hứng thú ngay cả luôn luôn không yêu tắm rửa hoa hồng đều sùng phong nhận việc mà tỏ vẻ muốn đi tắm rửa tô vân lại một lần vì chính mình phát minh mà kiêu ngạo ta cũng thật chính là quá thông minh ngươi thật sự rất lợi hại gió đêm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng hắn hơi hơi túi đầu nhìn chăm chú vào hắn nữ hải ngự khí là cực hạn ôn nhu cùng sủng ái cặp kia nhìn chăm chú vào nàng kim sắc tròng mắt như cũ ôn nhu như lúc ban đầu từ ban đầu đến bây giờ vĩnh viễn chỉ ở trên người nàng dừng lại tô vân nhiên có chút thẹn thùng quay đầu đi Kế tiếp là xử lý bông gòn, bông gòn rơi xuống dưới tầng cây, không khỏi dính dính một chút tạp chất, Tô Vân đem chúng nó tiểu tâm mà cùng sợi bông chia lịa mở ra, sau đó đem trong đó bông gòn hạt giống thu được một bên, cái này cũng là có thể gieo giống, bên này tạm thời không có phát hiện bông, nhiều loại mấy cây bông gòn đến lúc đó thu thập bông làm tân chăn cũng không phải không có khả năng. Tô Vân cũng không biết chính mình có thể ở mặt thế bên trong quá bao lâu, nếu thật là muốn cả đời nói, kia vẫn là thành thành thật thật từ giờ trở đi trồng cây đi. Gió đêm cũng lại đây hỗ trợ, hai người đem bông nằm liệt cái kỳ phía trên, bắt đầu chậm rãi lấy ra trong đó tạp chất. Hoa hồng từ trước đến nay là không yêu làm như vậy tinh tế sống, chọn lửa không vài cái, liền lại không biết chạy đi nơi đâu. Nhìn hoa hồng biến mất bóng dáng, Tô Vân đột nhiên có loại ảo giác, nàng cảm giác đối phương có phải hay không so vừa mới tới lúc ấy muốn hoạt bắt nhiều. Tô Vân đưa ra chính mình nghi hoặc, gió đêm, ngươi có hay không cảm giác hoa hồng có phải hay không trở nên hoạt bát một ít. Trước kia còn có thể giúp ta tức cái quả xoài gì đó, hiện tại vài phút đều ngồi không yên. Gió đêm nghe vậy, ngẩng đầu tự hỏi một lát, cuối cùng mới chậm rãi trả lời nói, cái này ta không có như thế nào chú ý, nhưng là trên người nàng hương vị là gần đây phía trước muốn phai nhạt rất nhiều. Phai nhạt rất nhiều. Chẳng lẽ là động dục kỳ liền phải đi qua? Thô Vân vuốt cầm suy đoán nói. 68 khôi phục nguyên khí. Là qua động dục kỳ sao? Thô Vân cảm thấy khả năng tính rất cao. Tựa hồ từ lần trước kéo xong bụng lúc sau, hoa hồng không còn có lôi kéo gió đêm không bỏ hiện tượng xuất hiện. trừ bỏ có đôi khi nhìn Tô Vân cùng gió đêm tới gần thời điểm biểu tình lũ hoán một chút, thời gian còn lại lực chú ý đều tập trung ở hảo ngoạn ăn ngon trên người, rất có thể thật là đi qua. Bất quá trở lên cũng chỉ là Tô Vân suy đoán mà thôi. Trước mắt hoa hồng lại không biết chạy chạy đi đâu, cũng không hảo giải tình huống, chỉ có thể chờ đối phương trở về nói nữa. Trước mắt vẫn là trước đêm đông gòn xử lý tốt đi. Đông gòn xử lý so đông muốn phương tiện một chút, không cần trải qua cán miên gia công, trực tiếp đem tạp chất loại bỏ lúc sau, hơi chút sẽ rách một chút, làm chúng nó trở nên mềm mại xoa tung, sau đó lại phóng tới thái dương phía dưới phơi nắng, sắt chung lúc sau, liền có thể trực tiếp nhét vào bao gối hoặc là vỏ chăn bên trong. Tô Vân chính mình làm nguyệt sự mang mặt ngoài là một tầng thông khí băng gạc, phương tiện huyết ố thấm lẩu, phía dưới là một tầng vải bông, thông khí thoải mái. Hai tầng bố trung gian có một cái nho nhỏ khẩu. Đông Gòn liền thông qua miệng nhỏ, nhét vào đi, có trợ giúp hấp thu huyết ồ. Tuy rằng vẫn là so ra kém mô bảo, nhưng là đã là hiện có điều kiện hạ tối ưu lựa chọn. Tô Vân thở dài, tự hỏi nếu là không nên vào thành một chuyến, nhìn xem có hay không càng nhiều vật tư. Nếu có thể nói, Tô Vân tưởng làm cái bình điện, nói như vậy năng lượng mặt trời bản bắt được năng lượng tràn ngập bình điện, như vậy rất nhiều đồ điện liền lại có thể sử dụng. Hơn nữa nói không chừng còn có thể nhặt cái điện lực xe linh tinh, nói như vậy, lại đi địa phương khác vậy phương tiện nhiều đông gòn xả xong rồi trực tiếp làm gió đêm khiêng cái kỳ đặt ở trong viện phơi nắng nhìn mãn viện tử dược liệu hạ kê đông tô vân tưởng vẫn là chờ này đó đều phơi hảo lại đi một chuyến trong thành đi chuẩn bị cho tốt đông gòn hoa tô vân bắt đầu chuẩn bị bữa tối thủy dưa tuy rằng già rồi sẽ biến thành thô thô sợi nhưng là nộn thời điểm vẫn là ăn rất ngon tô vân nhặt mấy cái nhất nộn cắt thành trăng rằm lát cát nhiệt du hạ nổi sau đó ngã vào thanh xảo Gió đêm thấy nàng ở sao rau, thăm dò hỏi, đêm nay còn có cái kia cháo sao? Tô Vân thật đáng tiếc mà tỏ vẻ, đã không có, hạt thóc không nhiều lắm, muốn lưu một nửa làm hạt giống, giữ lại một nửa dự phòng, một nửa mới lấy tới ăn. Hào đi! Gió đêm có chút mất mát, hắn rất thích kia từng viên gạo trắng viên hương vị, ăn lên mang theo điểm điểm vị ngọt, hơn nữa không dễ dàng đói. Chờ đến mùa thu thời điểm, còn sẽ có nhiều hơn, đến lúc đó là có thể ăn cơm kẻ làm ân Ta đây hiện tại muốn giúp ngươi làm cái gì? Gió đêm đối cơm biểu hiện ra cực đại nhiệt tình, vội dò hỏi chính mình có thể làm cái gì? Tô Vân chống cầm suy nghĩ thật lâu, ách ách ách. Hiện tại sao? Ta là tính toán ngày mai lại đi phiên giống nước, hiện tại nói, có thể giúp ta nhặt một ít hạt giống ra tới sao? Gió đêm nghiêng đầu, nhặt hạt giống. Tô Vân, chính là đem một nửa hạt giống lấy ra tới, sau đó lưu trữ lần sau loại. Gió đêm, ơn ơn, minh bạch. Muốn chọn lớn một chút? no đủ một chút, như vậy kết ra tới hạt thóc mới có thể lớn hơn nữa càng hương Nga Tô Vân ở phía sau dạn dò. Đã biết. Gió đêm đáp ứng rồi một tiếng, bưng một cái tiểu chậu liền ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu trọn lựa lên. Tô Vân còn lại là tiếp tục nấu đồ ăn, hơi chút láo một chút thủy dưa có thể lấy tới đánh canh, cắt thành điều trạng thủy dưa hạ nồi cùng tỏi mệ thanh xào một lát, sau đó ngã vào nước giếng, nấu phí, sau đó lại ngã vào đánh tan trứng dịch, cuối cùng giải lên một phen hành thái. Phần 81. Một chén mạo nhiệt khí thủy dưa trứng gà canh liền hoàn mỹ ra khỏi nồi. Sau đó đem lần trước không ăn xong dễ sắn cắt thành khối, bắt đầu thượng nổi trưng. Dễ sắn dầu có tinh bột, có thể bổ sung nhân thể sở cần năng lượng, có rau xanh cộp rổ tê in, còn có cắt bó hỉ ra. Hoàn mỹ bữa tối. Không sai biệt lắm chuẩn bị tốt bữa tối, tô vân rối đầu đi ra ngoài nhìn xem gió đêm trọn giống tuyển đến thế nào. Chỉ thấy hai mèo thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình nghiêm túc chuyên chú một tay bắt lấy hạt thóc Một tay nghiêm túc chọn lựa đại viên hạt ngũ cốc, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn. Ta cũng tới giúp ngươi cùng nhau đi nói nàng cũng ngồi xổm xuống bắt đầu lửa khởi hạt giống, chỉ là nàng phương thức tương đối thô bạo một chút, nắm lên một phen, đem tiểu nhân, khô quắt loại bỏ, dư lại chính là đại, này đó chính là cũng đủ sinh sản ra tiếp theo quý hảo hạt giống. Hai người hai loại bất đồng nhặt lấy hạt giống thái độ, tô vân chỉ chốc lát sau liền nhặt non nửa buồn, hạt tương đối đều đều, nhưng là đại viên không phải thực rõ ràng Gió đêm bên kia tuy rằng nhặt đến không nhiều lắm, nhưng là viên viên no đủ, rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Hai người chén chạm vào chén một đôi so. Tô Vân, hắc hắc, chúng ta có thể phân hai khối mà loại, nhìn xem ai tuyển hạt giống thu hoặc nhiều. ân. Gió đêm đối cái này đề nghị thực tán đồng, nhìn xem. Hai người từng người đối chính mình hạt giống đều rất có tin tưởng. Lúc này, ở bên ngoài dã một ngày hoa hồng rốt cuộc bỏ được về nhà, mau xem mau xem, ta tìm được rồi cái gì. Hoa hồng dơ một đống hoa sen đài sen đạp tiến vào, cao hứng phấn chấn mà đưa tới Tô Vân trước mặt, bao hàm chờ mong hỏi, cái này có thể ăn sao? Đây là hoa sen, hoa sen ăn là không thể trực tiếp ăn, có thể phao trà lạnh, như thế nào? Người muốn muốn uống sao? Hoa hồng vừa nghe đến trà lạnh hai chữ lập tức liền héo, không cần uống trà lạnh. Vậy người đem nó no cắm vào bình hoa bên trong hảo. Hảo đắt hoa hồng đáp ứng, thuật tay đem tiêu đóa hồng nhạt hoa sen cắm vào bình hoa, sau đó dơ đài sen tiếp tục truy vấn nói. Cái này đâu cái này đâu. Cái này là đài sen, bên trong hạt sen là có thể ăn. Như là như vậy Tô Vân làm mẫu một lần, như thế nào bẻ ra đài sen, gỡ xuống hạt sen lột ra, trung gian điểm này hạt sen tâm muốn lấy ra, bằng không sẽ khổ. Hoa hồng, ác úc tâm không thể ăn. Tâm cũng là có thể ăn a lấy tới phao thủy liền rất hảo uống lên, như là trà lạnh giống nhau. Hoa hồng như mày, không cần trà lạnh. Người trực tiếp bỏ vào trong chén trà mặt thì tốt rồi, ta thích uống trà. Gần nhất thời tiết từ từ nóng bức, Tô Vân uống nước lượng trợt ra tăng mãnh liệt, cây kim ngân đã không thể thỏa mãn nàng nhu cầu, nhiều hạt sen tâm trả cũng không tồi. Đều cho ngươi, hoa hồng chỉ cần hạt sen. Hành, cầm đi đi. Tô Vân giáo hội hoa hồng như thế nào ăn hạt sen lúc sau, lại đem đài sen trả lại cho nàng. Tiểu tâm dặn dò nói, bất quá lúc này hạt sen còn có điểm nộn, chứ không cần trích nhiều như vậy, vẫn là phải đợi một đoạn thời gian mới ăn ngon. Nàng vừa mới thử một viên, hạt sen giòn giòn, còn chưa đủ ngọt. nhưng mà hoa hồng lại rất vừa lòng hưng phấn mà lột một viên ném vào trong miệng hạt sen giòn giòn ăn ngon hoa hồng thích nhìn đối phương chuyển chú lột hạt sen thân ảnh tô vân cũng không hiểu đến đối phương rốt cuộc nghe hiểu không có thấy hoa hồng chính chuyển chú cùng hạt sen làm đấu tranh nàng lặng yên đi đến một bên vươn tay đem từ hoa hồng bên kia kéo xuống dưới hạt sen đưa cho gió đêm hạ giọng nói trộm cho ngươi lưu thử xem xem thích sao bởi vì phía trước hoa hồng động dục thời điểm cấp gió đêm lưu lại thật lớn bóng ma tâm lý Cho nên gió đêm luôn là cẩn thận mà cùng đối phương vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sợ đối phương lần thứ hai phát tắc lên muốn hướng trên người hắn phát. Mỗi khi thấy hoa hồng lại đây, tận lực xa xa mà nhìn. Tuy rằng rất tò mò các nàng nói hạt sen, đôi mắt vẫn luôn nhìn các nàng hai cái ở lột đài sen, lại cũng không dám dễ dàng tiến lên, không nghĩ tới Tô Vân thế nhưng cho hắn để lại một phần. Mẹo con cái đuôi lắc lư, nhẹ giọng nói, Tô Vân, ngươi thật tốt. Còn không phải là mấy cái hạt sen sao? bị thâm tình nhìn chăm chú vào tô vân tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng à trong nhà mèo con thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn Mới mấy viên hạt sen liền dễ dàng cảm động lên ngươi thích nói có thể lại đi trích một chút cho ngươi gió đêm ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt rất sáng nhẹ giọng nói thích đối phương nói chuyện luôn luôn quá ngắn gọn kia một câu thấp thấp thích cũng không biết là đối hạt sen vẫn là đối nàng tô vân mặt tưởng đỏ ngượng ngùng mà quay mặt đi một bên hoa hồng lột hạt sen ánh mắt u hoán bất mãn các ngươi lại tù ân ái. Tô Vân mặt nháy mắt trương đến càng đỏ, lập tức thể thốt phủ nhận, không, không có. Gió đêm còn lại là đúng lý hợp tình, chúng ta vốn dĩ chính là bạn lữ. Hừ, hoa hồng căm giận mà gầm hạt sen, ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm được tân bạn lữ. Tô Vân ngửa đầu nhìn trời, đều nói không phải như vậy lạc, nói ngươi có phải hay không qua động dục kỳ. Như thế nào không gặp ngươi nói khó chịu. Tô Vân tiến lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, Hoa hồng trên người lãnh tùng vị cơ hồ đã hơi không thể nghe thấy, chỉ có để sát vào thời điểm mới có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt một chất hương khí. Nghe được tô vân như vậy vừa nói, hoa hồng lúc này mới hậu chi hậu rác nhảy nhót lên, hình như là ra. Giống như đã không có như vậy khó chịu ra. Nói hoa hồng đứng lên đối với chính mình tả nghe nghe, hưu nghe nghe, gì, giống như thật sự không có hương vị. Nói nàng lại động động tay, động động chân, cũng không cảm giác không kính, cảm giác một đốn có thể ăn năm cái chân. tô vân ta đói bụng khi nào ăn cơm hảo đi quả nhiên này nhị hóa khôi phục nguyên khí lúc sau chuyện thứ nhất chính là đem tìm đối tượng chuyện này ném một bên lập tức bắt đầu ăn nhậu chơi bởi hình thức đã sớm nấu hảo chờ ngươi trở về ăn cơm đâu tô vân thực bất đắc dĩ ô hát dễ ạ hảo ra ăn cơm cơm lạc. nghe được tô vân nói ăn cơm hoa hồng liền lại hưng phấn mà hướng bàn ăn chạy nhìn đối phương nhảy nhót lung tung bóng dáng tô vân trong lòng có chút nghĩ hoặc Nàng đông nhiên cảm thấy đối phương có phải hay không so với phía trước muốn nhảy rất nhiều. Quả nhiên Tô Vân suy đoán là thập phần chính xác. Không mấy ngày, gia động dục kỳ hoa hồng hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường trình độ. Tô Vân lại lần nữa kiến thức cái gì gọi là chân chính sức sống vô cùng. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, trong viện bãi nhất định là một loạt chết thảm tiểu động vật, con thỏ, gà rừng, lao thử, thậm chí ngẫu nhiên còn có tiểu lợn rừng. Này đó đều là hoa hồng nửa đêm ngủ không được lên núi thời điểm chảo. còn có đủ loại mới lạ tiểu ngọn ý, có đôi khi là một con bẻ gãy cánh đôi dài điểu, có đôi khi là mấy cái sơn lê. Hoa hồng vùng trở về giống như là tranh công giống nhau, cái đôi không ngừng loạn trọng, bắt lấy Tô Vân cánh tay, yêu cầu nàng làm tốt ăn. Nhìn chính mình cánh tay thượng lông xù sù đại lô thai, không ngừng lay động đuôi chó, còn có cặp kia khát cầu mắt to, Tô Vân hoảng hốt chung cảm thấy chính mình dưỡng một con cầu. Hoa hồng đi săn năng lực thật sự phi thường ưu tú, chỉ cần là bị nàng gặp phải. Cơ hồ đều có thể bắt lấy mang về tới, khôi phục toàn thịnh thời kỳ nàng, chạy lên tốc độ mau, lực lượng cũng rất mạnh, một ngụm cường hữu lực hầm răng, hơn nữa lợi trảo, trở thành này vài miếng đỉnh núi Tân Bá Chủ. Nhưng là không tốt lắm chính là, đối phương nhà buôn năng lực giống nhau ưu tú. Chỉ cần hoa hồng ở nhà đãi quá 5 phút, trong nhà tuyệt đối sẽ lọt vào phá hư, chỉ nghe trên bàn trà len keng, một tiếng, ly nước lại bị đánh nghiêng. Hoa hồng Tô Vân Thanh Âm từ trong phòng bếp chuyển đến. Hoa hồng lúc lắc cái đuôi, thanh âm mang theo một tia ủy khuất, ta không phải cố ý. Tô Vân đương nhiên biết nàng không phải cố ý, nay chỉ Husky ở lực lượng thượng không thể bắt bẻ, nhưng là chỉ cần là làm hơi chút rất nhỏ một ít việc, liền sẽ khống chế không được chính mình tay chân, khó tránh khỏi chế tạo ra một ít phá hư. Tô Vân thở dài, trên thế giới quả nhiên không có thập toàn thập Mỹ sự tình. 69 thỏ sám cùng ngọc đào. Nhật từ một ngày so với một ngày nhiệt. Tô Vân thừa dịp thời tiết sáng sủa phơi hảo hạt thóc lại lột một tiểu túi mễ. Mấy ngày nay đều là thường thường thịnh một chút ra tới, ngao cháo ăn. Hoa hồng mang về tới con mồi có đôi khi ăn không hết, Tô Vân thử đề nghị, nhìn xem nàng hay không có thể bắt sống. Không qua mấy ngày, hoa hồng liền nhảy nhót mà dẫn theo hai chỉ hôi mao thỏ con đi đến, nhìn xem, ta bắt được cái gì. Wow, hào đáng yêu thỏ con. Hoa hồng trong tay dẫn theo hai chỉ nắm tay đại tiểu thỏ xám đưa tới Tô Vân trong tay, cho ngươi. Sống. Tay rát thỏ đầu. Loại này dã ngoại sinh con thỏ bất đồng với giống nhau nhìn thấy sùng vật con thỏ, lỗ thai muốn lớn hơn một chút, đầu muốn tiêm một ít, ngoại hình muốn xấu một chút. Tô Vân nhìn trong tay hai tiểu chỉ, xám xịt một đoàn, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, kinh ngạc nói, này cũng quá nhỏ điểm, vẫn là chờ chúng nó lớn một chút lại ăn đi. Hoa hồng, như vậy cũng không tồi, có thể chất dưỡng, làm chúng nó sinh thật nhiều thật nhiều thỏ con. Tô Vân xem xét xuống tay con thỏ, khó xử nói. Này chỉ sợ không quá hành. Trong nhà nuôi dưỡng nghiệp có bao nhiêu tân chủng loại con thỏ, Tô Vân giúp chúng nó dưỡng ở hoa hồng tiểu viện tử. Nay con thỏ thực hảo nuôi sống, mỗi ngày đút miếng nước, phóng điểm khoai lang đỏ diệp, xương bù là được. Tô Vân nhớ rõ nàng khi còn nhỏ trong nhà cũng dưỡng hai chỉ màu trắng thỏ con, mỗi ngày tan học trên đường, nàng đều sẽ tùy thân mang một phen màu đen bút chỉ đao, đi ngang qua xương bù thời điểm, liền cắt một phen, mang về cấp con thỏ ăn. Tô Vân nhớ rõ đó là hai chỉ cả người tuyết trắng thỏ con, lông xù xù, nàng thích chứ, mỗi ngày tan học về nhà huy xong con thỏ, đều phải ôm ra tới chơi một hồi. Chỉ là mặt sau đem chúng nó thả ra lưu phong thời điểm, bị hàng xóm đại hoàng cầu phát hiện, trực tiếp nhào lên tới đem con thỏ cắn chết. Làm hại Tô Vân khổ sở thật lâu. Hiện tại bỗng nhiên lại dưỡng nổi lên con thỏ, Tô Vân đống nhiên cảm thấy có chút hoài niệm, cấp hai tiểu chỉ lấy dầu có chứa ý tên, bên này toàn hôi này chỉ, người đã kêu cay ra đi. Hành hương là mang theo điểm bạch này chỉ. Chúng nó vì cái gì muốn tách ra trụ A? Tách ra ngủ nói sẽ không có tiểu bảo bảo Nga. Hoa hồng tò mò mà nhìn phân lung hai chỉ thỏ con. Không có biện pháp, ngươi mang về tới hai chỉ đều là công con thỏ, là sinh không được thỏ con, còn sẽ đánh nhau. Chẳng phân biệt lung không được. Nga, hoa hồng như suy tư gì nhìn lồng sắt con thỏ, lại đây trong chốc lát lại lưu, ta đây cho bọn hắn tìm lão bà đi. Ai? Ngươi phân biệt đến ra tới nào chỉ là công? Nào chỉ là mẫu sao. Đáng tiếc hoa hồng căn bản vô tâm tư nghe nàng lời nói, nhanh như chớp nhi lại chạy. Tô vân thở dài, từ gia hỏa này hoàn toàn rời đi động dục kỳ, cơ bản liền rốt cuộc nhàn không xuống, trừ bỏ ngẫu nhiên giúp bọn hắn phiên một chút đồng ruộng ở ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều là hướng trong núi mặt chạy. Nhưng là hoa hồng chạy về chạy, nhưng là mang về tới tay tin phục tới không thiếu quá, dù sao đặt ở trong nhà, ra hỏa này sẽ nhà bơn, không bằng thả ra đi hủy đi hảo. Nhìn hoa hồng nhanh như chốc chạy xa thân ảnh, Tô Vân thật sự cảm thấy chính mình như là dưỡng điều cầu. Gần nhất hoa hồng mang về tới tay tin mỗi ngày đều có không giống nhau, Tô Vân mỗi ngày buổi sáng rời giường đều thực kinh hỉ. Gió đêm cảm giác được lớn lao uy hiếp. Trước kia Tô Vân chỉ biết đối với hắn mang về tới đồ vật cảm thấy kinh hỉ, lúc này rốt cuộc vội xong rồi đồng ruộng sự tình, cũng đi ra ngoài tìm tay tin. Mang về tới một trường xuyến màu xanh lục chuối tây. Tô Vân ánh mắt sáng lên, nơi nào tìm được. ở vườn trái cây bên kia. A, xa như vậy sao? Tô Vân nhớ rõ lần trước cam quýt vườn trái cây vị trí, cách nơi này nhưng có thật dài một khoảng cách. Lần trước liền phát hiện nở hoa rồi, nay chỉ là đi xem có hay không kết quả. Chính là, mới vừa phiên xong ruộng nước, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, không mẹ sao. Tô Vân nhìn đối phương cái chán trên mặt toát ra tinh mịn hãn, có chút đau lòng. Bởi vì tiếp theo muốn loại ruộng nước rất nhiều, xới đất chính là cái việc tốn sức, không có máy móc cũng không có dưỡng d Cơ hồ đều là dựa vào nhân lực phiên động Thật vất vả đem mấy khối ruộng nước đều xử lý hảo Tô Vân cơ hồ mệnh đến eo đều thẳng không đứng dậy Không nghĩ tới gió đêm còn có thể chạy ra đi tìm chối Không có việc gì, ta eo thức hảo Gió đêm đáp lại nói A, Tô Vân gương mặt hơi hơi đỏ lên, mở to hai mắt nhìn Đây là có ý tứ gì, là lại ám chỉ nàng, cái gì sao Gió đêm xem nàng biểu tình hơi hơi kinh ngạc Tiếp tục giải thích nói, miêu loại cốt cách là muốn so nhân loại mềm mại Cho nên ta eo không có vấn đề, thực hảo. Phần 82 Nga nguyên lai like là ý tứ này à, nghe xong gió đêm giải thích, Tô Vân âm thầm lại lại lần nữa phỉ nổ một vòng chính mình, tưởng cái gì đâu. Từng ngày, mới mẻ hái về chuối còn không thể ăn, da vẫn là lục, ăn lên có chứa một cổ sắc vị, hoa hồng tò mò mà nếm một ngụm, mặt nháy mắt nhăn thành đoá cúc hoa, không thể ăn. Ai làm ngươi như vậy nóng nổi cái này còn muốn phóng đoạn thời gian, treo lên tới, phóng mấy ngày thì tốt rồi. Tô Vân đem chối dùng dây thường xuyên lên, treo ở lương chủ hạ, phải chờ tới nó mềm một ít mới có thể ăn. Hoa hồng, Nga chính là hoa hồng đã đói bụng. Chúng ta đây đi trích quả đào đi. Suối nước bờ bên kia quả đào đã lục tục chín, ăn không kịp thời nói, lại sẽ hư rớt, cho nên Tô Vân tính toán dùng một lần trích nhiều một chút, làm một ít quả đào đồ hộp cùng quả đào tương. Cuối tháng năm chính thức quả đào thành thu mua, phấn bạch ngọt đào treo đầy chi đầu, đem đào chi áp con eo. Tuy rằng phân bón không phải thực đủ nhưng là tô vân chỉ cần có thời gian liền thường thường lại đây giấy cỏ cho nên này phiến rừng đảo không có cô phụ nàng vất vả thật sự hồi quỹ một tảng lớn quả đảo cái này thời kỳ trước hết thành thục chính là ngọt đảo loại này ngọt đảo bộ dáng phi thường đẹp tròn vo béo đô đô mỗi người không sai biệt lắm đều có nắm tay lớn nhỏ mang theo nhợt nhạt hồng nhạt vừa thấy chính là điểm mỹ nhiều nước hoa hồng nhìn đến nhiều như vậy quả đảo cả người liền hưng phấn đến không được vào, wow, cái này quả đảo thật lớn nha ta muốn ăn cái này Nói trực tiếp tháo xuống một cái, tùy ý xoa xoa, liền hướng chính mình trong miệng tắc, ngọt ngào, ăn ngon. a bên này còn có. Cái này cũng thật lớn. Hoa hồng thuộc về cái loại này điển hình thấy một cái ái một cái loại hình, đem nàng bỏ vào lớn như vậy một mảnh vườn trái cây, giống như ở bỏ vào nhà hàng phệ, trong chốc lát nhặt cái này, trong chốc lát chích cái kia, vừa ăn biên trích vui sướng vô cùng. Gió đêm còn lại là đi theo tô vân bên người, mỗi trích đến một cái đặc biệt tốt. Hắn luôn là đưa tới tô vân trong tay, cái này cho ngươi, nhất định ăn rất ngon. Cảm ơn ngươi. Này một mảnh quả đào lâm sản lượng pha phong. Tự đại quả đào lục tục thành thục tới nay, tô vân cũng thường thường trích mấy cái trở về đường cơm sau trái cây. Ngọt đào chín lúc sau, thịt quả mềm thụ, cắn một ngụm nước sốt bốn phía, miệng đầy đều là đào nước ngọt ngào hương vị. Nhưng là tô vân càng ái nó còn hơi chút thanh một chút thời điểm. Tuy rằng nước sốt không nhiều lắm, cũng không có như vậy mật ngọt, nhưng là gặm lên thanh thúy thơm ngọt. vị thoải mái thanh thân. Nàng một hơi có thể gặm ba cái. Nếu là làm quả đào tương có thể dùng hơi chút mềm thục một chút, quả đào đồ hộp nói vẫn là muốn tương đối ngạnh một chút. Tô Vân làm hai người tùy ý trích quả đào đi, dù sao cuối cùng đều có thể có tác dụng. Làm này hai dạng đồ vật đều không khó, quả đào phấn phấn đi ra thiết hối. Mềm thục quả đào còn không có như thế nào cắt nát, đào nước cũng đã gấp không chờ nổi tràn ra tới. Trực tiếp đi hoạch lúc sau, trực tiếp bỏ vào tiểu ngói nấu bên trong gia nhập đại lượng đường trắng trầm rãi ngao. thẳng đến đường khối hòa tan thịt quả tràn đầy tràn ra nước sốt lại đem quả đào ra ngao ra tới màu đỏ nước sốt hỗn hợp đi vào như vậy quả đào tương liền sẽ bày biện ra một loại phân phấn nhan sắc đặc biệt đẹp làm quả đào đồ hộp đắc dụng hơi chút ngạnh một chút quả đào như cũ thiết khối. sau đó bỏ vào vô du trong nồi mặt cùng thủy đường phèn cùng nhau nấu khai đại khái nấu đến quả đào bày biện ra trong suốt trạng lại sấn nhiệt cất vào chuẩn bị tốt pha lê bình vô du phong ấn tô vân hái được vài miếng bạc hà rửa sạch sẽ Hơi chút xả một chút lá cây đặt ở cái ly đế, dùng cái muỗng đập vụn. Sau đó đào một muỗng mật đào tương, đảo thượng nước giếng ướp lạnh quá nước sôi để nguội, để đều. Ngày mùa hè bạc hà mật đào đặc uống. Trong suốt đồ hộp cái ly, chứa đầy hồng nhạt quả đào thủy, ly khẩu còn điểm xuyết một viên màu xanh non tiểu bạc hà, ngày mùa hè cảm kéo mãn. Tô Vân dơ pha lê ly ra phòng bếp, có người muốn thử một chút sao? Ta tân nghiên cứu chế tạo ngày mùa hè đặc uống. Ta muốn thử. Ta muốn thử. Hoa Hồng thập phần tích cực mà nhảy dựng lên, đoạt đi rồi tô vân trong tay pha lê ly. Chậm một chút, chậm một chút, đừng đánh bát. Trong nhà cái ly nhưng sở thừa vô nhiều. Hoa Hồng hoàn toàn không có để ý tô vân nói cái gì nữa, đoạt cái ly liền chạy. giữ lại kia một ly, tô vân đưa cho gió đêm, nếm một chút nhìn xem thế nào. Ân. Gió đêm tiếp nhận pha lê ly, to mò mà nhìn đặc chế đồ uống nhan sắc, phấn phấn lộn nộn, thập phần đẹp, đó là hắn không có gặp qua. Uống một ngụm. thoải mái thanh tân chất lỏng mang theo bạc hà hương khí băng băng lương lương thẳng tắp tách ra ngày mùa hè thời tiết nóng quả đào ngọt ngào hỗn hợp bạc hà hơi thở lan tràn toàn bộ khoang miệng thực hảo uống thích liên hảo tô vân cười tủm tịm phía trước nàng còn lo lắng đối phương không thích bạc hà khí vị hiện tại xem ra cũng không có hoa hồng bên kia nắm ly nước ư ngực ư ngực cũng uống xong rồi một bát lớn nàng chưa đã thèm hỏi còn có sao còn có ở trong phòng bếp chính mình đi đảo quả đao được mua Chỉ là tương liền làm vài bình, Tô Vân rất hào phóng mà làm hoa hồng tùy ý ăn uống, trên bàn còn có vừa mới làm tốt mật đào nước đường, trung gian kia phân là của ngươi, chính ngươi cầm ăn nga. Hào đát, ta biết rồi, còn có quả đào nước đường sao? Gió đêm thích nhất ngọt ngào nước đường, nghe thấy cái này đôi mắt đều sáng. Đúng rồi, năm nay quả đào được mùa, có thể ăn cái đủ rồi đâu. Tô Vân một hơi làm một nồi to nước đường, toàn bộ phong kín ở đồ hộ, lớn lớn bé bé mấy chục cái đồ hộp. Đại khái có thể vẫn luôn ăn đến mùa thu. A, nếu là có lá trà thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể làm mật đào trà. Tô Vân có chút rất là đáng tiếc nói, mỗi lần tới rồi mùa hè, nàng luôn là không thể thiếu uống trà, thường xuyên mỗi ngày lên chuyện thứ nhất chính là phao một bộ trà, uống cả ngày, giải nhiệt lại khỏe mạnh. Trong đó nàng thích nhất chính là mật đào trà ô long, một chút trà xanh một chút mật đào quả táo làm, vô luận là lánh thủy vẫn là nhiệt phao, tươi mát bên trong đều sẽ mang theo một cổ nhàn nhạt quả đào hương khí. Hiện tại quả đào có, chính là không có lá trà, nếu có thể tìm được lá trà thì... Tốt rồi. Lá trà sao? Gió đêm nghe nàng lời nói, biểu tình như suy tư gì. 70 cây trà cùng từ biệt. Tô Vân chỉ là hơi chút cùng gió đêm đề ra một chút lá trà sự tình. Qua vài ngày sau, liền đem chuyện này hoàn toàn quên mất, không nghĩ tới gió đêm thế nhưng đem lá trà tìm trở về. Nhìn trong viện bỗng nhiên nhiều ra tới mấy cây cây trà, Tô Vân có chút kinh ngạc, à, thế nhưng là cây trà. Người đây là như thế nào tìm được? Rõ ràng không có gặp qua. Gió đêm ở Tô Vân rời giường phía trước, đem tìm trở về cây trà chìm vào hậu viện tường vây bên cạnh, Tô Vân sáng sớm lên xối đồ ăn thời điểm liền thấy. Tam cây cây trà, song song đứng ở trong một góc, cành lá sung xuê, xanh biếc khả nhân. Ta hỏi hoa hồng, nàng gặp qua cây trà, nàng nói cho ta. Gió đêm lúc lắc cái đuôi, trong giọng nói cất giấu nho nhỏ kiêu ngạo. A, hoa hồng sao? Người này như vậy không đáng tin cậy. có thể chuẩn xác miêu tả ra lá trà bộ dáng sao hơn nữa cùng loại nhiều như vậy tô vân đi xem hắn tay chân mặt trên dính đầy nhỏ vụn quặng cỏ cùng bùn đất vừa thấy chính là chạy rất xa lộ chính là này đó gió đêm đều không có nói chỉ là đuổi ở nàng ngủ lên phía trước đem cây trà đều chuẩn bị cho tốt chỉ chờ nàng phát hiện tô vân trong lòng đống nhiên có chút mềm mại mỉm cười thật là thật tốt quá đâu nhân loại thiếu nữ khẽ mỉm cười đôi mắt cong thành hai cái cười cười trăng non cười ngọt ngào nói cảm ơn ngươi nha gió đêm gió đêm nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi nhìn nữ hải mãn nhãn đều là sủng địch ngươi thích liền hảo kỳ thật hoa hồng cũng nói không rõ cây trà rốt cuộc là cái như thế nào một cái bộ dáng màu xanh lục rũ sáng bóng lượng mầm là nhọn nhọn nghe lên rất thơm nếm lên có một chút đau khổ hương vị nhưng là tới rồi mặt sau lại sẽ có một chút ngọt miêu tả đến không lắm rõ ràng gió đêm đành phải căn cứ hoa hồng cung cấp tin tức thành xếp thành bó mà đem có khả năng nhánh cây bẻ tới Sau đó lại mang về tới cấp hoa hồng phân biệt, thẳng đến tìm được mới thôi. hắn phiên rất nhiều cái đỉnh núi, tuy rằng phí một phen công phu, nhưng là nhìn đến nàng tươi cười, này hết thể đều là đăng giá. hắn nghĩ thầm. Theo gió đêm miêu tả, vườn trái cây một cái khác đỉnh núi như vậy cây trà còn có rất lớn một mảnh. Tô Vân chính cân nhắc muốn hay không cưỡi xe ba bánh qua đi một chuyến, véo nhiều điểm lá trà. Không chung lại bỗng nhiên có chút âm trầm, không khí cũng bắt đầu trở nên oi bức, nhìn nơi xa dãy núi thượng nổi lơ lửng mây đen. Tô Vân chuẩn bị muốn trời mưa gió đêm ân ra đây đem quần áo thu hồi tới vì thế hai người một trận bận rộn bắt đầu thu thập khởi phơi nắng các loại đồ vật quả nhiên nửa giờ lúc sau sức gió tiệm khởi lá cây bị quát mà hô hô loạn hưởng tiêu đó rất xa mây đen rốt cuộc bay tới bọn họ bên này đồng thời cũng mang đến nhập hạ trận đầu vũ nhập hạ mùa mưa rốt cuộc tiền đến liên tục hơn 10 ngày nóng rực bị đột nhiên buông xuống nước mưa cỏ rửa đến không còn một mảnh khô quát cây cối bị nước mưa một lần nữa đánh thức sức sống liền nơi xa dãy núi phảng phất đều bị một lần nữa đánh thức tô vân chính rửa cửa uống tân phao thuần thiên nhiên trà xanh cảm thán trận này vũ kịp thời ngoài cửa lại bỗng nhiên chạy vào một cái ướt rầm rề thân ảnh hoa hồng đang ở bên ngoài bắt con thỏ đâu bị bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống mưa to rót cái thấu nàng không thích trên người ướt rầm rề liền con thỏ đều không rảnh lo mạo vũ một đường hướng trở về nhà một đường suối thành ga rớt vào nổi canh ác ngươi là đi bơi lội đã trở lại sao tô vân nhìn đối phương cả người ướt dầm dề bộ dáng trêu ghẹo nói hoa hồng đô miệng mới không phải đống nhiên liền trời mưa căn bản không có địa phương trốn vũ vũ càng rơi xuống càng lớn hoa hồng không thích trên người ướt lộc cục, đổi hảo quần áo cũng ra nhập mái hiên phía dưới uống trà thưởng vũ hàng ngũ tân phao trà xanh mang theo thiên nhiên ngây ngô vị muốn chậm rãi nhấm nháp mới có thể nếm đến một chút hồi cam tô vân thực thích loại này nhàn nhạt chua xót qua đi hồi cam cho nên trên bàn nước trà toàn bộ đổi thành loại này trà xanh hoa hồng không quá thích loại này chua sót hương vị nàng uống chính là mật đào thủy gió đêm nhưng thật ra rất thích cũng đi theo nàng cùng nhau uống trà xanh chậm rãi một chút một chút nhấm nháp lá trà thanh hương liên tiếp mấy ngày đều là trời mưa mấy ngày nay thừa dịp mùa mưa gió đêm tô vân chạy nhanh đem đào tạo tốt mạ loại vào ruộng nước bên trong lại lần nữa gieo không ít rau dưa cải trắng rau cải còn có tân phát hiện ca tím củ cải thủy dưa Mà hoa hồng lại bởi vì nước mưa duyên cơ không chỗ để đi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, rốt cuộc ở mỗ một ngày nhìn xa màn mưa thời điểm, sâu kín mà toát ra một câu, a ta tưởng chủ nhân. Tô vân yên lặng, gia hỏa này cuối cùng là nghĩ tới a nhìn đối phương ra động dục kỳ, còn tưởng rằng lập tức liền phải thu thập tiểu tay mải sau đó một lần nữa bước lên tìm kiếm chủ nhân lữ đồ, không nghĩ tới, gia hỏa này lên núi bắt con thỏ xuống đất trích hoa dại, khắp nơi điên chạy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc ở ngày nọ trời mưa không thể ra ngoài sau giờ ngọ Chán đến chết bên trong Nhớ tới chính mình lúc ban đầu mục đích Không khí trầm mặc một lát Hoa hồng sâu kín mà toát ra một câu Ta muốn đi tìm hắn Thô Vân kinh ngạc A, Ngươi là muốn đi phía trước thành thị sao Hoa hồng lắc đầu Vẻ mặt đơn thuần Không phải nha Hoa hồng muốn trọng đều Muốn đi ăn thỏ đầu Trọng đều A Là có thật dài một khoảng cách đâu Khả năng phải đi thật lâu nha Ai Từ từ Không phải nói tốt muốn đi tìm chủ nhân sao? Như thế nào lại biến thành đi ăn thỏ đầu? Bên kia hẳn là không có thỏ đầu đi. Tô Vân chống cằm tự hỏi. Nhất định sẽ có. Hoa hồng tin tưởng tràn đầy nắm lấy nắm tay, trong ánh mắt phát ra quang, phản phất thỏ đầu đã ở cùng nàng vây tay. Tô Vân còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ra hỏa này. Tính, đi ăn ngon là chủ yếu, có hảo ngoạn là tiếp theo, cuối cùng mới là tìm chủ nhân. Tô Vân đã thấy nhiều không trách. Nhìn đầy mặt hương phấn hoa hồng, tô vân sâu kín thở dài, vậy ngươi trên đường phải cẩn thận nga. ngàn vạn không cần ăn bậy không quen biết đồ vật, không cần bị không, có hảo ý người lừa, phải bảo vệ hảo tự mình. Sẽ không, hoa hồng có thể một quyền đánh nghiêng bọn họ. Nói nàng dơ lên chính mình lẩu niêu đại nắm tay. Tô vân thiếu chút nữa quên mất, trước mắt dáng người hiểu điệu chân dài ngự tỷ vẫn là cái quái lực thiếu nữ, tuy rằng thoạt nhìn nắm tay không so với chính mình lớn nhiều ít, nhưng là lực sát thương so với nhược kê chính mình không biết hiếu thắng nhiều ít lần Phần 83. Cho dù là như thế này, Tô Vân cũng vẫn là nhịn không được dặn dò nói, nhất định nhất định phải chú ý an toàn. Hoa hồng tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là ngoại ý muốn là cái hành động phái, quyết định hảo muốn đi tìm chủ nhân chính là quyết định hảo, một lần nữa mặc vào nàng tiểu váy đỏ, cao hứng phấn chấn mà bước lên lưu đồ. Lâm hành hôm nay, không trung vũ còn không có rừng, như cũng là bay mênh mông mưa phùn, Tô Vân nguyên bản muốn lại khuyên hoa hồng lại lưu mấy ngày. hoa hồng lại bị xa xôi thành thị thỏ đầu lôi kéo ở tâm thần ta phải đi lạp chủ nhân cùng thỏ đầu đều còn đang chờ ta đâu tô vân gió đêm các ngươi không cần đưa lạp tô vân nhìn xuống muốn trận trắng mắt biểu tình đem chuẩn bị tốt tiểu bố bao giao cho đối phương bên trong là phơi tốt thì khô xoay khô quả đào làm trang tràn đầy một túi còn không phải ngươi không nhận lộ sợ ngươi lại đi xóa sự thật chứng minh hợp kỳ quả nhiên không đáng tin cậy xuất phát trước tô vân ân cần dạy bảo thật lâu muốn dựa theo cột mốc đường đi kết quả tới rồi xuất phát thời điểm một cái không lưu ý ra hỏa này thẳng lại hướng núi sâu toàn chiếu nàng cái này phương hướng phỏng chừng đi đến mùa đông còn ở trong núi chuyển động thẳng đến năm thứ hai việc này không phải không có tiền lệ nhớ kỹ đi trọng đều phải đi như thế nào sao tô vân trước khi đi lại kiểm tra một lần hoa hồng gật gật đầu tỏ vẻ ta biết rồi muốn đi theo cột mốc đường đi nhìn ngôi sao đi nhất lượng kia viên ngôi sao bên trái vẫn luôn đi liền đến lạc, biết ngươi còn chạy trong núi Có một cái thật lớn thật xinh đẹp còn bướm, ta muốn bắt tới. Hoa hồng gãi gãi đầu, đáng tiếc phi quá cao, bắt không được. Nghe ngữ khí, đối phương còn rất là tiếc nuối. Tô vân thực vô ngữ, đối đãi này chỉ không đáng tin cậy hợp kỳ, nàng chỉ có thể tiếp tục dặn dò, không cần bởi vì truy không cần thiết tiểu động vật, chạy vào núi bên trong, tiểu tâm lại giống lần trước giống nhau, ra không được. Ta biết rồi, hoa hồng sẽ nhìn ngôi sao đi. Phải hào hào mà, thuận lợi mà, tìm được chủ nhân của ngươi. Chúc ngươi có thể cùng hắn gặp lại. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng là Tô Vân Như cũng đưa lên chính mình nhất chân thành tha thiết mong ước. Hoa hồng nắm chặt tiểu nắm tay, đôi mắt tràn ngập hy vọng, ta sẽ. Cũng chúc ngươi cùng gió đêm Vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. Nghe được hoa hồng lại tới, Tô Vân Đại, đều nói không phải làm. Phía trước là bởi vì hoa hồng còn ở đặc thù thời kỳ, bị chịu tra tấn, nói cái gì đối phương cũng nghe không đi vào. Qua đặc thù thời kỳ, hoa hồng lại căn bản không thèm để ý này đó. Hiện tại lại nhắc tới tới nói, Tô Vân cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết lại giải thích một chút, nói nàng đi lên kề thai nói nhỏ, lại cẩn thận giải thích một vòng, chính mình cùng gió đêm chi gian là trong sạch vân vân. Hoa hồng lại như cũ một bộ cười hì hì bộ dáng, ta không tin, ta không nghe, ta không biết. Lêu lêu lêu. Ở nàng xem ra, Tô Vân đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, rõ ràng chính là cho nhau thích hai người. Tuy rằng trong tình huống bình thường, thú nhân đều rất ít cùng nhân loại ở bên nhau. nhưng là vẫn là chúc phúc các ngươi ân tô vẫn ngốc vòng này có ý tứ gì a vì cái gì rất ít ở bên nhau ai không đúng không đúng chúng ta không có a chính là lời nói bên trong ý tứ hoa hồng còn lại là chớp chớp mắt nghịch ngậm mà làm cái mặt quỷ nhanh như chớp chạy trầm khai về sau ngươi liền biết rồi tái kiến lạp lời nói không có nói xong liền chạy ngươi này cũng quá không nghĩa khí uy hoa hồng không lý nàng nhanh như chớp chạy chậm Tiêu sái mà phất phất tay liền rời đi. Dư lại Tô Vân ở trên đường trở về sắc mặt dối rắm nghĩ trăm lần cũng không ra, cái gì gọi là giống nhau rất ít ở bên nhau, về sau nàng sẽ biết. Như thế nào nói một nửa liền chạy. Này sẽ làm người thực lo lắng nha. Tô Vân quay đầu nhìn xem gió đêm, sắc mặt dối rắm thấy đối phương như cũ không hề sở rác, một mặt đi một mặt nhặt sau cơn mưa mặt cỏ bên trong toát ra tới rất nhiều tiểu ốc sen. Đây là Tô Vân dạy cho hắn, ốc sen ăn cỏ, ăn rau dưa. Sau cơn mưa đất trồng rau đồng ruộng liền sẽ toát ra rất nhiều, đem chúng nó bắt được, có thể lấy về đi vi vịt, gần nhất bọn họ hồ nước biên tân dưỡng ba con vịt hoang, chính thích hợp đương thức ăn chăn nuôi. Thấy đối phương như cũ vô tâm không phổi mà nhặt ốc sen, tô vân mãn đầu góc nghi vấn, nhịn không được mở miệng, gió đêm, hoa hồng lời nói là có ý tứ gì à? Ngươi biết không? Nhân loại thật sự rất ít cùng thú nhân ở cùng nhau sao? Gió đêm dừng trong tay động tác, nghiêng đầu xem nàng, ta không có nghe nói qua nhà. tô vân như vậy a ngươi cũng không biết sao có phải hay không ngươi gặp được người quá ít cho nên không biết đâu rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu có thể hay không là không thích hợp chẳng lẽ là không cho phép tô vân sắc mặt sầu lo mà suy nghĩ rất nhiều loại nguyên nhân nhìn nàng nhữ chặt mày thường thường còn thở dài gió đêm chậm rãi đi đến bên người nàng ôn nu mà dò hỏi tô vân ngươi đây là ở cho chúng ta lo lắng sao a tô vân nghe vậy sửng sốt mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại Nàng ở miên man suy nghĩ tưởng cái gì đâu. Bọn họ lại không có chân chính chính thức mà ở bên nhau, rõ ràng nói tốt từ từ, như thế nào lúc này chính mình liền lo lắng đi lên. Tô Vân kinh ngạc mà chừng lớn hai mắt, nói không nên lời lời nói. Nhìn nàng hơi hơi ngây người, mở to hai mắt, gương mặt tưởng đỏ bộ dáng. Gió đêm hơi hơi cười, túi đầu nhìn nàng. Nước mưa cọ rửa sau đồng rộn gian, thiếu niên sợi tóc bị gió núi thổi quét, lộ ra chân bóng cái chán cùng với sáng ngời đôi mắt. chỉ thấy hắn túi đầu nhìn thiếu nữ ngự khi chắc chắn ta cảm thấy chúng ta hai cái không có vấn đề nhất định có thể trở thành hạnh phúc bạn nữ ôn nhu thiếu niên ánh mắt kiên định ngự khi ôn nhu tô vân mặt lại lần nữa không biết cố gắng đỏ hành đi hành đi ngươi như vậy soái ngươi nói đều đối. bảy mươi lăn lộn cùng thành thị hoa hồng rời đi về sau hết thể tựa hồ thay đổi rất nhiều lại tựa hồ không có biến thiểu sơn thôn nhật tử như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu nàng cùng gió đêm chi gian ân ngủ không được sao muốn hay không lăn một chút hai mèo thiếu niên nghiêng đầu nghiêm túc mà dò hỏi từ lần trước lúc sau đối phương tựa hồ yêu cái này vận động mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ phía trước nhất định muốn mời nàng tiến hành này hạng hoạt động tô vân đương nhiên là ý chí kiên định mà cự tuyệt không được không được vẫn là không cần làm sao vậy hoa hồng nói bình thường bạn lữ một ngày ít nhất muốn lăn ba lần khăn trải giường mới là bình thường nếu là bảy lần tốt nhất nay tính cái gì bình thường Lần này số cũng quá nhiều đi. Tô Vân nhịn không được kinh hô lên. Ai, từ từ, cái này lần cùng cái nào không phải. ân, Cái gì không phải. Không phải như thế hoa hồng cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Người đều đi rồi còn cho nàng lưu cái lớn như vậy hố. Tô Vân âm thầm chửi thầm. Giảng đạo lý liền tính là cái kia. Một ngày ba lần cũng quá nhiều đi. Lại không phải muốn đúng hạn ăn cơm. Còn có một ngày bảy lần tốt nhất lại là cái cái quỷ gì. Chịu được sao? Còn nghiêm trang cho người ta truyền thụ kinh nghiệm. nói được giống như chính mình rất có kinh nghiệm giống nhau rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu hố to hóa tô vân hận không thể hiện tại liền đem đối phương trảo trở về làm nàng thể nghiệm một chút xã hội đòn hiểm đó là thế nào gió đêm kim sắc con ngươi hơi hơi sáng lên bên trong đều là tràn đầy lòng hiếu học là ta làm được không tốt sao ta có thể học nghèo con thực nghiêm túc cầu học đôi mắt thực chuyên chú tô vân mặt đỏ thai hồng hoảng loạn sửa miệng không có lạp ngươi làm được thực hảo vậy lại lăn một lần, a, tô vân không kịp cự tuyệt, vì lăn bên trong bị ôm cái đẩy cõi lòng, sau đó trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, thật lại lăn một vòng, một vòng lại một vòng, cũng không biết cuối cùng có phải hay không lăn bảy vòng, cuối cùng dừng lại thời điểm, tô vân chóng mặt nhức đầu, ánh mắt đều tăng dã, nghi thẩm còn hảo không phải thật sự lăn bảy lần cái kia cái gì, nói cách khác nàng nhất định sẽ điên mất đi, nhưng cố tình gió đêm còn ở nàng bên thai nghiêm túc nói, hoa hồng nói. nam nhân phải học được chủ động một chút nữ nhân nói không cần thời điểm chính là mớn nói muốn thời điểm càng là mớn đây mới là duy trì hai người hài hòa quan hệ trọng điểm tô vân thở hừng hộp chỉ nghĩ đem hoa hồng lại kéo trở về đánh tơi bởi một đốn đây đều là cái gì lung tung rối loạn đào tạo tốt mạ toàn bộ thuận lợi mà nhổ trồng vào ruộng lúa vừa mới bắt đầu thời điểm tô vân thực lo lắng cơ hồ mỗi ngày đều phải chạy tới xem vài lần may mà liên tiếp mấy ngày đều là trời mưa đến đích với đầy đủ nước mưa lúa hòa lớn lên thực hảo Mắt thấy chúng nó thuận lợi mà dài quá lên, Tô Vân mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, mới yên tâm chuẩn bị cái khác sự tình. Hoặc là chúng ta đi trong thành nhìn xem đi. Tô Vân cảm thấy chính mình vẫn là không quá có thể giải thích đến rõ ràng, cần thiết mượn dùng với ngoại lực, tỉ như sách vở, lại hoặc là những người khác. Hơn nữa như cũ khuyết thiếu rất nhiều tất yếu đồ dùng sinh hoạt, nàng cảm thấy vẫn là rất cần thiết đi một chuyến thành thị. Gió đêm, chúng ta đi một chuyến hồng đô thị đi. Tô Vân đề nghị nói. Hảo nha. Gió đêm gật gật đầu đáp ứng rồi. Như vậy sảng khoái sao? Tô Vân có chút kinh ngạc, vốn đang nghĩ sẽ càng khó thuyết phục hắn, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào? Vì thế, hai cái cưới kia chiếc cũ nát xe ba bánh liền xuất phát, lúc này Tô Vân mục đích thực minh xác mới, đường này đó đều là nhu yếu phẩm liền không nói, sau đó có thể nói, nàng còn muốn tìm một ít băng vệ sinh. còn có nếu như có bình ắc quy vậy thật tốt quá kỳ thật ở trong huyện mặt nàng có thấy cái loại này lại đại lại rộng mở xe điện ba bánh đáng tiếc bình điện đã không thể dùng tô vân muốn nhìn một chút trong thành thị mặt có lẽ có có thể dùng bên này đại khái thật sự thực sơn tô vân nhìn nhìn cột múc đường hồng đều ly đến có chút xa đại khái đến kỵ hai ngày mới có thể tới hồng đô thị cho nên ngày mới mới vừa tờ mờ sáng bọn họ liền xuất phát lại lần nữa một lần nữa trở lại cái kia trên đường cao tốc gió đêm cưới xe Tô Vân ngồi ở xe đấu thượng, dọc theo đường đi tuy rằng an tĩnh, nhưng là cảnh sắc lại phi thường mỹ lệ, không chung là xanh thẳm, Vân là đại đoá đại đoá, rất xa nhìn lại có thể thấy ánh mặt trời đại thúc đại thúc mà từ tầng mây xuyên qua, đầu hướng mặt đất, như là thần minh rất xuống ý chỉ. Không chung là an tĩnh, thanh thị cũng là an tĩnh. Tô Vân đứng ở cao giá thượng chiều phương xa nhìn lại, nho nhỏ thôn trang đã là bao phủ ở một mảnh lục ý bên trong, bị trương dương lục ý che giấu, chỉ còn lại có lộ ra một chút góc tường. còn tỏ rõ nhân loại đã từng tồn tại dấu vết tới rồi buổi tối tô vân lựa chọn ở một cái cũ nát tiểu trạm xăng dầu đặt chân trạm xăng dầu bên trong sớm đã rách nát bất ham dì sắt ván sắt rơi xuống trên mặt đất cố lên cơ bị tạp ra một cái hố to dù thương bị xả ra tới tùy ý rơi rụng trên mặt đất dù cái cũng bị mở ra sàn nhà nơi nơi đều là màu đen dơ bẩn mơ hồ có thể thấy được bị lửa đốt qua dấu vết cửa hàng tiện lợi môn bị tạp đến dập nát kệ để hàng khuynh đảo một mảnh màu trắng người cốt cứ như vậy rơi rụng trên sàn nhà tô vân liền đi tới dục vọng đều không có mà là chuyển hướng bên cạnh công nhân ba tầng tiểu lâu nàng đi đến lầu ba tùy ý tuyển cái phòng tính toán ở bên trong chắp vá quá một đêm màn đêm buông xuống tô vân dâng lên lửa trại giá nổi lên bếp lò nàng đem chuẩn bị tốt thịt khô thủy dưa cắt thành tiểu khối ném vào thiêu khai nước gấm bên trong nấu thành nhiệt canh cùng gió đêm cùng nhau ăn nước canh là ở đường xá chung tốt nhất bổ sung tề Không chỉ có có thể bổ sung thủy phân, còn có thể đem sở hữu dinh dưỡng không chút nào lãng phí mà hấp thu. Hai người phụ nồi, ăn một đốn nóng hầm hập bữa tối, tuy rằng hương vị thật sự chẳng ra gì, nhưng là điển no rồi bụng. Ăn xong bữa tối, Tô Vân lấy ra thảm, gió đêm, ngươi trước ngủ một hồi, nửa đêm trước ta trước thủ, sau nửa đêm lại đổi gác. Hôm nay ban ngày cơ hồ đều là gió đêm ở lái xe, dọc theo đường đi vì lên đường cơ bản đều không có như thế nào nghỉ ngơi. chính mình xúc xe đấu bên trong còn mơ mơ màng màng ngủ một lát ân gió đêm gật đầu đáp ứng rồi lại không có tiếp nhận thảm ngược lại đem thảm khoác ở tô vân trên người ngươi khoác đi ta không lạnh tô vân dối tay đi sờ gió đêm tay ấm áp quả nhiên không lạnh vậy được rồi nàng tiếp nhận thảm cái ở trên người mình cơm chiều thời điểm đột nhiên tí tách tí tách mà rơi nổi lên mưa nhỏ lúc này là có chút lạnh tô vân gom lại chính mình trên người thảm nhìn chằm chằm đống lửa suy nghĩ bắt đầu phiêu tán cũng không biết Hồng đều bên kia thế nào. Phần 84. Còn có sống sót nhân loại sao? Sẽ có căn cứ sao? Vẫn là bị độc lập người phân cách thế lực. Hồi tưởng khởi phía trước tao ngộ, Tô Vân có chút ẩn ẩn lo lắng, dĩ nhiên nàng lại nghĩ tới Hoa Hồng, gia hỏa này xuất phát đi trong đều, cũng không biết thuận lợi tới rồi sao. Lựa chạy bất an nhảy lên ở trong đêm tối phát ra bùm bùm tiếng vang, tâm tình của nàng cũng có chút bất an. Đêm tiệm thâm, hàng khí dần dần dày, Tô Vân nhìn đối diện ngủ say người. tay chân nhẹ nhàng mà đem thảm cái ở đối phương trên người, sau đó cầm lấy gậy gỗ, đem hỏa bắt đến càng sáng chút. Sau đó phùng cái ly, uống lên khẩu trà nóng cho chính mình để để thần. Tới rồi sau nửa đêm, Vũ Đông Nhiên lớn lên, không trung thật giống như là bị ai trực tiếp bắt một chậu nước, dầm, một chút, chạm xăng dầu thiết lều bị hướng đến phát ra bá lạc, vang lớn, cửa sổ cũng bị nước mưa điên cuồng mà đánh, phát ra thịch thịch thịch, tiếng vang. Gió đêm lô thai hơi hơi vừa động, mở kim sắc trong mắt Hắn trong lúc ngủ mơ bị bỗng nhiên giáng xuống mưa to cấp bừng tỉnh. Hắn xoa đôi mắt ngồi dậy, phát hiện trên người cái kia trương thảm. Tô Vân thấp thấp thanh âm vang lên, chỉ là đột nhiên hạ mưa to, không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục ngủ một lát. Gió đêm đánh cái nho nhỏ ngáp, cự tuyệt nói, đến ta tới trước đêm. Tô Vân, không có việc gì, ta vừa mới cho chính mình phao ly trà, còn có thể kiên trì trong chốc lát, ngày mai trên đường còn có thể ngủ, ngươi vẫn là ngủ nhiều sẽ đi. Gió đêm không nói chuyện. Trực tiếp cầm lấy thảm, đem Tô Vân bao phủ trong đó, người trước tiên ngủ đi. Ngày mai còn phải đi rất xa đâu. Tô Vân bị thảm lông hút đầu che lại, mặt trên còn giữ ấm áp nhiệt độ cơ thể. Gió đêm thực kiên định, nàng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cuốn thảm xúc tới rồi một bên. Không biết có phải hay không bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, vẫn là suy nghĩ quá nặng, Tô Vân đóng trong chốc lát đôi mắt chính là ngủ không được. Gió đêm cảm thấy được nàng bất an, muốn hay không cái đuôi. Lông xù xù cái đuôi đem chính mình nhét vào nàng trong lòng ngực, Tô Vân tùy tay loát một chút, lông xù xù xúc cảm nháy mắt chứa khỏi nàng. Ngoài cửa sổ là mưa to mưa to, bên người là tối tâm lửa trại, cùng nàng thai mèo thiếu niên, trong lòng ngực là nàng yêu nhất cái đuôi nhỏ. Tô Vân rốt cuộc nặng nề mà rơi vào ngủ mơ bên trong. Ngày hôm sau lại là một đường kỵ hành. Bọn họ rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi sáng tới Hồng Đô Thị. Cho dù làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến thành thị kia một khắc. Tô Vân vẫn là thật sâu chấn động. Huy Hoàng thành thị đã là thay đổi một cái khác bộ dáng. Sắp biển quảng cáo, sắt thép cầu vượn, rách nát nhựa đường lộ hoàn toàn bị cỏ xanh cấp bao trùm, con đường hai bên xanh hóa thụ lại không người xử lý, điên cuồng tùy ý sinh trưởng, xuyên tiến nhà lầu, tạp thoái cột mốc đường, bao phủ con đường, toàn bộ thành thị đã từng bê tông cốt thép rừng rậm biến thành chân chính nguyên thủy rừng rậm, đã sinh cơ bừng bừng lại vô cùng hoang vắng. Tô Vân cùng gió đêm liền ở lá xanh thấp thoáng hạ, dọc theo con đường vẫn luôn đi tới. Thành thị này trước kia xanh hóa thực nổi danh, ta phía trước ở trên mạng xem qua nơi này ảnh chụp, cảm thấy cũng còn hảo, không nghĩ tới mặt thế lúc sau, nơi này xanh hóa thật sự. Bị gọi thành thị rừng rậm, hoàn toàn xứng đáng. Tô Vân kinh ngạc mà nhìn biến hóa thật lớn thành thị, phát biểu chính mình cái nhìn. Là thật xinh đẹp. Không nghĩ tới gió đêm thế, nhưng cũng mở miệng, hắn ánh mắt đầu hướng nơi xa cầu vượt. Trên cầu vượt vành đai xanh hoa giấy trưởng kỳ không người xử lý, dọc theo vách tường một đường rũ xuống, hình thành đóa hoa thác nước. xa xa vọng qua đi hình như là một cái nở khắp hoa tươi lộ vẫn luôn ốn lượn về phía trước Này xa hoa lộng lẫy hoa lộ đại khái là thị trưởng cũng sở liệu chưa kịp so với phía trước tỉ mỉ che trở thành thị lâm viên tự do sinh trưởng, làm thành thị này càng thêm cuồng giám mà mỹ lệ nhưng là tô vân vô tâm lưu ý trước mắt xinh đẹp cảnh sắc trải qua lần trước thành thị hành trình nàng cũng được đến đầy đủ giáo huấn vì dấu người thay mắt bọn họ này một đường đi được thập phần cẩn thận bất quá hồng đô thị rất lớn cùng phía trước tiểu huyện thành bất đồng, thành thị liên tiếp bốn phương tám hướng con đường đại khái chú ý tới bọn họ hai người cũng ít tới phía trước tô vân đã cẩn thận suy xét qua như là giống nhau vật phẩm muối đường loại có thể đến huyện thành bên trong chậm rãi lục soát tới thành phố lớn mục đích thực minh bạch bình ác quy giống như vậy đồ vật thành phố lớn tồn kho sẽ tương đối nhiều bất quá giống hiện tại loại này thời điểm đại hình thương trường siêu thị hẳn là sớm đã bị cướp đoạt quá dư lại đồ vật trên cơ bản cũng sẽ không quá nhiều Hơn nữa dễ dàng gặp phải người hoặc là chiếm cư biến dị động vật Cho nên ngay từ đầu nàng liền không có trông cậy vào mặt thế bên trong còn sẽ có chưa bị cướp đoạt quá siêu thị Này một đường nàng cẩn thận quan sát qua, trên cơ bản cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc tất cả đều là bị lợi hại nhất Cho nên nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía Cũ Thành 72 bình ác quy cùng thần làm nhân Cũ Thành nội cư dân lâu dày đặc, cho nên tang thi cũng rất nhiều Xuyên qua này cư dân lâu san sát tiểu đạo một khác đầu hình như là cái loại nhỏ chợ bán thức ăn bên trong có lẽ sẽ có tiệm sửa xe không biết có hay không bị người lật qua tô vân tưởng thử thời vận. gió đêm cầm gậy gộc đoạt ở phía trước mở đường tô vân theo ở phía sau nắm dao trẻ tuổi theo sát đối phương nệm bước vừa mới bước vào hẻm nhỏ tô vân liền cảm giác không thích hợp cảm giác bên này tang thi động tác muốn nhanh nhẹn rất nhiều a đương những cái đó vặn vẹo tang thi nghe được động tĩnh tụ tập lại đây thời điểm tô vân liền phát hiện bên này tang thi hành động đột nhiên để cao một cấp bậc nhìn đến bọn họ kia một cái trước mắt cơ hồ là chạy chậm liền vọt lại đây so với phía trước gặp được những cái đó động tác chậm chạp hình như là thằng cấp bản trước kia so này còn muốn mau gió đêm tựa hồ là thực thói quen đối mặt tình huống như vậy như cũ nắm gậy gộc tả phách hữu chém động tác thập phần lưu loát tô vân quay đầu lại chém bay một cái từ phía sau vòng qua tới tăng thi nhìn nghe được động tĩnh dần dần dựa lại đây tăng thi đàn cảm giác không được a gió đêm chúng ta vẫn là đi khác lộ đi con hảo bọn họ cũng không có thâm nhập ngõ nhỏ bên trong, nếu không thực dễ dàng liền sẽ bị tang Thi chiều vây quanh. Tô Vân bọn họ lại lần nữa lui trở về, chạm một cái lầu ba trên ban công, nhìn chung quanh chậm rãi tụ tập lại đây Tăng Thi, một đám bộ mặt dữ tợn phát ra tê tê gầm rú, hướng tới bọn họ dối tay, có chút thế nhưng bắt đầu thử bắt đầu bỏ tưởng Gió đêm mặt vô biểu tình mà dối tay chọn rất một cái cơ hồ muốn bỏ lên tới Tăng Thi. Tô Vân chấn kinh rồi, ách, so trong tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Chúng ta vẫn là ngẫm lại địa phương khác đi. Đi thôi. Gió đêm rỗi tay ôm lấy Tô Vân, chuẩn bị mang theo nàng từ trên tường lui lại. Tô Vân khỏe mắt dư quang lại bắt giữ tới rồi cách đó không xa một cái cư dân trên ban công bức màn sau một nữ nhân đang ở lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động. Đây là. Chúng ta vẫn là đi hàng hiên đi. Tô Vân quyết định vẫn là yêu cầu che giấu bọn họ hành tung. Hảo. Hai người xoay người đi vào trong phòng, sửa từ hàng hiên rời đi. nhưng là đến biết rõ ràng nữ nhân kia xuất hiện ở bên kia có phải hay không bấy dập tô vân để lại cái tâm nhãn cô ý chạy đến càng cao một khắc tầng lầu vòng đến một cái khác góc độ tránh ở cửa sổ mặt sau nhìn nữ nhân kia hành động chỉ thấy kia nữ nhân đứng ở cửa sổ sau nhìn chằm chằm tô vân bọn họ đã đứng ban công thấy bọn họ rời khỏi sau cũng chậm rãi cầm lấy chính mình ba lô rời đi đối phương tựa hồ là một người cũng không biết là đang chờ đợi đồng bạn vẫn là chính mình một người Tô Vân tiếp tục quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, chỉ thấy nàng cầm chính mình ba lô, bắt đầu đi vào phòng khách lục tung lên, xem kia hành động tựa hồ là đang tìm kiếm vật tư. Nga, hẳn là cũng là ra tới thu thập vật tư, không phải theo dõi chúng ta. Tô Vân trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là người xấu sao? Không biết. Nhìn dáng vẻ không rất giống Tô Vân tiếp tục quan sát đến đối phương hành động, hết thể đều phi thường bình thường, chỉ là... Chỉ là... Tô Vân đống nhiên cảm thấy đối phương thân hình có chút không thích hợp, tựa hồ bụng có điểm đại. Tô Vân nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn hồi lâu, kinh ngạc nói: "Nàng hình như là cái thai phụ." "Thai phụ?" "Đúng rồi." Tuy rằng nàng bụng so với giống nhau bình thường thai phụ muốn tiểu thượng một vòng, nhưng là nàng tứ chi thập phần tinh tế, chỉ có bụng đột trở ra không quá bình thường. Nhìn đối phương thật cẩn thận mà bảo vệ bụng bộ dáng, Tô Vân cảm thấy chính mình suy đoán không có sai. "Chúng ta đây làm sao bây giờ?" Gió đêm mở miệng, nếu đối phương không có đối chúng ta bất lợi cũng không có xin giúp đỡ chúng ta đây vẫn là chính mình đi chính mình đi không rõ ràng lắm đối phương là độc hành hiệp cũng hoặc là phụ cận có khác đồng bạn nếu không có giao thoa cũng không cần cố ý đi làm gì tô vân cảm thấy vẫn là các đi các lộ sẽ tương đối hảo lôi kéo gió đêm từ này một mảnh lui lại đáng tiếc tang thi thật sự quá nhiều bên trong tình huống căn bản cũng không biết sợ là mạnh mẽ đi vào sẽ có nguy hiểm vẫn là tìm xem địa phương khác đi bọn họ một lần nữa bước vào tân thành nội Bên này lâu vũ không tính dày đặc, tăng thi không có như vậy dày đặc, ngẫu nhiên một hai chỉ cũng bị gió đêm giành trước giải quyết. Tô Vân theo ở phía sau, thuận lợi sờ đến một cái ô tô sửa chữa cửa hàng. Đáng tiếc, ô tô sửa chữa cửa hàng cũng là khu vực thai hòa nặng, đại khái là sau lại rất nhiều nhân viên sửa chữa ô tô đem bên này đã cướp sạch quá một lần. Trong tiệm mặt thoái, phá, lạn một đống, hữu dụng đồ vật tất cả đều bị cầm đi. Phiên một lần cửa hàng, Tô Vân Phi thường yêu thương tỏ vẻ. Liên cái cờ lệ đều tìm không thấy. Quả thực thành phố lớn còn không bằng tiểu huyện thành. Tiểu huyện thành vật tư thiếu, nhưng là tang thi tương đối tới nói tương đối thiếu, lại tương đối nhược. Thành phố lớn tuy rằng vật tư nhiều, nhưng là không chịu nổi tang thi nhiều hơn nữa hành động lực cường. Gió đêm canh giữ ở cửa lại một gậy gộc ném phi, một cái nghe tin mà đến tang thi, tựa hồ vào thành nội, tang thi liền không có thiếu quá, luôn là thường thường không biết từ nơi nào đống nhiên toát ra tới một cái. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô vân Tìm được muốn tìm đồ vật sao. Tăng thi càng ngày càng nhiều. Gió đêm canh giữ ở cửa. Bên này là cái sát đường cửa hàng. Một khi bị tang thi chiều ngăn chặn cửa, liền không hảo chạy trốn. Nga ngang nga, tới, nơi này không có gì có thể dùng. Tô Vân đáp lời, đang chuẩn bị lưu lại. Khỏe mắt dư quang đống nhiên dừng lại ở văn phòng một quyển điều khiển chứng thượng. Có. Tô Vân nhặt lên kia bổn giấy chứng nhận, nhanh chóng mở ra nhìn thoáng qua. Quả nhiên. Vì thế nàng nhặt lên giấy chứng nhận chạy nhanh xuống lầu cùng gió đêm hội hợp. Tìm được tin sao? Không tìm được, nhưng là tìm được rồi cái này. Tô Vân đắc ý mà giơ giơ lên trong tay giấy chứng nhận. Đây là cái gì? Một quyển cũng không có cái gì dùng điều khiển chứng. Vậy ngươi còn nhặt nó làm gì? Hát hắc, mặt trên địa chỉ khả năng hữu dụng. Tô Vân cười hắc hắc, chỉ vào trong đó địa chỉ, nói không chừng trong nhà có thể có điểm chữ hàng đâu. Tô Vân cảm thấy chính mình thật là thông minh cực kỳ. May mắn chính là, tiệm sửa xe lão bản ra liền ở sau người tân trong tiểu khu mặt, hai người theo điều khiển chứng thượng địa chỉ, sờ đến lão bản trong nhà. Mở cửa lúc sau, quả nhiên, trông chất bình điện, dầu máy, linh kiện, chất đầy huyền quan. Thô Vân hưng phấn, ta liền biết, có đôi khi lão bản vào hóa, trong tiệm không bỏ xuống được lại hoặc là trực tiếp từ trong nhà mang đồ vật ra cửa phương tiện, trong nhà rất có khả năng còn lại chút chữ hàng, hơn nữa những người khác rất khó chú ý tới này một chi tiết. Tô Vân dựa vào gió đêm sắc bén trèo tường mở cửa tay nghề, sờ đến đối phương trong nhà, thuận lợi thu hoạch thành dương thành dương Tân tin. Cái này chúng ta có thể đổi xe mới lạc. Tô Vân hưng phấn mà xoa xoa tay. Ơn, xe điện ba bánh. Gió đêm gật đầu phụ họa, đây là Tô Vân nhớ thương thật lâu đồ vật, phía trước nghe nàng nhắc mãi rất nhiều lần, hiện tại rốt cuộc tới tay. Thuận lợi bắt được xe điện, hai người bắt đầu ở trong phòng thu thập khởi hữu dụng đồ vật. Cuối cùng sửa sang lại ra tới thành dương dầu máy. Buji từ từ một ít ô tô linh kiện, cùng với bảy tám dương hoàn hảo không tổn hao dịp pin. Hẳn là đại khái còn có thể dùng đi. Tô vẫn móc ra năng lượng mặt trời giao diện, liên tiếp thượng bình ác quy, đặt ở một cái khác có thể phơi đến thái dương trong phòng, thử bắt đầu nạp điện. Nếu thuận lợi nói, chúng ta liền có thể trực tiếp kỵ xe điện đi trở về. Phần 85 Dư lại mấy thứ này cũng muốn hoặc là Gió đêm nhìn đối phương nhặt một đống hơi sửa chữa lắp ráp kiện, có chút khó hiểu. Ân. Nói không chừng về sau có thể có tác dụng. Tô Vân trả lời, nàng tưởng chính là cho dù chính mình sẽ không hơi tu, không dùng được mấy thứ này, nhưng là nói không chừng có thể cùng có yêu cầu người trao đổi, vận khí tốt, đổi một ít hẳn giống, dầu đi hơi gen cũng không tồi. Lan lộn một ngày, Thái Dương dần dần tây nghiêng. Đêm nay liền ở bên này trụ hạ đi, dư lại một chút thời gian, có thể lục soát lục soát phòng đi. Mỗi một gian nhà ở đều có tìm tòi giá trị, tuy rằng mở khóa phiền toái một chút. Nhưng là trên cơ bản đều có thể có điều thu hoạch Tô vân gió đêm nhanh chóng mà lục soát mấy gian nhà ở Lại được đến một ít băng gạc, kéo, muối, đường, hàng khô chờ đổ vợ Cuối cùng hai người thừa dịp thiên không có hát thấu phía trước Dâng lên hỏa, nấu thịt khô canh Còn vọt hai ly nồng đậm nước đường bổ sung năng lượng Sinh hoạt thực vất vả, yêu cầu thêm chút đường Tô vân phủng chén trà nói Đường là thực đồ tốt Gió đêm thực tán đồng Đáng tiếc không đủ nhiều Tô Vân nhớ lại hôm nay cũ thành nội tiểu thái thị trường, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bên kia đa số là một ít mua tạp hóa cửa hàng nhỏ. Nếu bên kia bởi vì tăng thi nhiều, không ai đến quá nói, ý nghĩa bên kia hẳn là có tràn đầy kho hàng muối, đường, hương liệu từ từ vật tư. Nghĩ đến kế tiếp nếu còn muốn sinh tồn thật lâu rất nhiều năm nói, mấy thứ này chỉ biết càng ngày càng ít, đến giống cái biện pháp sở qua đi mới là chuẩn bị cho tốt xe điện, chúng ta lại trở về nhìn xem đi. Tô Vân quyết định nói. Hảo. Gió đêm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trải qua một cái buổi chiều xúc năng, Tô Vân cầm cái tiểu bóng đèn thử thử, kinh hỷ phát hiện những cái đó chưa khui tân tin thế nhưng còn có thể sử dụng, cái này thật tốt quá. Trang ngập điện, là có thể đem xe điện khai đi trở về. Sau đó vẫn luôn khai còn có thể vẫn luôn nạp điện, Tô Vân cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí. Biết bình ác quy có thể dùng, Tô Vân lập tức xuất phát đi tìm hữu dụng xe ba bánh, chỉ cần đem cũ bình điện hủy đi tới, thay có điện. là có thể thúc đẩy, chỉ còn lại có siêu tập mãn một xe vật tư liền cũng có thể dẹp đường hồi phủ. Tô Vân hưng phấn mà xoa xoa tay, chuẩn bị bắt đầu vật tư thu thập công tác, đem xe điện che giấu hảo lúc sau, cùng gió đêm hai người tính toán đi vào một nhà trong một góc quảy bán quả vật nhìn xem. Tô Vân chính đi ở trên đường, đống nhiên đến chỗ rẽ chỗ đống nhiên chạy ra một cái nho nhỏ hát ảnh, phanh. Tô Vân không dừng lại xe, không cẩn thận đem người đụng vào trên mặt đất. Không có việc gì đi. chỉ thấy một người mặc áo choàng tiểu nam hải không biết từ nơi nào xông ra bị tô vân đụng phải một chút ngã trên mặt đất như là đã chịu kinh hách giống nhau phát ra một tiếng kỳ dị thét trói thai y y tô vân bị bỗng nhiên tiếng thét trói thai hoảng sợ quay người tính mà lui về phía sau một đi nhanh gió đêm cũng đống chốc tiến lên chắn nàng trước người làm sao vậy gió đêm chắn nàng trước người tô vân rốt cuộc thấy rõ ràng người đến là cái không đến một mét tiểu nam hải chấn định xuống dưới thở ra một hơi hình như là cái tiểu hải tử ta không cẩn thận đụng vào hắn. Vì thế, nàng ngồi sổm xuống thân mình, quan tâm, tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ. Nghe được Tô Vân bỗng nhiên cùng hắn đáp lời, tiểu nam hải biểu tình so vừa rồi càng thêm kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn nàng, nói không nên lời một chữ. Tô Vân, gió đêm đánh giá tiểu nam hải vài lần, là cái thú nhân. a, Tô Vân có chút nốc, chỉ thấy cái kia tiểu nam hải thân khoác áo choàng, sao vừa thấy cùng nhân loại cũng không có cái gì bất đồng. chỉ là bị bỗng nhiên lao tới, tô vân dọa tới rồi, một đôi đen nhánh đôi mắt hơi hơi cho to, giữ miệng, có vẻ đã ngốc manh lại đáng yêu. đây là thú nhân. tô vân kinh ngạc, gió đêm chỉ chỉ đối phương áo choàng phía dưới, tô vân theo hắn ngón tay nhìn lại, thấy chính là một đôi che kín màu xanh lục vậy to rộng bàn chân, cùng với một cái màu lục đậm thằn lằn cái đuôi. a, thằn lằn nhân. tô vân thở nhẹ một tiếng, có chút kinh ngạc. chỉ thấy kia thằn lằn nhân tiểu nam hải nhìn bọn họ hai vài lần lúc sau. Nghiêng nghiêng đầu, mở miệng, chi chi Thô vân, ách, nghe không hiểu a. Trên người có hay không nơi nào ké ngã a? Có hay không sự Tiểu nam hài ngẩn người, vừa mới tưởng mở miệng nói cái gì đó Ngay sau đó một tiếng bén nhọn tiếng kêu ở cách đó không xa vang lên Như là nào đó động vật kêu gọi thanh Sau đó hắn mày hơi hơi nhăn lại Chỉ vào chính mình chạy tới phương hướng Một lần nữa chi chi chi, vài tiếng Sau đó nhanh chóng bỏ lên, lộc cục liền chạy xa Tô Vân gió đêm đi theo đi rồi vài bước, chỉ nhìn thấy một cái thân hình hơi chút cao một chút thằn lằn nhân xuất hiện ở con đường cuối, khẩn trương bất an chờ đợi tiểu thằn lằn nhân hướng tới hắn chạy tới. Nhìn đến hai người xuất hiện, nhìn bọn họ hai người ánh mắt lạnh băng, tư thái đề phòng. Tô Vân xua xua tay vội vàng tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Lúc này, tiểu thằn lằn nhân cũng chạy tới đại thằn lằn nhân bên người, lôi kéo hắn góc áo không biết đối hắn nói chút cái gì, đối phương lạnh leo ánh mắt tài lược có hòa hoãn. Đối với Tô Vân gió đêm phương hướng làm cái không tiếng động khẩu hình Sau đó lôi kéo tiểu thần lằn nhân liền đi Hắn tưởng biểu đạt cái gì Khoảng cách quá xa Tô Vân có điểm xem không hiểu Ngốc ngốc mà nhìn chậm rãi đi xa hai người Thẳng đến đối phương thân ảnh sắp biến mất là lúc Cái kia tiểu thần lằn nhân lại bỗng nhiên quay đầu lại Chỉ chỉ hắn chạy tới phương hướng Rõ ràng ý có điều chỉ 73 nhân loại cùng mạo hiểm Bọn họ đang nói cái gì Tô Vân có chút nghi hoặc Gió đêm đồng dạng cũng là vẻ mặt mê mang, không biết. Cảm giác tình huống không thật là khéo Tô Vân cảm thấy đối phương tựa hồ là ở nhắc nhở bọn họ cái gì, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Luôn luôn cẩn thận gió đêm thực mau liền tán đồng cái này ý kiến, gật đầu, ân. Vì thế hai người từ bỏ tìm kiếm tiệm tạp hóa ý niệm, nhanh chóng mà sửa từ một con đường khác đi rồi. Sau đó một lần nữa ở khác khu vực, phát hiện một nhà trong một góc hàng kim khí nhỏ cửa hàng, nhảy ra không ít thứ tốt, lưới sắt võng, cái quốc. xẻng còn thành công bó cỡ lặt tiệp lá mỏng từ từ. Tô vân vội vàng đem mấy thứ này siêu tập hảo, giấu đi, chờ chuẩn bị phải đi thời điểm lại đến lấy. Vừa mới bên kia tới một đợt tang thi triều, Gió đêm lại lần nữa trở về cha xét một lần. Tang thi triều, Người không sao chứ? Không bị cắn thương đi. Tô vân vội vàng đi xem gió đêm. Ta không có việc gì, chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, ta còn nghe được một ít kỳ quái thanh âm, hình như là thực xảo loa thanh. Các tang thi hình như là bị người cố ý hấp dẫn đến bên kia, rất nhiều. Chúng ta vẫn là không cần quá khứ hảo. Tô Vân, ta biết rồi, sẽ không quá khứ. Nguyên lai kia hai cái tiểu bằng hữu là ở nhắc nhở chúng ta, còn hảo tàu đến mau bằng không khẳng định là phải bị vây quanh. Tô Vân hồi tưởng khởi trước khi đi tiểu Nam Hải không tiếng động khẩu hình, đại khái là đang nói, đi mau Kết quả khoảng cách quá xa Tô Vân cùng gió đêm hai người cũng chưa nghe thấy, mới lại quay đầu lại chỉ chỉ, ý bảo bọn họ có nguy hiểm. Cũng không biết bọn họ hai cái thuận lợi đào tàu sao. Hai người như vậy tiểu nhân thú nhân, thoạt nhìn một cái ước chừng chỉ có 5 tuổi, một cái khác 7-8 tuổi bộ dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy, trên người quần áo cũng rơ hề hề, nhìn qua liền biết, tại đây tòa thành thị cầu sinh nhật tử cũng không dễ dàng. Cũng không biết bọn họ thế nào. Tô vân thở dài, mặt mang u buồn mà nhìn bên kia. Hẳn là đi rồi đi. Chỉ mong. Nhưng là bọn họ trừ bỏ cầu nguyện không còn biện pháp. theo gió đêm nói kia một mảnh đã trở thành tang thi hải dương tô vân cùng gió đêm cuối cùng tìm tòi một vòng ngũ kim cửa hàng đem còn dùng được với đồ vật toàn bộ đóng gói dấu đi trước giấu đi lúc sau chúng ta trở về thời điểm lại qua đây dọn ân chúng ta lại đi nhìn xem địa phương khác đi trải qua lần trước quốc lộ bảo dưỡng trạm nhà An dẫn dắt tô vân cho rằng office building công ty lớn giống nhau sẽ có chính mình nhà ăn sau đó nhà ăn thường xuyên thích mua sắm vật tư một chân chính là một bao tải to Nếu vận khí tốt nói, nói không chừng lục soát một cái nhà ăn là đủ rồi. Quả nhiên ở một đống huy hoàng cờ bờ giờ bên trong, chém bay mấy cái tang thi sau, thuận lợi sở vào trong phòng bếp. Thu hoạch tràn đầy mũi ăn, đường, mật ong. Tô Vân cơ hồ là đem sở hữu có thể ăn vật tư toàn bộ đều đóng gói khiêng thượng ban đầu xe ba bánh. Giữ lại cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai trở về thời điểm lại dọn. Lần này Tô Vân thuận lợi tìm được rồi bình ác quy theo chân đủ muối ăn, tuy rằng đồ ăn không tính nhiều. nhưng là đã xem như thu hoạch tràn đầy chờ ngày mai đi cửa chợ nhìn xem đi ngày thứ ba hai cái tiếp tục đường vòng hướng tới ban đầu chợ bán thức ăn phương hướng đi đến đi đến một nửa thời điểm gió đêm cảm thấy phía trước không thích hợp ý bảo tô vân dừng lại bước chân làm cái im tiếng biểu tình tô vân lập tức hội nghị ngồi xổm xuống thân mình tránh ở một chiếc vứt đi chiếc xe sau hai người gián tưởng dựng lỗ thai đi nghe chỉ nghe thấy một cái tục tàng giọng nam hương phấn nói lần này vận khí không tội a cái này chợ trời chàng đồ vật còn rất nhiều đủ chúng ta ăn một trận còn không phải lão liêu nghĩ cách dẫn dắt rời đi tang thi đàn bằng không chỉ dựa vào ca mấy cái phòng trưng huyền lại là một cái giọng nam phụ hòa nói như thế nào không được chúng ta mười mấy người trả hết không gian này một mảnh sao xem lúc này thàn lằn không phải ca mấy cái bắt sống một cái đắc ý giọng nam nói thàn lằn là kia hai chỉ ta xem bọn họ chạy trốn nhưng mau ha ha, chạy trốn sắp có cái gì dùng Còn không phải bị ta tóm được, mang về hảo hảo, nói không chừng có thể phái thượng đại công dụng, phía trước kia chỉ lần trước trào hùng thời điểm, bị thương không chịu đựng đi, lúc này vừa lúc bổ sung. Này hai chỉ thằn lằn nghiên cấp không nhỏ đi, khó thuần hóa. Muốn cái gì khẩn, cùng lắm thì đương dự chữ lương. Chủ ý này không tồi. Lần trước cái kia canh như Mỹ. Liền ngươi ăn đến nhiều. Đi ngươi. Giống như ngươi không ăn dường như. Sau đó một đám người cười vang lên. Tô vân cao mày. Nghe tới tình huống không thật là khéo. Phía trước nói chuyện hình như là một đám nam nhân, chính đem chợ bán thức ăn các tang thi đổi đi, đang ở bốn phía cướp đoạt vật tư, lại còn có bắt được ngày hôm qua gặp được tiểu thần làm nhân. Đi! Gió đêm hạ giọng hỏi. Nhìn nhìn lại tình huống như thế nào? Nghe được tiểu thần lần nhóm bị bắt trụ, Tô Vân nhịn không được có chút lo lắng. May mà, các nam nhân nói chuyện với nhau thanh vẫn chưa đình chỉ. Nói chân tỉ ngày hôm qua giống như vừa mới nhặt về tới một cái nữ nhân, lớn lên thế nào? Chân tỷ nhặt về tới người, ngươi cũng dám nhớ thương, tìm tức ca. Này không phải sư nhiều thịt ít sao? Nghe nói là cái thai phụ, vừa mới sinh sản xong, hài tử không giữ được, cả người chỉ còn lại có nửa cái mạng, chân tỷ không đành lòng mới mang về tới. Thế lại là cái ăn cơm trắng. Lao ngâu ngươi lời này liền không đúng rồi, không còn có điểm tác dụng sao? Nói không chừng người hảo lúc sau, ngươi tham số lần nhiều nhất đi. Có người không có hảo ý ồn ào nói. Nam nhân xấu hổ buồn bực thanh lần thứ hai vang lên. đi mẹ ngươi đám người lần thứ hai buộc phát ra cười vang liền kia nữ nhân cũng bị bọn họ mang đi tô vân như mày may mà bọn họ ngày hôm qua vẫn chưa ở chợ bán thức ăn phụ cận dừng lại mà là đi office building nếu không phòng chứng lúc này cũng bị nơi này cũng không an toàn tô vân nghiêng thai nghe xong trong chốc lát bước đầu phán đoán đây là một đội từ mười mấy người tổ hợp thành thu quát vật tư tiểu đội chính đem chợ bán thức ăn tang thi đuổi đi bắt đầu thu quát vật tư thuận tiện đi săn thú nhân đoạt lấy nữ nhân vì thế tô vân cùng gió đêm hai người lại lén lút lui trở về sửa đi địa phương khác sưu tập vật tư tới rồi buổi tối về tới nơi đặt chân tô vân phủng một chén nước đường có một ngụm mỗi một ngụm uống mày níu chặt hình như có tâm sự bỗng nhiên gió đêm mở miệng muốn cứu sao tô vân vẫn xuất thần nghe được gió đêm nói chuyện đầu tiên là sửng sốt a cái gì gió đêm kim sắc con ngươi tản ra nhàn nhạt quang lẳng lặng mà nhìn nàng phảng phất đã đem nàng tâm sự nhìn thấu tưởng cứu liền đi cứu đi Ta bồi ngươi cùng nhau. A. Tô vân phùng chén, biểu tình có chút sưng sờ. Ta biết ngươi ở rồi rắm có phải hay không muốn đi cứu bọn họ gió đêm chậm rãi mở miệng, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều bồi ngươi cùng nhau. Phần 86 Nhìn đối phương chân thành tha thiết mà kiên định mặt, cùng với bằng phẳng quyết tâm. Tô vân trong lòng đã chua xót lại ngọt ngào, nàng thở phào một hơi, chậm rãi mở miệng, phải không? Bị ngươi đã nhìn ra sao? Kỳ thật ta trở về về sau cũng vẫn luôn ở rồi rắm." có phải hay không muốn đi cứu người. Thô Vân thật dài thở dài, trong lòng tràn ngập rối dăm với xé rách. Kỳ thật ta cũng vẫn luôn suy nghĩ, chính mình có thể hay không quá thánh mẫu. Hiện tại loại này thời điểm, chính mình đều ốp còn không mang nổi mình ốp. Cố hảo tự mình đều không tội. Chính là, chính là, cho dù là như thế này, cho dù biết bọn họ cùng chính mình không có quan hệ, cho dù biết đại gia cũng đều là như vậy lạnh nhạt, sự không liên quan mình mới có thể càng tốt sinh tồn, nhưng là nhưng là... ta chỉ sợ vẫn là không thể. Thấy chết mà không cứu. Thánh mẫu liền thánh mẫu đi, coi như làm là bọn họ cấp ra cảnh kỳ báo ân, ta muốn đi cứu người. Trở về lúc sau, Tô Vân suy nghĩ thật lâu, trong đầu tràn đầy tiểu nam hải trước khi đi, cố ý quay đầu lại nhắc nhở bọn họ nguy hiểm sắp đã đến tình cảnh. Nàng trước sau không có biện pháp làm được làm như không thấy. Muốn đi liền đi thôi, ta bồi người cùng nhau. Gió đêm thanh em ôn nhu rồi lại tràn ngập lực lượng, cho Tô Vân lớn lao chống đỡ. ân. Ta còn là muốn thử xem xem. Tô Vân nắm tay. Hồi chính ngày lần thứ hai lùi lại, Tô Vân cùng gió đêm một đường theo đoàn xe dấu vết, sờ đến đám kia người đóng quân địa điểm, liền ở một chỗ quảng trường khách sạn. Tô Vân cùng gió đêm ngồi xổm ngõi nhỏ bên trong âm thầm quan sát đến. Chỉ thấy một chiếc chứa đầy vật tư tiểu xe tải đồ ở trên quảng trường, chiếc xe cách đó không xa, dâng lên một bụi đống lửa, bên ngồi vây quanh ba nam nhân, chính nói nói cười cười mà nướng thứ gì. Đây là đang bảo vệ vật tư. mà bị bắt chủ tiểu thàn làm nhân, đã bị cột vào vật tư cách đó không xa đèn đường hạ, bọn họ tay chân đều bị chặt chẽ mà bó ở cây cổ thượng, trên người toàn là máu tươi cùng dơ bẩn, hiển nhiên là gặp không nhỏ tra tấn, thoạt nhìn trạng thái có chút không ổn. Cầm thú, tô Vân nhịn không được mắng ra tiếng, gió đêm xem đến cũng là cao mày, trực tiếp thượng sao. Nguyên bản bọn họ tác chiến kế hoạch là, thừa dịp ban ngày bọn họ ít người thời điểm, phát động đánh bất ngờ, trực tiếp làm một hồi, sau đó giải cứu thàn nhân Chính là vừa mới Tô Vân quan sát trong chốc lát, phát hiện đối phương tuy rằng ít người, vũ khí lại thập phần hoàn bị. Đối phương bên cạnh tình lình bãi một phen sáng bóng, đối mặt vũ khí nóng, cho dù gió đêm lực lượng đủ cường, cũng vô pháp ngăn cản. Không được, đối phương có thương, đến ngẫm lại biện pháp gì dùng trí thắng được mới là. Vì thế, nửa giờ lúc sau, Tô Vân nỗ lực làm chính mình trên người dính đầy bùn ô, có vẻ chật vật một ít. Gió đêm nhìn nàng cho chính mình hóa trang, ánh mắt lo lắng, này được không? như thế nào không được đối phương thấy ta cái dạng này khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác đến lúc đó ngươi liền có thể nhân cơ hội sờ qua đi lặng lẽ đem thằn lằn nhân nhóm thả ta lo lắng ngươi vạn nhất bị bọn họ đuổi theo làm sao bây giờ nếu không ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ ngươi ngốc nha ngươi một đại nam nhân thân cao thể tráng vừa thấy liền không dễ chọc nói không chừng thấy ngươi đệ nhất mặt trực tiếp liền nổ súng đương nhiên muốn rửa ta cái này nhìn như mềm mại mỹ mạo nhược nữ tử câu dẫn bọn họ a yên tâm Ta đã quy hoạch hảo lộ tuyến, chờ bọn họ lại đây ta liền chạy lên lầu, giữ cửa khóa lại, trực tiếp từ ban công bỏ đến bên kia chạy trốn, ai cũng chảo không ta. Tô Vân đắc ý mà Dương đầu tự tin nói. Chính là do đêm trong ánh mắt đều là tràn đầy sầu lo. Không có gì chính là, ngươi động tác nhanh lên, nói không chừng còn có thể lại đây chi về ta. Nói Tô Vân chạy ra, chờ lát nữa ở ước định địa phương chạm trắng Nga. Nhớ rõ chú ý an toàn. Thật sự không được liền triệt. Tô Vân không hề nhiều lời. Phất phất tay, trực tiếp chạy hướng về phía ngõi nhỏ một khắc đầu, vì thuận lợi khai triển cứu viện, nàng thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều, mạo hiểm thử một lần. 74 Kế hoạch cùng hiện thực Tô Vân cười cười, làm bộ nhẹ nhàng bộ dáng, bước chân nhẹ nhàng mà chạy ra. Kỳ thật Tô Vân trong lòng thập phần khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên chính thức đối mặt nhân loại giao thủ, nhưng là... Vì kia hai cái đáng thương tiểu thân ảnh, Tô Vân vẫn là quyết định dũng cảm thượng, tin tưởng chính mình. tin tưởng chính mình, lấy ra chính mình Oscar kỹ thuật diễn ra tới. Ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, bước chân lảo đảo chạy ra ngõ nhỏ, sau đó chân vừa trượt lảo đảo một chút té lăn trên đất, nàng nhẹ nhàng a một tiếng, làm ra không lớn không nhỏ thanh âm. Cái gì thanh âm? đang ở sưởi ấm nam nhân nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt rảo hảo thanh lệ nữ hài đang ngồi ở trên mặt đất che lại chính mình chân, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, sợ hãi, nàng kinh hô ra tiếng. Nơi này như thế nào có người? Nữ hại như là ngẫu nhiên đi ngang qua, hoàn toàn không dự kiến nói bên này có người giống nhau. Gì, như thế nào đống nhiên toát ra cái cô bé? Trong đó một người nam nhân mở miệng. Một cái khác nói tiếp, nha, cô nàng này tư sắc không tồi nha. Đi, đi xem. Tự động tùng tới cửa tới. Hắc hắc, ca mấy cái chính nhàm chắn đâu. Đi, đi xem một chút út. Ngay sau đó hai người nam nhân trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau tâm tư không cần nói cũng biết. Tô Vân che lại chân, nỗ lực đứng lên, lảo đảo lùi lại hồi ngõ nhỏ, trên mặt biểu tình kinh hoàng trung lại có chứa một tia miễn cưỡng hư trương thanh thế. Không phải, không phải, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi đừng tới đây a. Lan. Tô Vân nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình, sợ hãi là thật sự sợ hãi, hoảng là thật sự có điểm hoảng, cho nên kỳ thật hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, kỹ thuật diễn rất thật, nhưng là hiệu quả lại không như vậy hoàn mỹ. Bởi vì đi tới liền trong đó hai người. Đống lửa bên. Còn giữ lại một người, ôm kia đem, canh giữ ở tại chỗ, lạnh lùng nói, các ngươi chú ý điểm, đừng chậm trễ sự. Hai người cầm lấy đao, đứng lên hướng tới Tô Vân đã đi tới, sẽ không, chúng ta thực mong là có thể thu phục nàng. Chỉ có hai người. Đêm đó Phong làm sao bây giờ? Không có biện pháp, lại không chạy liền tới không kịp, mắt thấy hai người liền phải truy lại đây, Tô Vân quay đầu xoay người liền chạy. Cô bé, chạy tới nơi nào a Ta xem ngươi chân đều bị thương. ca hai cái thế ngươi hảo hảo nhìn một cái lan đừng đi theo ta tô vân kéo chân lão đảo mà hướng tới đã định lộ tuyến một đường chạy trốn đừng chạy a từ từ ca hai cái a chờ ca ca cho ngươi hảo hảo nhìn một cái trên người có hay không bị thương hắc hắc hắc kia hai người không ngừng tới gần tô vân đầu tiên là lão đảo một trận tận lực dụ rô đối phương đuổi kịp sau đó tới rồi đối phương sắp đuổi theo thời điểm làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi hoàng không chọn lộ mà chui vào trong lâu mặt Tô Vân vào hàng hiên, chạy nhanh bạn tốc chạy như điên, phía trước nàng không dám chạy quá nhanh, sợ hai người từ bỏ truy nàng, một lần nữa trở về tìm gió đêm phiền thoái. Chính là chạy quá chậm, lại dễ dàng bị người bắt được. Tô Vân trái tim bang bang thẳng nhảy, biểu tình càng là hoảng loạn sợ hãi, đối phương liền càng là thiếu cảnh giác. Nha, cô nàng này, thật đúng là sẽ chọn địa phương, còn cho chính mình chọn phòng, đi, đi lên nhìn xem. Hai người xem Tô Vân thân hình đơn bạc. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ mang theo rõ ràng sợ hãi. Chính là chỉ không đường nhưng trốn mỹ vị dây béo. Đã lâu không hưởng qua nữ nhân tư vị, nhưng ngàn vạn không thể làm nàng chạy. Đó là đương nhiên. Nói hai người sắc dục hơn tâm, liền đầu góc nóng lên theo đi lên. Tô Vân chạy nhanh sông lên lâu, chạy vào kế hoạch tốt phòng, đóng cửa lại khẩu, làm trước đắp tốt bản tử thượng bò tới rồi một khắc đống lâu, vội vàng trốn mất. Rốt cuộc, Tô Vân nhanh chóng mà triệt rất tấm ván gỗ. nhìn con ở nguyên lai like kia đóng lâu không đầu loạn chuyển hai người lén lút bên kia lâu thoát đi tô vân chạy ra một khoảng cách hai chân nhún ra mà dựa vào trên tường nghỉ ngơi vài giây hòa hoãn một chút chính mình khẩn trương tim đập cũng không biết gió đêm thế nào bên kia tại chỗ còn lưu thủ một người tô vân không kịp quá nghỉ ngơi nhiều lo lắng sốt ruột mà vòng một con đường khác trở về đuổi chỉ thấy còn không có đi đến quảng trường đâu liền thấy trên quảng trường một mảnh ánh lửa như là nổi lửa tô vân đứng ở góc rối đầu vừa thấy Chỉ thấy ban đầu lưu thủ người nọ chính hùng hùng hổ hổ mà đang ở dập tắt lửa, mà một bên đèn đường hạ, dây thừng dây rụng, tiểu thần lằn nhân nhóm đã bị cứu đi. Chẳng lẽ là thành công? Tô Vân trong lòng đại hỉ, sau đó xoay người chạy tới phía trước cùng gió đêm ước định địa điểm. Nhưng mà, ở hơn 20 phút nôn nóng chờ đợi sau. Rốt cuộc ở con đường cuối chờ tới kia nói chính mình nhón chân mong chờ thân ảnh. Tô Vân bất chấp ẩn ngấp thân hình, vội vàng vọt đi lên, quan tâm nói, ngươi không sao chứ gió đêm lắc đầu nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người ta không có việc gì Người đâu tô vân ta đã sớm chạy sau lại thấy người không có hoàn toàn dẫn dắt rời đi lo lắng ngươi lại vòng trở về lại không có tìm được ngươi cho rằng ngươi lại đây liền chính mình trước chạy tới ta cũng là giải quyết rớt quảng trường bên kia liền đi tìm ngươi a trách không được không gặp ngươi tô vân nho nhỏ kinh ngạc một chút không nghĩ tới hai người nghĩ đến một khối đi thoát ly hiểm cảnh lúc sau Cho nhau đều đi chi viện đối phương, các bạn nhỏ cứu tới rồi sao? Gió đêm gật gật đầu, cứu ra. Tô Vân, như thế nào chưa thấy được người đâu? Bất quá không phải ta cứu, ta không có tìm được dẫn dắt rời đi hắn biện pháp, chỉ có thể trực tiếp thượng, vốn định muốn giải quyết hắn, chính là hắn mang theo thương. Ta không có biện pháp. Hai người dây dưa một trận, cuối cùng vẫn là xe bên kia bỗng nhiên nổi lên hỏa, trên quảng trường bỗng nhiên nơi nơi đều là sương khói, còn có bỗng nhiên lao tới tăng thi, trên quảng trường một mảnh hỗn loạn. Chờ ta muốn sấn loạn cứu người thời điểm, bọn họ sớm đã bị người cứu đi. a là ai? Phía trước nhìn thấy nữ nhân kia. a nàng không phải vừa mới sinh xong. Như thế nào? Ta đi rồi mấy cái phố, theo đi lên. Dựa theo ngươi phía trước công đạo sự tình, hỏi bọn hắn hai người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi, bọn họ lắc đầu cự tuyệt, sau đó đuổi theo cái kia kỳ quái nữ nhân, cuối cùng các nàng cùng nhau đi rồi. Gió đêm chậm rãi nói chính mình bên kia phát sinh sự tình. Hảo đi, nguyên lai like là như thế này sao, tóm lại, người không có việc gì liền hảo. Sự tình cuối cùng là giải quyết viên mãn, bất quá, Tô Vân khó có thể tưởng tượng một cái vừa mới sinh sản xong suy yếu nữ nhân như thế nào làm được này đó. Người lực lượng thật là khó có thể đánh giá. Tô Vân thật sâu thở dài, ai? Hiện tại bọn họ đã rời đi, một cái suy yếu nữ nhân hơn nữa hai cái tuổi nhỏ thú nhân, ở cái này nơi nơi đều là tang thi trong thành thị, nói vậy muốn sinh tồn đi xuống, sẽ thực gian nan. Nhưng là, đây là bọn họ lựa chọn, Tô Vân không có quyền can thiệp, nếu người đã cứu ra, chuyện nên làm đã làm, bọn họ cũng nên khởi hành. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa tờ mờ sáng, bọn họ lại đi một chuyến cái kia tiểu thái thị trường, đối phương đã không ai ở bên kia. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận hữu dụng đồ vật đại bộ phận bị kia đám người dọn đi rồi, nhưng là Tô Vân một phen cẩn thận tìm kiếm vẫn là sờ đến không ít hữu dụng đồ vật, rơi dụng trên mặt đất đồ ăn loại, trong một góc đánh rơi bật lửa, con men, mối ăn từ từ. Tô Vân gió đêm thừa dịp trời chưa sáng lên thời điểm, nhân cơ hội lại kháng đi rồi rất nhiều đồ vật, hơn nữa. Phía trước siêu tập đến ngũ kim còn có vật tư. Hai người cơ hội là đem toàn bộ xe điện ba bánh cùng nhân lực xe ba bánh đều trang đến tràn đầy, mới xuất phát hồi trình. Hai người cưới xe một đường dọc theo đường cái, chậm rãi lái khỏi thành thị này. Sắp chạy đến ngoại ô thời điểm, Tô Vân cưới ở xe ba bánh thượng, lại gặp được cái kia hình bóng quen thuộc, là cái kia gầy yếu nữ nhân. Nàng chính không lưng từ ven đường buồn hoa bên trong tìm kiếm cái gì. Hai cái tiểu Nam Hải cũng ngồi sổn phụ cận buồn hoa bên trong tìm kiếm cái gì. Cái nuôi nhỏ lay động lay động thập phần đáng yêu. Sau đó vài phút sau, tiểu một chút cái kia tiểu Nam Hải hình như là rốt cuộc tìm được rồi cái gì, đặt ở trong tay, dơ cao hứng phấn chấn mà chạy đến nàng trước mặt, đưa cho nàng. Nàng nhìn bỗng nhiên chạy tới tiểu Nam Hải, hình như là hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhàn nhạt mà tiếp nhận, sau đó chia làm hai phần, lại lần nữa trả lại cho tiểu Nam Hải. Phần 87. Tiểu Nam Hải lắc lắc đầu, cự tuyệt sau, lại chạy ra. Sau đó nàng vẻ mặt bình tĩnh mà đem kia một phần nhét vào bên chân nho nhỏ Nam Hải trong tay. Tô vân xe chậm rãi khai gần, cảm thấy được chiếc xe thanh âm, đối phương đoàn người nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hai cái tiểu Nam Hải nháy mắt ném xuống trong tay đồ vật không hẹn mà cùng mà tụ tập tới rồi nữ nhân bên người. Chặn nàng gây yếu thân hình, ánh mắt đống chốc trở nên lạnh nhạt mà lại bén nhọn. Xoay người liền phải che chở nữ nhân rút lui. Ai? Tô Vân vẫy vây tay, nhìn không được hô một tiếng, là ta. Vì thế, ba người đi đến một nửa bước chân tức khắc động tác nhất trí ngừng lại, quay đầu lại nhìn chầm chằm nàng. Gió đêm cũng ngừng lại, đi đến Tô Vân bên người. Cái kia gầy yếu nữ nhân xoay người lại, nhìn đống nhiên toát ra tới hai người, đáy mắt không hề cảm xúc, chỉ thoáng di động bước chân, trầm mặc mà nhìn hai người, như là một cây khô héo hủ bại thụ. Tô Vân lần đầu tiên bị như vậy nhìn, trong lòng có chút nút nhát, nàng sợ đối phương nhận không ra chính mình. còn bổ sung một câu ngày đó ở ngõ nhỏ bên trong gặp được cái kia tránh ở nàng phía sau nho nhỏ thần là nam hải ló đầu ra nhìn nhìn tựa hồ là nhận ra tô vân ngẩng đầu đối với kia nữ nhân nha nhà kêu hai tiếng nghe không hiểu đừng gọi bậy kia nữ nhân rối tay mặt vô biểu tình mà đem hắn tắt trở về mà một khác chỉ tiểu thằng là nam hải ngẩng đầu nhìn tô vân vài lần đôi mắt rất sáng hắn tiến lên một bước vừa mới tưởng mở miệng nói cái gì đó kia nữ nhân lại dành trước mở miệng có chuyện gì sao Tô Vân cười cười, nỗ lực khiến cho chính mình nhìn qua thân thiện một ít, ta kêu Tô Vân, hắn là gió đêm, chúng ta đánh phía nam lại đây, chúng ta đối với các ngươi không có ác ý, tới hồng đều chỉ là vì thu thập vật tư, hiện tại phải đi về, không nghĩ tới trên đường trở về còn có thể thấy các ngươi, thấy các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Kỳ thật Tô Vân là cố ý đi ngang qua bên này, nàng cố ý hỏi gió đêm đối phương rời đi phương hướng, làm ơn gió đêm ở trong không khí bắt giữ tung tích của đối phương, chỉ là vì... có chuyện muốn cùng đối phương nói nữ nhân nhìn nàng ánh mắt lỗ chống lại đờ đẫn giọng nói của nàng lãnh đạm đánh ghê tô vân nói có nói cái gì có thể nói thẳng a nga nga nga chính là còn không biết người tên là gì đâu tô vân có chút xứng sở ta kêu diệp vũ nữ nhân trầm mặc một hồi lâu rốt cuộc thấp thấp mà hộc ra hai chữ 75 diệp vũ cùng về nhà diệp vũ sao là cái dễ nghe tên đâu tô vân con con mắt nở nụ cười Nàng tươi cười rất có sức cuốn hút, hai tiểu chỉ cũng đi theo hơi hơi con khỏe miệng, nhưng là diệp vũ như cũ phi thường lãnh đạm, không mặn không nhạt mà ngạnh một tiếng, ân. Tô Vân không nghĩ tới đối phương phản ứng sẽ là như vậy lạnh băng, kỳ thật trong lòng có chút hoảng, nhưng là nói một nửa, không thể từ bỏ, vì thế nàng tiếp tục cười nói, kỳ thật, ta tới nơi này là muốn mời các ngươi cùng đi ở nông thôn, trước mắt thành phố này không quá an toàn, vật tư cũng không dễ dàng đạt được, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta đến ở nông thôn đi. Chúng ta bên kia theo ta cùng gió đêm hai người, tuy rằng khả năng hiện tại vật tư còn không xem như rất nhiều, nhưng là, nếu là đại gia cùng nhau nói. Tô Vân lời nói còn không có nói xong, kia nữ nhân liền lạnh lùng mà đánh gãy nàng, cảm ơn hảo ý của ngươi, nơi này là nhà của ta, ta sẽ không rời đi. Ngươi hiện tại có thể đi trở về, không cần phải xen vào ta. Nói xong nàng xoay người liền đi, lưu lại vẻ mặt mở mị Tô Vân, a gió đêm như mày, nếu đối phương không nghĩ đi, vậy quên đi. Tô Vân chúng ta đi thôi. Chính là chính là nhìn đối phương không có huyết sắc mặt, tái nhợt môi, phảng phất gió thổi qua là có thể thổi đảo gầy yếu thân hình. Tô Vân còn tưởng đang nói chút cái gì. Nhưng là đối phương lại không có cho nàng cơ hội. Cái kia trầm mặc đến giống như khô thụ nữ nhân, chống đỡ chính mình đơn bạc thân hình, chậm rãi tránh ra. Rời đi, sao có thể? Diệp Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Nơi này là nàng ra. Nàng từ nhỏ chính là tại đây tỏa thành thị lớn lên. Bị thành phố này hảo hảo bảo hộ trưởng thành, nàng ở chỗ này vượt qua nhân sinh vui vẻ nhất hạnh phúc nhất 19 năm, nhưng là trong một đêm. Cái gì đều thay đổi, tận thế tới, người đều đã chết, gia cũng đã không có. Cái gì đều không có, cái gì đều thay đổi. Nàng một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Nàng ở chỗ này chứng kiến thành phố này phôn hoa, nhân diệt, an tĩnh, đến cuối cùng diệt vong. Cha mẹ nàng, nàng bằng hữu, quá khứ của nàng, linh hồn của nàng đều ở chỗ này chậm rãi tiêu vong. Nàng sớm đã từ bỏ sinh hy vọng, nàng thể sắc và tinh thần sớm đã chết lặng, nàng trầm mặc như là không có linh hồn dối gỗ, một mình phiêu đãng ở an tinh thành thị trung, không để ý tới bất luận kẻ nào, thẳng đến có một ngày có thể ở chỗ này ngã xuống. Nhưng là trời xuôi đất khiến dưới, nàng thế nhưng trở thành một cái mẫu thân. Nàng, mang thai, tuy rằng nàng cũng không muốn cái này ngoài ý muốn dưới hài tử, nhưng là nàng bụng vẫn là từng ngày lớn lên, cảm thụ được trong bụng động tĩnh, cảm thụ được sinh mệnh kỳ tích. Cảm thụ được cái này còn chưa tới tiểu sinh mệnh mang cho chính mình làm bạn, không biết khi nào, nàng sinh mệnh đống nhiên có một bó quang, nàng rốt cuộc có một tia muốn sống sót ý niệm, nàng bắt đầu kỳ vọng, hy vọng, tân sinh mệnh Giáng sinh, nhưng là... Hai tử cuối cùng vẫn là chết non. Thôi, thế giới này trung quy vẫn là không chịu cho nàng một tia ánh sáng, nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng tùy theo nhân diện. Thôi, cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này, ít nhất cùng nàng trong hồi ước mọi người cùng nhau. Nhưng là... Nàng nhìn dưới chân hai cái tiểu ra hỏa, rời đi bước chân tức khắc lại ngừng lại, nàng dừng một chút nói, ngươi vẫn là đem bọn họ hai cái mang lên đi. Nói xong nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem kia hai cái ngây thơ tiểu nam hài hướng tô vân phương hướng đẩy đẩy, sau đó xoay người. Chi chi! a, Một lớn một nhỏ hai cái tiểu nam hài đầu tiên là sửng sốt vài giây, cuối cùng mới rốt cuộc phản ứng lại đây, lại lục cộc, một lần nữa đuổi theo diệp vũ. Nàng căn bản không nghĩ để ý đến bọn họ. Nhưng bọn họ lại vẫn là như vậy lo chính mình tự mà đi theo nàng phía sau. Nàng đã không có kiên nhẫn, tao mày, đối với cái kia nhút nhát sợ sệt đi theo nàng phía sau hai chỉ cái đuôi nhỏ lớn tiếng nói. Đi theo nàng có cái gì ăn, đi theo ta cái gì đều không có, các ngươi còn không rõ sao. Nho nhỏ cái đuôi thằn lằn nhân chi chi vài tiếng, dùng sức mà lắc lắc đầu. Một cái khác còn lại là cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta nào cũng không đi. Chúng ta đi rồi ngươi nhất định sẽ chết. Nàng khẽ như mày. Khó hiểu mà nhìn bọn họ hai cái, nàng có chết hay không lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, nàng bất quá là chạy ra tới thời điểm thuận tay giải cứu bọn họ hai cái, đừng đi theo ta. Tránh ra, Diệp Vũ ý đồ lạnh nhạt mà đuổi đi hai người, nhưng là bọn họ tự hồ là nhận định nàng dường như, chính là không chịu rời đi. Nhỏ nhất kia chỉ, thậm chí ý đồ dắt lấy nàng góp áo, sợ đem nàng cùng ném. Lớn một chút kia chỉ thằn lằn nhân nhìn tô vân bọn họ vài lần, sau đó cũng đuổi kịp Diệp Vũ rời đi bước chân. Ai Tô Vân còn muốn nói gì? Nhưng là gió đêm lắc đầu, ngăn lại nàng, nơi này có lẽ là nàng ra. Ra. Cái này từ, đối Tô Vân tới nói có chút xa lạ, nàng đã sớm không có ra, từ bà ngoại qua đời lúc sau. Có lẽ nàng có thể lý giải đối phương ẩn nhẫn cảm xúc, nhưng là người. Tổng phải hướng trước xem. Nhìn đối phương u ám ánh mắt, chết lặng đôi mắt, đối phương trải qua, nàng không hiểu biết, cũng không có biện pháp khuyên nàng đã thấy ra, chỉ có thể hy vọng nàng có thể hảo quá một ít đi. tô vân khe khẽ thở dài xoay người hồi trên xe nhảy ra một ít đường muối mật ong còn thừa thì khô còn có một ít băng vải này đó đều là thực quý giá vật tư cũng thực thích hợp hiện tại đối phương tình trạng tô vân chạy vài bước đuổi theo đem đồ vật toàn bộ đưa cho đối phương mấy thứ này ngươi đều dùng được đến diệp vũ hơi hơi sửng sốt cảm ơn tô vân cười cười có người ở địa phương liền có ra chỉ mong ngươi có thể nghĩ thông suốt cuối cùng nàng móc ra một bao quý giá hạt giống Đưa cho đối phương, có lẽ một ngày nào đó, ngươi có thể sử dụng được với. Diệp Vũ nhìn nữ hài đưa qua hạt giống, trầm mặc thật lâu thật lâu. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là, chầm rãi, duỗi tay tiếp được, cảm ơn. Không có gì là không qua được, trước một giây có thể là tuyệt vọng, sau một giây cũng có thể sẽ là đạm nhiên. Nhân loại có lẽ chính là như vậy thiện biến động vật. Nàng chỉ nguyện Diệp Vũ có thể thừa nhận cảm xúc lại hơi chút lâu một ít, có lẽ là có thể chờ đến nhìn đến quang kia một khác. Nhìn quay chung quanh ở Diệp Vũ bên cạnh hai cái tiểu thàn làm nhân, nàng cảm thấy đối phương sẽ nghỉ thông suốt. Tô Vân cười cười, phất tay từ biệt ba người, bước lên hồi trình lộ. Bởi vì so dự đoán thời gian dùng nhiều hai ngày, Tô Vân này một đường liều mạng lên đường, thậm chí liền nghỉ ngơi đều không dành lo. Rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, mới chạy về ra. Về đến nhà việc đầu tiên, Tô Vân cùng gió đêm còn không kịp dỡ hàng vật tư, mà là phân công nhau đi xem xét nuôi dưỡng thỏ, chim cút, gà rừng nhóm. Tuy rằng tô vân lợi dụng chai nhựa chế tác, tự động cho ăn khí, nhưng là hành hương vẫn là bất hạnh bỏ mình. Tô vân vội vàng cấp hơi thở thoi thóp, cay rát đổi hảo tân thủy cùng đồ ăn, nhìn cay rát chậm dai hoan quá mức tới, mới bắt đầu thu thập thỏ lùng, thay mới mẻ quả khô, dọn dẹp hơn. Tô vân mới vẻ mặt đau lòng mà từ lồng sắt vứt ra thân thể đã phát ngạnh hành hương. Ai, thật vất vả dưỡng như vậy lại vẫn là không có chịu đựng đi. Đáng tiếc. Tô vân nhìn trong tay hành hương tử thân thể đã cứng đờ. bắt đầu tản mát ra hơi hơi hủ vị chỉ có thể cầm đi huy gà cầm loại là ăn tạp tính động vật đã bắt đầu hủ bại con thỏ chỉ có thể nấu chín vỡ vụn quấy rau xanh cấp gà rừng nhóm thêm đồ ăn tô vân sửa sang lại hảo thỏ lung bên này lại cấp chậm dai hoán lại đây cay rát uy một chút đường trắng thủy chậm một chút chậm một chút không ai cùng ngươi đoạt ước chừng là bị thủy ngọt ngào khí vị hấp dẫn ở đói quá mức cay rát đem đầu vói vào bùn nước bên trong chính là một đốn manh uống bên miệng một vòng màu xám lông tơ đều dính ướt Đáng tiếc ngươi hảo cơ hữu không ngao trụ, đi thỏ tinh, bằng không nói không chừng các ngươi còn có thể trụ một cái nồi, tính tính, vẫn là hôm nào làm gió đêm cho ngươi tìm cái tức phụ đi. Tô Vân lẩm bẩm tự nói, chuẩn bị đứng dậy đi xem gió đêm bên kia tình huống. Không nghĩ tới, vừa mới đi ra viện môn, gió đêm dẫn theo một con sắt tốt gà rừng liền vào được. Tô Vân chừng lớn đôi mắt, không thể nào, cũng là bị đói chết. Gió đêm lắc đầu, không phải, đêm nay cơm chiều. Hắc hắc, ngươi giỏi quá. Liên bữa tối đều nghĩ kỹ rồi, Nga, đúng rồi, trại nuôi gà bên kia thế nào. Đều hào hảo, chính là có điểm gầy. Trại nuôi gà bên kia vốn dĩ chính là vườn trái cây nuôi thả, đồ ăn tuy rằng thiếu, nhưng là vẫn là có không ít có thể ăn đồ vật. Tô Vân trước khi đi, cố ý sửa vòng bên kia thổ địa, cho nên, cũng không có thương vòng xuất hiện. Không có việc gì liên hảo, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi, chế chút lại dọn. Bởi vì trước khi đi đem đại bộ phận thịt khô đều để lại cho Diệp Vũ, cuối cùng một ngày. bọn họ đều là đói bụng lên đường tô vân tay chân lanh lẹ nấu hảo mấy cái trứng gà cùng một chén rau xanh trứng gà canh gió đêm còn lại là phao hai ly thơm thơm ngọt ngọt quả đào thủy đưa cho tô vân uống miếng nước trước đi tô vân tiếp nhận chăn uống một ngụm mắt lạnh thoải mái thanh tân quả đào thủy theo hết hầu đi xuống xua tan ngày mùa hè nóng bức cùng lữ đồ mỏi mệt cảm ơn ngươi uống ngon thật trứng gà đã nấu hảo ăn trước điểm lót lót bụng đi dư lại thịt gà đã ném vào lẩu niêu bên trong ngao canh Đợi lát nữa thu thập thứ tốt liền có thể ăn lạp. Tô Vân đem nấu ở nồi thủy nấu trứng gà vứt lên, bỏ vào chuẩn bị tốt nước giếng, nhanh chóng hạ nhiệt độ, sau đó đem chúng nó đoan tới rồi trên bàn cơm. Ân, Người ăn trước, ta đi nấu cái rau xanh canh. Phần 88. Gió đêm gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trước, nhanh chóng mà lột hảo trứng gà, lại không coi ăn, mà là bỏ vào Tô Vân trong chén mặt. Hạ hảo rau xanh Tô Vân xoay người về tới bàn ăn bên, thấy trong chén lột tốt trứng gà. ai đều làm ngươi ăn trước lạp gió đêm lắc lắc đầu cùng nhau ăn a hảo đi nhìn trong chén lột tốt trứng tô vân trong lòng ấm áp kỳ thật này một đường đều là gió đêm ở kỵ kia chiếc nhân lực tam luân nàng vẫn luôn cưới chạy bằng điện tam luân căn bản không tồn cái gì sức lực ra hỏa này còn thật là nuôi trong nhà chi kỷ mèo con nha hai người đơn giản ăn chút gì điền no rồi bụng hai người chạy nhanh rỡ xuống vật tư khóa khẩn trong phòng sau đó cấp vườn rau tới thượng thủy rửa sạch sẽ có mùi thúi thân thể bận rộn một ngày rốt cuộc hạ màn tô vân thật là mệt nằm liệt như là một cái mất đi mộng tưởng cá mặn giống nhau nằm liệt trên giường nguyên bản nàng chỉ nghĩ hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát không nghĩ tới lại không cẩn thận đã ngủ hôn mê bên trong tô vân làm rất nhiều ngộng giống như chính mình lại lần nữa về tới thành thị cũng không thân thiện đồng loại đáng sợ thi triều nàng vẫn luôn chạy a chạy cả người vừa mệt vừa đói nàng mơ mơ màng màng nghe được bụng phát ra thầm thì kêu thanh âm Nàng cảm thụ được bụng truyền đến nóng rực đói khắc cảm, mở mễ mông đôi mắt, đầu có chút phát ngốc, a đây là ở nơi nào? Như vậy như vậy hắc, còn không có chạy ra sao? Cái này ban đêm không có tinh quang, mây đen bao phủ ở ánh trăng, trong phòng hết thảy đều thấy không rõ, tô vân trái tim manh đến nghẻ dựng, a nàng sẽ không còn ở Hồng Đô thị đi. Không tốt, nàng như thế nào liền ngủ rồi, không phải ở gác đêm sao? Đột nhiên toát ra ý niệm, doa nàng nghẻ dựng. thân thể không tự chủ được mà ngồi dậy. Có chút hoảng loạn mà sờ soạng chung quanh, đột nhiên nàng sờ đến mang theo độ ấm thân hình. Cái gì? Tô Vân trong lòng lộn bột một chút. Đang muốn buông tay, lúc này bên cạnh truyền đến một cái đồng dạng mơ hồ thanh âm, "Ân." "Làm sao vậy?" Tô Vân ngươi tỉnh. "Gió đêm." Tô Vân hướng bên người nhìn lại, trong bóng đêm sâu kín sáng lên hai điểm kim sắc quang, vốn là có chút quỷ dị hình ảnh, Tô Vân lại cảm thấy phá lệ an tâm, nguyên lai là sờ đến gió đêm. làm sao vậy làm ác mộng sao gió đêm dùng tay khoanh lại nàng hồ loạn mạc tắt tay dùng sức hồi nắm nhẹ giọng an ủi nói đừng sợ ta ở chúng ta về nhà nơi này là nhà của chúng ta đừng sợ đúng rồi nàng đã về nhà tô vân choáng váng đầu rốt cuộc thanh tỉnh một chút trong đầu ác mộng mảnh nhỏ tức khắc tiêu tán a nguyên lai là mộng a nguyên lai là ở nhà a thật là thật tốt quá đâu tô vân thở ra một hơi lại lần nữa nằm xuống Gió đêm nắm lấy tay nàng, chậm rãi, thật cẩn thận đem người, vòng ở trong lòng ngực, đừng sợ, có ta đâu. 76 bữa ăn khuya cùng đinh úp. Tô Vân thật sự là quá đói bụng. Cho nên nửa đêm vẫn là bỏ dậy ăn bữa ăn khuya. Nô, nay thịt gà hầm đến vừa vặn tốt ra. Canh gà một lần nữa đặt tại tiểu bếp lò thượng, hơi hơi nóng bỏng lúc sau. Tô Vân thịnh khởi một chén canh bắt đầu chậm dại uống lên, uống trước điểm canh gà ấm áp dạ dày. Gió đêm, ngươi muốn hay không tới một chén? gió đêm ngồi sùn bếp lò bên cạnh thêm hỏa tính toán cấp tô vân thêm cái rau xanh không cần ta buổi tối thời điểm ăn qua hắn cũng không phải rất đói bụng chỉ là lo lắng đối phương sẽ sợ hãi cho nên mới bồi nàng lên tim ăn ai không cần nấu rau xanh làm như vậy phiền thoái ta uống xong canh liền không sai biệt lắm ăn nhiều dễ dàng nháo bỏ ăn không quan trọng rau xanh buổi chiều thời điểm đã tẩy hảo cho ngươi đặt ở trong ngăn tủ tẩy một chút là có thể ăn a vậy được rồi Tô Vân không nghĩ tới đối phương thế nhưng chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, không chỉ có là đem bữa tối chuẩn bị tốt, đồ vật đều thu hảo, ngay cả bữa ăn khuya đều thế nàng chuẩn bị đến hảo hảo. Gió đêm, ngươi thật tốt. Tô Vân cười tủm tỉm, nhìn nhà mình tiểu miêu. Gió đêm bên thai đỏ lên, khẽ run lên, ân. Tô Vân có chút kinh ngạc, ngươi chừng nào thì học được làm này đó, ta buổi chiều đều ngủ rồi, còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Gió đêm hơi hơi mặt đỏ, túi đầu, thêm một phen hỏa, nhẹ giọng nói. Đều là hoa hồng giáo, nàng nói phải học được vì nữ hải tử chia sẻ sự tình. Wow! Thật là khó được, hoa hồng thế nhưng rốt cuộc khó được làm kiện đối sự tình. Tô Vân cảm thán, gia hỏa này rốt cuộc đáng tin cậy một hồi. hào hảo uống, quả nhiên vẫn là chính mình ra đồ ăn tốt nhất. Mấy ngày nay ăn ngủ ngoài trời, đều không có như thế nào hảo hảo ăn cái gì. Lúc này uống thượng tươi ngon canh gà, Tô Vân cảm giác cả người đều thỏa mãn. Thật sự! Cảm giác buổi tối ăn bữa ăn khuya chính là đặc biệt ăn ngon. Hắc hắc tô vân phùng chén lại bắt đầu thịnh đệ nhị chén. Tuy rằng tối nay mây đen răng đầy, không có tinh quang cũng không có ánh trăng, nhưng là phong vẫn là thực mát mẻ. Tô vân phùng chén ngồi ở ghế đầu thượng, liền lò hỏa chậm dại uống canh, cảm giác thập phần thích ý. Lần sau chúng ta có thể trực tiếp đem bữa tối dọn đến trong viện tới, trong viện hảo mát mẻ a Hảo! Ngày mai liền có thể đem mang về tới bức màn, lưới cửa sổ trang đi lên lạc Ta cảm thấy cái kia màu xanh nhạt thật xinh đẹp nha. ân, đều nghe ngươi. Tô Vân ăn bữa ăn khuya vui vẻ mà kế hoạch trong nhà bố trí, gió đêm ở một bên an tĩnh mà nhìn hắn nhân loại nữ hải bố trí bọn họ ra. Sáng sớm thời điểm, giày nặng mây đen rốt cuộc tí tách tí tách mà rơi nổi lên vũ tới. Trời mưa a vậy bất việc, vốn đang muốn đi cấp trong đất tới nước, lúc này liền không cần, còn có thể ngủ tiếp một hồi. Nàng duỗi người, trở nên lười biếng lên, nàng bọc chăn lại trong chốc lát giường. Mới chậm rãi hậu chi hậu giác phát hiện, gì, gió đêm đâu. Tô Vân sờ soạng đi vào phòng bếp, phát hiện gió đêm ở trong phòng bếp, nàng xoa đôi mắt, Nô, no, người hôm nay như thế nào khởi như vậy sớm à. Ở nấu bữa sáng, trứng gà canh. Tô Vân dối đầu đi xem, chỉ thấy đối phương đang ở đem quay tốt trứng dịch đảo tiến sôi trào trong nước mặt, thủy nhiệt độ, ngáy mắt đem trứng dịch động lại thành từng đoá hoa. Gió đêm động tác thành thạo mà rắc một đống hành thái, sau đó vớt, thịnh ở trong chén Một chén nóng hôi hổi trứng gà canh liền nổi. Nô, no, thoạt nhìn không tồi nga. Tô Vân nhìn không được khích lệ nói, đối phương chủ nghệ đã càng ngày càng thành thạo. Tô Vân cảm thấy chính mình thật là lợi hại, dạy dỗ có cách. Vốn là tưởng nấu mới mẻ, chính là ta sáng nay đi thời điểm, có một con gà mái ngồi xổm trong một góc không chịu đi, ta thử rất nhiều lần, đều bị nó mổ. Cuối cùng cũng không có bắt được, chỉ có thể trước nấu phía trước. a không chịu đi. Kia chỉ gà mái hẳn là ở ấp tiểu kê. không cần phải xen vào nó, trở lại quá một tháng chúng ta liền có tân tiểu cây lạc. Tô Vân cười tủm tịm, không nghĩ tới môn một chuyến không kịp thu trứng gà, còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Hôm nay dù sao cũng là trời mưa, dù sao cũng không có gì sự làm, nếu không, chúng ta đi sở điểm đinh ốc đi. Suối nước có rất nhiều đinh ốc, Tô Vân vẫn luôn tưởng sở trở về nấu tới, nhưng là lại vẫn luôn vội vàng trong đất sự tình, không có thời gian, này một chút dù sao trời mưa, cơ bản không cần làm cái gì. Vì thế nàng xách theo thùng sát, đi theo gió đêm đi tới suối nước biên. nay suối nước bọn họ thường xuyên tới, hạ du ruộng bắp lại đi xuống một chút, chuyển biến chỗ cho nước cạn thượng đều là bị suối nước cọ rửa đến khéo đưa đẩy màu trắng cục đá, ở này đó mọc đầy rêu xanh cục đá chung quanh, dễ dàng nhất có đinh ốc. Loại này thích hấp thụ ở trên tảng đá mặt ăn rêu xanh đinh ốc gọi là ốc đá. Chính là trực tiếp nhặt lên tới bỏ vào thùng bên trong là được. Tô Vân nhìn thanh triệt suối nước, động tác nhanh nhẹn mà đem hấp thụ ở trên tảng đá đinh ốc hái xuống. Ném vào thùng sắt bên trong, dù sao chúng nó cũng sẽ không chạy trốn, nhìn đến liền nhặt là được. Ân, ta đã biết. Gió đêm trên tay cũng vãn cái thùng sắt, hai người bắt đầu không lưng ở suối nước bên trong nuốt ốc đá. Nay khê thủy thực thành, sinh trường ốc đá cũng thực sạch sẽ, cơ bản không có cái gì bùn đất, đều là thanh màu nâu thân xác, trở về phóng điểm muối, tiêu tiêu độc là có thể ăn. Wow, cái này thật lớn một viên. Tô Vân Sở khởi một viên màu xanh lá ốc đá dơ lên gió đêm trước mặt, ngươi xem. So với ta ngón tay cái còn đại. Ta nơi này cũng có một viên, so ngươi cái này đại. Tô Vân, ân. Nói gió đêm phiên phiên thùng sắt, từ bên trong phiên một cái quả mận dường như ốc. Rồi tới rồi Tô Vân trước mặt, ngươi xem, so ngươi còn muốn đại. Tô Vân vừa thấy, Nga, thật sự thật lớn một viên, phúc thọ ố. Ai, cái này là không thể ăn. Tô Vân chỉ vào gió đêm trong tay phúc thọ Úc nói. Không thể ăn sao. Ta cho rằng cái này rất lớn hảo, ta còn nhặt rất nhiều. Ta đây hiện tại nhặt được ném xuống đi. Nói hắn tìm tìm kiếm kiếm, lại từ thùng bên trong phiên mấy cái không sai biệt lắm lớn nhỏ to lớn úc, muốn ném xuống. Ngươi nhặt nhiều như vậy phúc thọ a. Tô Vân giật mình mà nhìn hắn trong lòng bàn tay hiện đinh úc, không sai biệt lắm mười mấy viên, nhìn gió đêm liền phải tùy tay ném xuống. Tô Vân bỗng nhiên mắt sắc phát hiện, ở kia đôi to lớn úc đồng bên trong còn kèm theo mấy viên úc đồng, vì thế nàng vội vàng thành chặn lại nói, ai, chờ một chút, đừng ném, cái này úc đồng có thể ăn. Gió đêm dừng trong tay động tác, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn nàng, cái gì? Từ từ, làm ta nhìn xem. Tô vân rối quá mức đi, một đốn phiên phiên nhặt nhặt, quả nhiên lại từ gió đêm trong tay chọn mấy viên cánh đồng ốc. Nàng dơ nhặt được ốc đồng nói, cái này là ốc đồng, có thể ăn, đừng lãng phí. Gió đêm nhìn nàng trong tay ốc đồng, vẻ mặt nghi hoặc, cái này cùng ta trong tay cái này có cái gì không giống nhau, như thế nào lại có thể ăn? "A." Tô vân dơ tay dừng một chút, có chút khó xử. Là lớn lên rất giống, nhưng là kỳ thật rất là có một chút không giống nhau. Ngươi xem, Úc Đồng mông muốn tiêm một chút, sắc ngoài muốn thanh một chút, Phúc Thọ Úc Ngông muốn viên một chút, bẹp một chút, không thể ăn. Tô Vân đem Úc Đồng bãi ở chính mình lòng bàn tay, lại nhặt một viên Phúc Thọ Úc, cùng nhau đối lập. Gió đêm nhìn Tô Vân trong tay cực độ tương tự hai viên Úc, hoàn toàn ngốc vòng, này hai cái rõ ràng giống nhau à. Ai, là có điểm khó phân biện, ta cũng là đến chậm rãi phân rõ mới có thể phân tới. cái này phúc thọ úc thịt chất tương đối thô giáp hơn nữa ký sinh trùng so nhiều từ bởi vì kỳ lạ bẹp luân hậu xác không dễ dàng thu tấu cho nên thực dễ dàng tạo thành ký sinh trùng cảm nhiễm vẫn là không cần ăn ngon gió đêm ký sinh trùng cảm nhiễm nghe không hiểu chính là ăn không thân cái này ốc sẽ sinh bệnh ý tứ chúng ta đây nấu chín không phải có thể ăn gió đêm đối đãi đổ ăn thái độ luôn luôn thực minh xác chính là có đến ăn liền không cần lãng phí dàng đạo lý cũng không phải không thể chính là chính là tô vân có chút khó xử nàng từ nhỏ bị giáo dục không thể ăn phúc thọ úc cho nên cho dù là cái dạng này dưới tình huống tô vân vẫn là không quá thích ăn cái này gió đêm không có việc gì tô vân ngươi không thích vậy không ăn ta đem chúng nó đều nhặt được liền hảo a tô vân khó được thấy gió đêm chịu dễ dàng từ bỏ đồ ăn chính là chính là tô vân nhìn đối phương có chút đau lòng biểu tình bỗng nhiên linh quang chợt lóe người là sợ hãi khi sinh trùng người ăn không hết nhưng là động vật có thể a như vậy cũng sẽ không lãng phí. Vì thế nàng vội vàng mở miệng, "Không có việc gì, trước lưu trữ, chúng ta ăn không hết, có thể uy vịt. Dù sao đều là mang xác, vị thích nhất ăn cái này." Ân. Cùng ốc sen giống nhau sao? Gần nhất trời mưa rất nhiều, hai người không thiếu nhặt ốc sen uy vịt, đối với cái này ngờ quen đường cũ. Đúng rồi. Dù sao đều là mang xác, vị thực thích này đó, bất quá, cũng không biết vịt có thể hay không cảm nhiễm ký sinh trùng, vẫn là nấu chín uy hảo. Tô Vân cân nhắc một chút, cảm thấy ý nghĩ của chính mình không tồi, trước nhặt lại nói. ân ơn, tốt. Thấy ốc cuối cùng cũng không có lãng phí, gió đêm lại vui vẻ lên. Vì thế hai người lại đầu nhập vào, nhặt đinh ốc sung sướng thời gian. Di, nơi này còn có cái con cua. Tô Vân mở ra một khối hòn đá nhỏ thời điểm, phát hiện dấu ở cục đá phía dưới, vẫn không nhúc nhích trang hòn đá nhỏ cua đồng, ruôi tay để lại nó màu xám xác Đá cuội giống nhau sông nhỏ cua đang ở cục đá phía dưới nghỉ ngơi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tô Vân một phen ấn xuống, vội vàng huy động sắc bén tiểu cái kìm, liều mạng dãy rủa. Phần 89. Tô Vân nổi lên chơi tâm, duỗi đầu ngón tay điểm điểm cái kia tiểu cái kìm, "Hắc hắc, kẹp không đến, kẹp không đến, tức chết ngươi, tức chết ngươi." Thính hai gió đêm quay đầu lại, "Cái gì? Ngươi là đang nói chuyện với ta sao?" Tô Vân giơ trong tay dương nhanh múa vớt tiểu con cua nói, "Không phải, ta ở cùng nó nói chuyện, ngươi xem, ta bắt được một con con cua." Con cua Đúng rồi, ngươi xem, chính là cái này. Tô Vân dơ con cua ở gió đêm trước mặt quơ quơ, phía trước lần đầu tiên tới thời điểm còn đều là tiểu con cua, cảm giác lúc này là so với phía trước thời điểm muốn đại điểm, đi, cùng nhau cùng ta về nhà đi. Tô Vân cười tủm tỉm mà đem con cua cùng nhau cất vào thùng sắt bên trong, thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Cái này cũng có thể ăn sao? Gió đêm tò mò nhìn nàng đem tiểu con cua ném vào thùng bên trong. Có thể, có thể, cùng hành thái một xào. Còn hương thật sự đâu? Vừa mới ta thấy có rất nhiều, đều không có bắt, ta đây cũng muốn chảo. Tốt, chảo nhiều điểm, đêm nay có thể xào một đĩa khương hành cua đồng, bất quá quá tiểu nhân liền không cần lạp. Đây là nàng cùng gió đêm ước định nguyên tắc, vô luận là bắt cái gì con ngồi, quá tiểu nhân không cần, mang thai cũng không cần, rốt cuộc có thể liên tục phát triển sao. Gió đêm gật gật đầu, ân, ta biết đến. Hai người đỉnh mưa nhỏ ở suối nước bên này sờ soạn một cái buổi sáng, cuối cùng thu hoạch nửa thùng đinh úp. Mười mấy chỉ sông nhỏ cua, cùng với một cái bị gió đêm bắt được đến buồn cá. nay cá buồn buồn, thấy ngươi đang sờ đinh ốp, thế nhưng còn có thể hướng ngươi dưới chân toàn. Gió đêm động tác một chút nhanh chóng, đối mặt chui đầu vô lưới buồn cá, đương nhiên là bắt lấy, đem ra công lý lạc. Không phải nó buồn, là ta động tác mau Nga! Phải không? Tô Vân có chút hoài nghi, rốt cuộc này không phải trên đất bằng, Tô Vân tổng cảm giác động vật họ mèo tới rồi trong nước khẳng định không có như vậy linh hoạt. gió đêm nhìn tô vân hoài nghi ánh mắt yên lặng mà không nói gì hai người tiếp tục sờ soạn trong chốc lát ốc đồng dần dần nguyên bản tinh tế mưa bụi lần thứ hai chậm rãi biến đại mắt thấy có dần dần mở rộng xu thế tô vân đỡ thoa mũ đối với cách đó không xa gió đêm hô không sai biệt lắm lạc, muốn hạ mưa to lạc, chúng ta mau trở về đi thôi tốt gió đêm đáp ứng đôi mắt còn ở khắp nơi vần quanh có chút lưu luyến không rời đừng nhặt lạc, nhặt không xong chúng ta lần sau lại đến đi chờ lát nữa vũ lớn muốn xối chết nga gió đêm đáp ứng rồi một tiếng bắt đầu chậm rãi tranh thủy trở về đi ánh mắt vẫn là lưu luyến không rời mà nhìn trong nước đang xem cái gì đâu thích cục đá đang lúc tô vân muốn hỏi thời điểm gió đêm lại bỗng nhiên động chỉ thấy hắc ảnh chật lóe gió đêm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lại bắt được một con cá sau đó đặc biệt cao hứng đặc biệt đắc ý mà dơ lên cá hướng về phía tô vân cười ý tứ không cần nói cũng biết xem đi xem đi ta lợi hại đi Mau khen ta, mau khen ta. Nhìn đối phương không ngừng đong đưa cái đuôi nhỏ, Tô Vân nghĩ thầm, gì thời điểm cùng hoa hồng học tật xấu, một kích động liền bắt đầu vây đôi ba. Nhìn đối phương vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, Tô Vân chính là cố ý không chịu nói, nàng làm bộ nghiêm túc, ơn ơn, không tồi, không tồi, hôm nay vận khí thật tốt, lại là một cái ngốc cá. Gió đêm, nói tốt khen ngợi đâu, hắn đều như vậy nỗ lực chứng minh rồi. A, gió đêm ngốc lăng cầm cá, lỗ thai hơi hơi rũ xuống, Cái đuôi cũng đi theo đỉnh chỉ đồng đưa. Thật là cái gì đều viết ở cái đuôi thượng nha, Tô Vân nhịn không được phụt, cười, "Cùng ngươi nói giỡn là đương nhiên không phải vận khí tốt, là ngươi quá lợi hại lạp. Hy vọng trở về nhân gian, cái đuôi nhỏ lần thứ hai đắc ý mà lung lay lên, bổ sung nói, "Hoa Hừng nói, nữ nhân liền thích lợi hại nam nhân." "Thật tốt." Lúc này đến phiên Tô Vân kinh ngạc, nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã. "Này này này, này lại là cái gì kỳ quái lên tiếng?" Cái gì lợi hại không lợi hại? Hoa hồng giá hỏa này rốt cuộc trộm cho nàng ra miêu giáo huấn nhiều ít màu vàng phế liệu. Tô Vân nhìn nhìn lại gió đêm sắc mặt, đối phương vẫn là vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, còn ở vì câu kia khen ngợi mà vui vẻ, đối phương tựa hồ chỉ đem cái kia lợi hại cho rằng là Tô Vân khen ngợi. a con hảo, còn hảo nàng miêu mệ thiên tính đơn thuần, không có bị ô nhiễm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá còn như vậy đi xuống, Tô Vân khụ một tiếng, nghiêm túc nói Cái gì lợi hại không lợi hại, mặc kệ hoa hồng dạy ngươi cái gì, lập tức lập tức quên, đem chúng nó quên trống trơn, nhưng cái đó đều là gạt người. a, gió đêm vẻ mặt ngốc vòng. Như thế nào như vậy đột nhiên, đây là chính mình nơi nào làm được không tốt sao. Rõ ràng buổi sáng còn nói hoa hồng giáo đến hảo tới, quả nhiên giống như hoa hồng nói giống nhau, nữ nhân đều là không tốt với biểu đạt, càng nói không nghĩ mớn, liền càng làm mớn Chính là Tô Vân rõ ràng nói không cần a, Rốt cuộc nên nghe ai? Nhìn trước mắt sắc mặt thường đỏ nữ hài, hoa hồng nói yêu đương gì đó, thật sự hảo phức tạp, miêu học không được. Vì thế, gió đêm miêu sinh lâm vào nghi hoặc. 77 cua đồng cùng cá sông. Hoa, thật lớn một cái la phi cá, chờ lần tới đi liền có thể ăn lạm, hôm nay thu hoạch cũng thật nhiều tô vân cơ cơ thùng sát, đinh ốc ở thùng bên trong phát ra sàn sạt tiếng vang. Ăn thật nhiều thiên gà, đều có điểm nhị, hôm nay rốt cuộc có thể ăn chút không giống nhau, tô vân thực vui vẻ. Đinh ốc trước bỏ vào trong bùn, phóng nước muối. Phun phun xà, sau đó Tô Vân lấy ra, phúc thọ úc, giao cho gió đêm nấu chín, sau đó đem thân xác tạp thoái, chuẩn bị cùng đồ ăn thoái quấy một quái, sau đó cùng nhau cầm đi uy vịt cùng gà. Tô Vân bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. La phi thịt cá chất tươi ngon, thứ lại thiếu, bọn họ hai cái đều thích. Thịt cá hoa hoa đao, ngã vào rượu trắng, đường trắng, mắt ướp một hồi. Chuẩn bị tốt phối liệu lúc sau, chảo nóng phóng du, hạ nhập ướp tốt la phi cá, bắt đầu tiểu hỏa trên cá. cá hai mặt chiên đến tiêu hương, hơi hơi phát hoảng, thịnh lên, không cần tẩy nổi, trực tiếp ngã vào tỏi mạt gừng băng bạo xào ra hương vị, sau đó lại ngã vào thiết đinh cà chua phiên xào ra nước cà chua, chờ đợi nước cà chua thủy dần dần, dần dày sau, lại ngã vào chiên quá một vòng cá, làm nước cà chua súng nước ngon miệng, cuối cùng lại giải lên một một nhúm hành thái. cà chua la phi cá đây là tô vân yêu nhất la phi cá ăn pháp, tiêu hương ra cá súng nước cà chua nước sốt, tiêu hương tươi ngon chung mang theo chua ngọt hương vị, tô vân liền ra nước. Một hơi có thể lay một chén cơm, đáng tiếc mẹ vốn dĩ liền không nhiều lắm, nàng chỉ có thể tỉnh điểm ăn, vớt cái rau xanh cũng không tồi. Cà chua xào trứng gà, cà chua đậu que, cà chua cà tím, đều ăn rất ngon. Gió đêm tổng kết trần tử, cà chua thực hảo. Đúng rồi, cà chua chính là văn năng. Lần sau nhiều loại một ít. Hảo. Tô Vân che miệng cười trộm, gió đêm từ ban đầu không hiểu nàng vì cái gì muốn trồng rau, đến bây giờ đã chủ động yêu cầu loại nhiều một ít. Xem ra dạy học biện pháp tốt nhất là muốn tự thể nghiệp A. Bất quá trước mắt còn có một vấn đề, về phía trước hai người kỳ quái bạn lữ quan hệ, giống như tựa hồ vẫn là không có có thể nói rõ ràng. Nhìn ở trong sân bận rộn cao lớn thân ảnh, Tô Vân đông nhiên lại nhớ lại đêm qua cái tia ôm. Chiếm tiểu thịt tươi tiện nghi gì đó, không hào đi. Tô Vân trên mặt hơi hơi đỏ lên, cảm giác chuyện này cần thiết để thượng nhật trình. Nếu không ngày sau đối phương nếu là phản ứng lại đây, kia nàng chẳng phải là muốn xấu hổ đến ngón chân ngoài mặt đất. bất quá thế nào mới có thể nói rõ ràng đâu tự mình dạy học sao? tô vân phạm nổi lên khó a nơi này liền bọn họ hai người nói muốn yêu đương xác thật cũng chỉ có thể hai người a không đúng không đúng miên man suy nghĩ cái gì đâu hẳn là chỉ có hai người nói căn bản vô pháp làm mẫu a đến ngẫm lại biện pháp gì mới được cơm trưa qua đi tô vân đem dưỡng úp đồng buồn gỗ chuyển qua mái hiên phía dưới cùng gió đêm một người một trương ghế nhỏ một phen tiểu bàn trải bắt đầu rửa sạch khởi ốc đồng sắc ngoài kỳ thật suối nước ốc đồng sắc vẫn là thực sạch sẽ cơ bản không có cái gì bùn xa hai người cũng chỉ là hơi chút xoát một chút phòng ngừa đến lúc đó nấu lên có thổ mùi tanh vũ chậm rãi hạ lớn nước mưa bắt đầu bá lạp lạp mà theo ngói đỉnh đi xuống nhỏ dọn như là bánh nhuận rèm trâu nhất xuyến xuyến thủy tinh dường như xuyến liền ở dưới mái hiên lệch cạch lệch cạch lệch cạch vũ châu buông xuống ở đá xanh bậc thang phát ra thanh thúy thanh âm còn có lả tả trời mưa thanh Nước mưa đánh thùng sắt len khen thanh, đan treo ở bên nhau, náo nhiệt rồi lại không ầm ĩ, Tô Vân nghe nghe, chậm rãi nổi lên đủ rũ, trách không được trước kia còn có tiếng mưa rơi chợ miên âm thần. Quả nhiên rất có một loại chỉ nghĩ hoa ở bên trong chăn ngủ một giấc cảm giác. Làm sao vậy? Mệt nhọc sao? Nếu không, người đi về trước ngủ một chút, dư lại ta tới liền hảo. Gió đêm thấy nàng mí mắt hơi hạp hảo tâm kiến nghị nói. Tô Vân đầu mơ màng, theo bản năng nói, không cần không cần, hai người cùng nhau. có thể lộng nhanh lên, lại cùng nhau ngủ, ân, cùng nhau ngủ, gió đêm vui vẻ đáp ứng rồi, nhanh hơn trong tay động tác, nhìn tiểu miêu bỗng nhiên nhanh hơn động tác, dựng thẳng lỗ thai, hơi hơi ném động cái đuôi, gia hỏa này giống như đối cùng nhau ngủ, còn rất cao hứng. Tô Vân nhìn nhìn lại đã thật lâu không có người trụ quá phòng cho khách, ách, hảo đi, là có điểm điểm ái muội, không được không được, giải thích công tác thế ở phải làm. Tô Vân trong đầu đau khổ suy tư. Như thế nào làm đối phương minh bạch Năng cũng từng nghĩ tới nói thẳng Nhưng là vạn nhất một cái lộn không tốt Chờ hạ nhân ra cho rằng chính mình Ở cầu hoan làm sao bây giờ Lờ lờ lờ Vì chính mình sở thừa không nhiều lắm thanh chính Tô Vân vẫn là cảm thấy mịt mở chút Cái kia, gió đêm Ngươi biết vì cái gì trứng gà bên trong Có thể ấp ra tiểu kê sao Gió đêm, ân. Bởi vì là gà mái sinh Ác úc, hoàn mỹ đáp án Tô Vân nhịn không được vì chính mình ra mèo con điểm tán Nhưng là này hiển nhiên không phải nàng muốn đáp án, cho nên, nàng đến tiếp tục đem lời nói hướng chính xác phương hướng thượng dẫn đường. Đúng rồi nhưng là nhưng là, chỉ dựa vào gà mái là không được, còn phải có gà trống mới có thể ấp ra tiểu kê. Chính là, phía trước chúng ta chỉ bắt được gà mái thời điểm, cũng đẻ trứng A. Tô Vân Vô Ngữ, như thế, bọn họ phía trước bắt được một con gà mái, chưa kịp ăn, sáng sớm hôm sau liền ở trong lồng mặt nhặt được trứng gà. Kỳ thật gà, mặc kệ khi nào đều sẽ đẻ trứng. khác nhau chỉ là chưa thụ tinh không thể ấp ra tiểu kê, chấn kinh mới có thể ấp ra tiểu kê. Nhưng là thứ này, thật sự rất khó nói a. Tô Vân đỏ mặt, nhắm hai mắt, nói bừa cái lý do, nói không chừng nó vừa mới cùng chính mình gà chống tách ra đâu, nói ngắn lại, chính là ấp ra tiểu kê, yêu cầu bạn Lữ cùng nhau nỗ lực, nếu không phải bạn Lữ quan hệ, liền sẽ không sinh tiểu bảo bảo. Bạn Lữ muốn sinh tiểu bảo bảo. Nhìn gió đêm khẽ như mày, một bộ trầm tư bộ dáng, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy thắng lợi đang nhìn. tiếp tục đúng rồi chân chính bạn lưỡng là thân thể tâm linh phù hợp là muốn sinh tiểu bảo bảo cái loại này giống nhau bằng hữu người nhà còn lại là cho nhau làm bạn cho nhau ủy lại tô vân đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm trầm gió đêm chờ mong đối phương có điều ngộ đạo gió đêm luốt cầm tự hỏi nửa ngày nhìn xem tô vân vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn tựa hồ là phi thường hy vọng bộ dáng sau đó hắn tức khắc liền nộ ngươi đây là tưởng cùng ta sinh tiểu bảo bảo chính là ngươi lại không chịu cùng ta lan giường Hoa hồng nói muốn lăn giường mới có thể sinh tiểu bảo bảo. Thu vân, từ lần trước lúc sau, nàng Liên lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt lăn giường cái này vận động, chính là này cùng chính mình muốn tiểu bảo bảo có quan hệ gì, thật là.